Không gian lợi dụng linh lực nháy mắt di động công lực lại tăng trưởng không ít cho nên cảm giác như là lập tức liền biến mất. Ngự Long nghe xong Thản nhiên lưu lại nói, không chỉ có hết chỗ nói rồi, hắn có như vậy không đáng tin tại sao? Hắn thật là cái loại này, đặc biệt là khi dễ tiểu động vật khí hồn sao? Nói giỡn. Ngự Long quay đầu muốn đối vừa rồi đừng chính mình đánh quá những cái đó lũ dã thú tỏ vẻ một chút chính mình hiền lành thái độ, chính là Sở Hữu lũ dã thú nhìn thấy Thản nhiên nháy mắt biến mất, Ở cảm khái chính mình chủ nhân rất lợi hại đồng thời đều phi thường cảnh giác nhìn chằm chằm Ngự Long nhất cử nhất động, sợ hắn lại tìm bọn họ phiền toái Kết quả đại gia vừa thấy đến Ngự Long quay đầu tới thời điểm, bọn họ tập thể rất có an ý động tác nhất trí về phía sau lui có nửa thước khoảng cách, sợ Ngự Long một cái bàn tay hô lại đây bọn họ đều không chịu nổi liền xong đời. Ngự Long nhìn đến bọn họ phản ứng thật là đầy mặt hát tuyến, hắn có như vậy khủng bố sao? Chương 447 thiếu niên Ngự Long Ta nói ta lại ăn không hết các ngươi trốn như vậy đi xa làm cái gì Ngự long bất đắc dĩ nói hắn thật là phía trước ngủ mơ hồ người không đủ thanh tỉnh mới có thể như vậy hắn hiện tại là thật sự muốn hướng chúng nó kỳ hảo Ngự long nhưng nhớ rõ lúc trước thản nhiên nói muốn cho nó giúp đỡ tổ kiến một chi bách thú đại quân nếu chúng nó như vậy sợ chính mình cái này sao được đâu bách thú không có một cái dám ra tiếng chúng nó vẫn là tập thể sau này thối lui nói dơn hắn là sẽ không ăn chúng nó chính là hắn sẽ đánh chết bọn họ Cho nên nói á chúng nó là có thể trốn đến rất xa liền trốn đến rất xa đi mới hảo. Gì? Ngươi lại làm cái gì a Ngự Long, như thế nào đem chúng nó cấp dọa thành như vậy? Thản nhiên tuần tra một vòng trở về tâm tình không tồi, không nghĩ tới Ngự Long bọn họ bên này lại biến thành cái dạng này, này lại là cái tình huống như thế nào a? Ta cái gì cũng chưa làm, ta là thật sự tính toán cùng chúng nó hảo hảo ở chung a, ta cũng không biết bọn họ vì cái gì như vậy sợ ta a. Ngự Long thiệt tình cảm thấy rất là hủy khuất a. Hắn thật là cái gì cũng chưa làm a. Ân, ta vừa rồi nhìn một chút không gian, giống như bởi vì ngươi tiến giai lại bao lớn rồi không ít, tuy rằng không có hồng ý tiến giai lần đó lợi hại, bất quá lại nhiều một phần ba diện tích, vừa lúc đủ ta loại đồ vật, không tồi không tồi. Tiếp tục cố lên tu luyện A. Thản nhiên vô vô ngự long bả vai, thuận tiện ném cho hắn một bộ quần áo, mặc vào đi, nếu thành nhân loại bộ dáng liền phải giống nhân loại. Thản nhiên vừa mới trở về lại nhìn đến ngự long bộ dáng mới nghĩ đến này vấn đề. Lúc trước thản nhiên lần đầu tiên gặp phải hồng y gì biến ảo thành nhân hình thời điểm, nàng nhưng thật ra nghĩ tới vấn đề này, bởi vì lúc ấy trong không gian liền bọn họ hai người, thản nhiên phản ứng đầu tiên là có điểm xấu hổ, tuy rằng nàng khi đó bề ngoài vẫn là cái tiểu nữ hài, nhưng là nội tâm cũng đã là thành niên nữ tử, cho nên lúc ấy liền giúp hồng y gì thân thủ khâu vá một kiện trường bảo. Hiện giờ thản nhiên là bởi vì vừa rồi ngự long nháo đến kia vừa ra cho nên liền xem nhẹ hắn hiện tại đã là cái thiếu niên nhân loại hình tượng lúc này hắn không hề qua lại biến hóa, thản nhiên nhưng thật ra nhớ tới chuyện này. bất quá lúc này đây ngự long nhưng thật ra có có sẵn quần áo xuyên, đều là phía trước thản nhiên không có chuyện gì thời điểm làm cấp hồng y dìa xuyên. tuy rằng hồng y hiện tại thân hình muốn so ngự long lớn một ít, nhưng là trước kia thiếu niên thời kỳ quần áo cũng có một ít là chưa kịp xuyên qua. trực tiếp liền tiện nghi ngự long, ngự long cười hất hất tiếp nhận thản nhiên ném lại đây quần áo, mới cảm thấy đương nhân loại giống như cũng rất phiền toái. nay còn phải nhiều xuyên trương ra à? Bất quá này cũng không có biện pháp à, ai làm chính mình muốn biến thành người đâu, bất quá phỏng trừng thói quen khả năng thì tốt rồi đi. Này ngự long mặc vào hồng y quần áo chân chính hảo vừa vặn thích hợp. Quả thực chính là lượng thân đính làm giống nhau, thản nhiên thực vừa lòng nhìn nhìn có một cái mỹ thiếu niên ra đời ở chính mình bên người, thật là cảm khái. Này trọng sinh lúc sau quả nhiên bên người Mỹ Nam vần quanh. Này kiếp trước liền không biết vì cái gì không tốt như vậy cảnh nộ. Bất quá có lẽ kiếp trước mặc dù là bên người Mỹ Nam vô số nàng cũng sẽ lựa chọn kiếp trước bạn trai đi, cái kia nam sinh là đối nàng thật sự thực hảo a. Bất chi bất giác không biết vì cái gì lại nghĩ tới kiếp trước sự tình, làm Thản Nhiên có chút phiền muộn. "Chủ nhân ngươi không sao chứ?" Ngự Long nhìn Thản Nhiên bắt đầu nhìn chằm chằm chính mình còn rất vừa lòng cười đâu. Không lâu sau liền sững sờ, thoạt nhìn sắc mặt giống như không tốt lắm bộ dáng. "Ân. Nga, ta không có việc gì, đúng rồi, về sau không cần kêu ta chủ nhân." ngươi cũng đi theo đại gia Têu ta từ từ đi. Về sau đối ngoại ta chính là ngươi sư tỷ, ngươi là ta cùng Hồng Y tiểu sư đệ, ta liền kêu ngươi tiểu Long đi, rốt cuộc ngự Long tên này có chút người là đã nghe qua, sử dụng tới không có phương tiện. Thản nhiên bị ngự Long này vừa hỏi tưởng suy nghĩ dắt trở về. Nhớ tới vừa rồi ngự Long đối chính mình xưng hô khiến cho hắn sửa miệng, cũng thuận tiện cho hắn thay đổi cái tên cũng phương tiện ở bên ngoài dùng. Ân, ta đã biết, chủ nhân. Nga không đối từ từ nói như thế nào ta liền như thế nào làm ngự long vẻ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu đồng ý nhìn ngự long còn xem như ngoan ngoãn phân thượng, thản nhiên cảm thấy hẳn là sẽ không đối này đó lũ dã thú thế nào lúc sau thản nhiên liền nói cho này đó lũ dã thú về sau chỉ cần nghe theo ngự long trí tuệ là được chúng nó sinh mệnh an toàn nàng có thể bảo đảm tuy rằng thản nhiên như vậy bảo đảm nhưng là lũ dã thú vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm Nhìn ngự long so sánh với vừa rồi kia hung ác ánh mắt hiện tại mặc dù là ôn nhu ánh mắt cũng vẫn là muốn cảm thấy càng đáng sợ ánh mắt chúng nó thật sự rất muốn nói chúng nó có thể hay không không cần đơn độc cùng vị đại nhân này ở bên nhau a. Bất quá ngẫm lại phỏng chừng là nói cũng nói vô ích, nói không chừng còn sẽ đem vị đại nhân này cấp cùng nhau đắc tội, vẫn là thôi đi. Chiếu đựng tiểu tâm can run rảy này đó lũ dã thú theo thản nhiên ý tứ gật gật đầu tỏ vẻ chúng nó minh bạch. Thản nhiên xem không có gì vấn đề, nàng muốn trước đi ra ngoài một chuyến. Như vậy không thể hiểu được chạy vào bên ngoài cũng chưa công đạo vẫn là muốn đi ra ngoài một chuyến Khiến cho ngự long lại thành thật ngốc tại trong không gian một đoạn thời gian Đợi khi tìm được thích hợp thời cơ liền phóng hắn đi ra ngoài Dù sao cũng đợi lâu như vậy, cũng không hề kém điểm này thời gian Lúc này đây ngự long nhưng thật ra không có lại đi dính thản nhiên Hắn tin tưởng chính mình sớm hay muộn có thể giống hồng y giống nhau có thể đi theo thản nhiên bên người thản nhiên ra không gian, nhìn xem thời gian cũng bất quá mới qua gần 10 phút Trở lại trong viện phát hiện đại gia còn ở trong sân thừa lương. Tuy nói chỉ hẹ nóng bức, bất quá này trường Bạch Sơn hạ chấn nhỏ có thể là bởi vì tới gần núi rừng, tới rồi buổi tối đã không có thái dương, thổi tiểu phong, phi thường thoải mái, vài người ban ngày mệt mỏi một ngày, buổi tối liền tính là không nói chuyện phiếm ngồi ở này thuê nằm viện tử giàn nho tiểu thư lệnh, cũng là làm người cảm thấy vui vẻ thoải mái a Hông y kìa, các ngươi hảo an tĩnh a Thản nhiên đột nhiên phát hiện giống như nàng không ở thời điểm này vài vị đều không nói lời nào, tính cực kỳ, chẳng lẽ ngày thường vẫn luôn là nàng ở dĩu dít sao? Ngẫm lại giống như còn thật là, thản nhiên tức khắc cảm thấy chính mình tầm quan trọng nguyên lai like từ phương diện này còn có thể nhìn ra tới. Người ra tới, không có gì sự tình đi. Hồng ý gì hỏi thực trực tiếp, bất quá lời này đảo cũng là nói được thông, xem như thế nào lý giải. Hắn buồn ý là hỏi thản nhiên từ không gian ra tới, không gian không xảy ra chuyện gì đi mà những người khác lý giải là thản nhiên từ trong phòng ra tới, nàng bản nhân không có gì sự tình đi. Cho nên rõ ràng Hồng Y gì hỏi thực bình thường, chính là Vương Hiên cùng Phùng Vũ đều xấu hổ một chút, bọn họ đều tưởng rốt cuộc thản nhiên hiện tại trưởng thành, tuy rằng vẫn là tiểu cô nương, nhưng là cũng dù sao cũng là cái nữ hài tử, có một số việc đúng là bọn họ mấy cái đại nam nhân trước mặt có điểm yêu cầu làng tránh, cho nên ở Hồng Y gì hỏi cái này vấn đề thời điểm bọn họ hai cái đều lần đầu tiên cảm thấy Hồng Y gì có phải hay không có điểm thẳng thắn quá mức không có gì sự tình, yên tâm đi. Thản nhiên bị hồng ý gì như vậy vừa hỏi liền nghĩ tới trong không gian biến hóa cùng ngự long tiến dai có thể biến ảo thành nhân hình sự tình, trên mặt không tự hiểu là liền mang ra mỉm cười. Thản nhiên tươi cười vốn là một kiện bình thường sự tình, chính là ở vương hiên cùng phùng vũ xem ra liền càng thêm xấu hổ, bọn họ không biết nên nói cái gì. Hồng ý gì đảo qua coi hai người, lơ đãng thấy được hai người đang suy nghĩ sự tình, lại quay đầu lại nhìn xem thản nhiên vẻ mặt vui vẻ, hắn nhịn không được cười không nghĩ tới hai người nghĩ đến địa phương khác đi. Thản nhiên nhưng thật ra một chút đều không có cảm thấy được, còn chính mình một người rất vui vẻ, mặt sau nàng muốn vì cấp ngự long xuất hiện trôn xuống một cái phút bút, nói là vừa rồi nhận được tin tức, nói chính mình sư đệ muốn tới, là sư phụ ở du lịch trong quá trình nhận lấy tiểu sư đệ, tuy rằng không có đã gặp mặt, nhưng là vẫn là cảm thấy thực thân thiết loại này. Lời này tự nhiên là muốn nói cấp vương hiên cùng phùng vũ hai người nghe, hông y lì lại không cần thản nhiên giải thích. Bất quá tuy rằng nói là giải thích, Chính là thản nhiên mỗi lần giải thích cũng đều là trăm ngàn chỗ hở, không bằng hồng y ý xuất hiện, tỷ như nàng cái kia căn bản không tồn tại sư phụ, kỳ thật thản nhiên đều giải thích gọi ép, nhưng là không có cách nào, nàng thật sự không phải cái biên truyện xưa cao thủ, muốn đem chuyện không có thật nói thành là có, giống như đối nàng tới nói là một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá liền tính là như vậy, thản nhiên cái gọi là giải thích, đại gia cũng không có người đi nghi ngờ, đi hỏi nàng, tỷ như nàng là như thế nào thu được tin tức. Điện thoại. Di động tin nhắn, giống như không có khả năng đi, theo nàng chính mình nói nàng lúc còn rất nhỏ sư phụ cũng đã đi vân dù, sao có thể biết nàng điện thoại hảo sao đâu. Cho nên này căn bản nói không thông đi. Thản nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy giải thích giống như rất kỳ quái, tính vẫn là thuận theo tự nhiên đi, nhiều cái phục bút giống như còn không bằng không nhiều lắm đâu, dù sao mặc kệ nàng giải thích không giải thích đều sẽ không có người hỏi nàng. Cho nên cuối cùng thản nhiên vẫn là cảm thấy làm ngự long trực tiếp xuất hiện thì tốt rồi. Lan lộn như vậy nhiều sự tình làm gì đâu. Lại Hàn Huyên trong chốc lát, thời gian tuy rằng còn rất sớm, nhưng là đêm nay thản nhiên có chuyện phải làm, khiến cho đại gia sớm về phòng nghỉ ngơi, nói là vì ngày mai có tinh lực lại vào núi. Thân là thuộc hạ vài người tự nhiên là không có ý kiến, cho nên đều trở về phòng. Chi khai hai người lúc sau, thản nhiên mang theo Bạch Hồ sẽ chính mình phòng, lúc sau không sai biệt lắm chờ đến hai người nghỉ ngơi lúc sau thản nhiên mới mang theo Hồng Y cùng Bạch Hồ thường cùng nhau vào không gian. Tiểu Bạch Hồ vẫn luôn rất muốn gỡ xuống thản nhiên rốt cuộc đem nó những cái đó đồng bọn cấp tàng đi nơi nào, chính là thản nhiên lại là vẫn luôn đều không nói, làm cho tiểu gia hỏa nóng vội đến không được, này rốt cuộc là đem nó thủ hạ nhóm đều cấp đưa đi nơi nào đâu. Chính là bởi vì vẫn luôn đều ở dối răm vấn đề này, cho nên tiểu Bạch Hồ từ thản nhiên vào không gian trở ra đến trong viện liền không lại nói quá một câu, hình như là tự dùng loại này không tiếng động kháng nghị giống thản nhiên lên án đối thản nhiên bất mãn. Thản nhiên lúc ấy lười đến phản ứng nó. Dù sao trong chốc lát nó liền biết là chuyện như thế nào, ở bên ngoài có vương hiên cùng phùng vũ thản nhiên không có phương tiện nói về không gian sự tình, cho nên nàng biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp không phản ứng nó, chờ đến vào không gian làm nó chính mình xem sự thật, cái này vẫn là tương đối có sức thuyết phục. Tiểu Bạch Hồ Thương trước nay chưa đi đến quá không gian, mới vừa một bị thản nhiên mang tiến vào thời điểm hoảng sợ, nó nhớ rõ chính mình vừa mới còn ở nhân loại trong phong A, như thế nào lập tức liền đến núi rừng đâu. Như thế nào cảm giác rất giống là nằm mơ giống nhau a. Chương 448 đáng thương kiểu vĩ hồ ly. Nơi này là địa phương nào? Tiểu Bạch Hồ mới vừa hỏi xong, liền thấy được chính mình trước kia ở trường Bạch Sơn những cái đó các đồng bọn. Ra nuôi đại cứu cứu ta, cứu cứu chúng ta. Đàn thú nhóm nhìn đến Bạch Hồ thương giống như là gặp được thân nhân cứu tinh giống nhau. Chúng nó ở trong không gian đơn độc đối mặt Ngự Long áp lực thật là rất lớn a. Không có biện pháp tuy rằng Ngự Long đã dùng thực ôn hòa biểu tình tới đối mặt chúng nó. Nhưng là xác thật bởi vì phía trước đã đối chúng nó tạo thành tâm lý ảnh hưởng, cho nên vô luận Ngự Long là dùng cái gì biểu tình đối đãi chúng nó, chúng nó đều là cảm thấy thực khủng bố a. Các ngươi đây là cái gì? Bạch Hồ Thương không nghĩ tới chính mình nhìn thấy các đồng bạn, bọn họ cư nhiên là như vậy nhiệt tình tới đón tiếp chính mình, còn kêu cứu mạng, đây là tình huống như thế nào? Chúng ta, chúng ta không có gì, ra mua đại tới thì tốt rồi. Chúng thú nhóm do dự một chút, vẫn là không dám nói bị Ngự Long đánh một đốn sự tình chúng nó cũng không dám. vạn nhất ngự long đại nhân lại phát hỏa, nói không chừng liền giàn nua phần lớn muốn đi theo chịu liên lụy a. không có việc gì. bạch hồ thương vẻ mặt hồ nghi nhìn này đó các đồng bọn, chúng nó hẳn là ở sợ hãi cái gì đi. là ta đem chúng nó cấp tấu bất quá lúc ấy không phải cố ý, ngươi có cái gì vấn đề? nữ long nhìn chúng thú nhóm vâng vâng dạ dạ ánh mắt, cùng vừa rồi nhìn thấy bạch hồ cầu cứu bộ dáng, liền biết cái này bạch hồ hẳn là chúng nó này đàn thú thủ lĩnh, chính mình là về sau muốn thống lĩnh này đó thú nhóm. Không đem ra hỏa này bãi bình xem ra là không được. Ngươi nhưng thật ra rất thẳng thắn, này đó đều là bằng hữu của ta, nếu ngươi khi dễ chúng nó, ta tổng phải vì bọn họ lấy lại công đạo. Bạch Hồ nhìn Ngự Long một bộ bằng phẳng biểu tình tuy rằng thưởng thức nhưng là cũng hoàn toàn không đại biểu nó bằng hữu bị khi dễ liền có thể ngồi yên không nhìn đến. Ngươi là Ngự Long. Hồng ý liền là cùng thản nhiên bọn họ cùng nhau tiến vào, vừa rồi vẫn luôn suy nghĩ trong không gian khi nào nhiều cái thiếu niên, dùng linh lực tra xét một chút liền đoán được đây là Ngự Long. Bất quá vừa rồi không cơ hội chen vào nói, hiện tại mới có thời gian hỏi Ngự Long. Sư Minh, ta chính là Ngự Long. Hắc hắc, ta về sau cũng có thể giống ngươi giống nhau đi theo từ từ ở bên ngoài hành tẩu. Hồng Y Gia đại ca thật là đa tạ ngươi trong khoảng thời gian này ở trong không gian đối ta nhiều hơn chiếu cố. Nhìn xem, ta cũng là cái mỹ thiếu niên đi. Phút cuối cùng Ngự Long còn rất sú mỹ hỏi Hồng Y Gia đối nó tướng mạo đánh giá. Kỳ thật căn bản chính là nó chính mình ở đánh giá. Nhìn con rất thuận mắt. Chính là nhỏ điểm. Hồng Y qua đi cố ý so đo ngự long cái đầu, tuy rằng bọn họ hai cái đều là thượng cổ thần khí hẳn là đều là đồng thời bị sáng tạo, nhưng là bởi vì Hồng Y trước biến ảo thành nhân hình, cho nên giống như hắn liền phải so ngự long đại chút. Đây là dựa theo nhân loại quy luật sinh trưởng sao, ta cũng không có cách nào. Ngự long chu lên miệng tựa hồ đối chính mình thân cao cũng có chút không quá vừa lòng. Nếu làm người kia tự nhiên là muốn dựa theo người quy luật tới A, đây là hẳn là có cái gì hảo đoán giận A thản nhiên nhìn ngự long vẻ mặt buồn bực biểu tình buồn cười nói. Chúng ta tới đánh một hồi đi, ai thắng đối phương liền nghe hắn. Bạch hồ nhìn mấy người liêu thực vui vẻ, cơ hồ đều phải nổi trận lôi đình, thật là nó có như vậy không có tồn tại cảm sao. Hảo A, chúng ta dùng một lần giải quyết hiểu rõ sự. Ngự long vẻ mặt mãn không thèm để ý tuy rằng cái này tiểu hồ ly đại khái là chỉ ngàn năm hồ yêu. Nhưng là nó ở ngự long trước mặt vẫn là không đủ phân lượng. Hảo. Bạch hồ nhìn ngự long biểu tình liền cảm thấy khó chịu. Nó lần này là muốn bắt định chủ ý muốn sát sát cái này không biết là người vẫn là yêu gia hỏa. Thản nhiên cùng Hồng Y chủ động lui ra phía sau, cho bọn hắn đẳng khai địa phương, làm cho bọn họ hảo hảo đấu võ. Thản nhiên tính toán mang theo Hồng Y đi đi dạo không gian tân mở rộng địa phương. Thương lượng như thế nào loại một chút hôm nay lộng trở về những cái đó dược liệu mầm. Thuận tiện ngấm lại kia cây đèn lồng thụ như thế nào nhổ trồng đừng lãng phí. Kia đèn lồng thụ trái cây tuy rằng đối nhân loại không có gì đại tác dụng nhưng là đối trong không gian này đó linh thú nhóm sắc thật có rất lớn tác dụng a cho nên đèn lồng thụ nhổ trồng nhất định phải chuẩn bị cho tốt bằng không liền lãng phí kia cây vẫn luôn đều không có tên thản nhiên cũng không biết nên gọi nó cái gì hảo đơn giản liền dựa theo nó ngoại hình trực tiếp kêu nó đèn lồng thụ hảo đơn giản hảo nhớ lại hình tượng mặc kệ nói như thế nào trong không gian lại nhiều ra không ít thổ địa thật là một kiện lệnh người vui vẻ sự tình thản nhiên hiện tại không gian muốn so phỉ thúy vương thiên hoa đảo còn muốn đại gia không ít đi đâu Thản nhiên cùng hồng ý gì chính nói đơn giản vài câu chuẩn bị bay qua đi tân thổ địa bên kia đâu, cái này chiến đấu cư nhiên cũng đã kết thúc. Quá lệnh người chấn kinh rồi, này cũng quá nhanh điểm đi. Phòng chừng cũng chính là một hai giây thời gian A, chân chính nháy mắt hạ gục ra có hay không, quá khoa trương đi. Tình huống như thế nào? Tiểu thương ngươi như thế nào như vậy mềm yếu không cấm phong A, lập tức đã bị đánh ngã. Ngay cả thản nhiên đều cảm giác được có chút không thể tưởng tượng, phía trước thản nhiên cũng có cùng hắn đã giao thủ. Chính là khi đó tiểu gia hỏa cũng là có thể đánh vài cái A, dùng không cần như vậy cấp ngự long mặt mũi A, nhất chiêu đã bị áp chế. Ta, ta nhúc nhích không được bạch hồ thương gian nan nói ra mấy chữ này, ngay cả nó chính mình đều không rõ chính mình này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì còn không có ra chiêu cũng đã không động đậy nổi. Đương nhiên, ngươi là bị ta ngự long chi khí ngăn chặn, đừng nói là ngươi, ngay cả thượng cổ thời kỳ cái kia long ở trước mặt ta đều là quy quy của củ củ. Ngươi cư nhiên còn dám ở trước mặt ta giống ta khiêu chiến, ta không cần điểm thật công phu thực xin lỗi ngươi không phải." Ngự Long vẻ mặt đắc ý một giảo giạn. "Nguyên lai like là Ngự Long thần tướng đại nhân a, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn còn thỉnh đại nhân thủ hạ lưu tình." Bạch Hồ Thương nghe xong Ngự Long tự biên tự diễn lúc sau không có giống thản nhiên cảm thấy nó là ở khoác lác, tương phản biểu tình lập tức liền trở nên phi thường nghiêm túc hướng về Ngự Long cáo tội. "Ngươi nghe qua ta danh hảo?" Bạch Hồ này một câu cáo tội nghe được Ngự Long là phi thường thoải mái. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vẫn là rất có kiến thức sao. Người kia đương nhiên, năm đó ta già già đã nói với ta, ngài chính là thượng cổ thời kỳ phi thường lợi hại thần tướng đâu. Khi đó có điều ác long ở nhân gian vì loạn, nghe nói không biết ngài là đánh nơi nào liền tới rồi hàng phục cái kia ác long, còn đem hắn áp chế ở thế giới cuối, nó không còn có ra tới làm sảng làm bậy quá. Sau lại nó ở tiên đạo người cảm hóa dưới thành vì nhân gian trưởng quản nước mưa đại tư quan, bỏ ác theo thiện vì nhân gian tạo phúc. Nhân loại cảm kích nó cho nên sau lại Long mới trở thành hóa hạ danh tộc đồ đằng. Bạch Hồ đem ra ra nói cho nó chuyện xưa nói ra tới. Không tồi, năm đó chính là ta hàng phục cái kia ác Long, sau lại không nghĩ tới nó cư nhiên có thể bị cảm hóa bỏ ác theo thiện, cũng có tốt tạo hóa, đảo cũng là chuyện tốt, không nghĩ tới các ngươi tiểu hồ ly còn biết này đó. Kỳ thật Ngự Long xuất hiện thời kỳ là so hồng y gì muốn sớm rất dài một đoạn thời gian, nhưng là bởi vì sau lại Ngự Long bị phong ấn. Chờ đến Hồng Y Ghi bị làm ra tới thời điểm, Ngự Long sự tích cũng không có lại bị lưu truyền rộng rãi, cho nên ngay cả Hồng Y Ghi cũng không biết Ngự Long cư nhiên còn phát sinh quá những việc này. Hồng Y Ghi muốn so Ngự Long may mắn rất nhiều, hắn vẫn luôn kỳ thật đều không có rời đi nhân gian, tuy rằng là bị phong ấn, nhưng lại nhưng vẫn ở nhân gian trải qua. Mà Ngự Long tắc bất động, nó năm đó bị làm ra tới kỳ thật chính là vì hàng phục cái kia ác long. Lúc sau ác long bị hàng. Ngự Long cũng đã không có nó yêu cầu tồn tại nhân gia tất yếu, tạo vật giả sợ nó tồn tại sẽ cho nhân gian mang đến tai nạn, vạn nhất tới rồi những cái đó tâm thuật bất chính nhân thủ hậu quả không dám tưởng tượng. Cho nên Ngự Long bị phong ấn lên lúc sau liền vẫn luôn bị trôn giấu ở một cái băng đàm dưới, tới rồi Minh Triều thời điểm bị Lan Tuyết ngoài ý muốn phát hiện. Nếu không phải Lan Tuyết, này Ngự Long nói không chừng muốn ở đâu băng đàm dưới còn muốn thật lâu thật lâu đâu. Thật là bởi vì Ngự Long công tích như thế to lớn. Cho nên Bạch Hồ thương mới chân chính tâm phục khẩu phục kêu nó một tiếng đại nhân. Đây là đối ngự long tôn kính. thản nhiên không nghĩ tới ngự long trước kia cư nhiên lợi hại như vậy, nàng nhìn đến rõ ràng chính là một cái ái làm nũ sợ tịch mịch tiểu hài tử tính tình ngự long A, nơi nào giống như vậy lợi hại bộ dáng, không phải này Bạch Hồ đang biểu chuyện đi. Nhìn kỹ xem này Bạch Hồ biểu tình cũng không giống như là đang biểu chuyện A. Ngu đi, ta đã sớm đã nói với các ngươi ta rất lợi hại, chỉ là các ngươi không tin thôi ở linh lực thượng các ngươi có lẽ hiện tại muốn so với ta cường một ít nhưng là ta đối các con vật trời sinh liền có một loại uy hiếp lực cho nên căn bản không cần động thủ chúng nó liền sẽ bị ta chế phục năm đó cái kia ác long ta cũng chỉ là dùng mấy chiêu liền chế phục cho nên không cần xem thường tăng a nữ long một bên xu thì nói một bên đem thủ hạ bạch hồ cấp phóng ra di tiểu thương ngươi thật là kiểu vĩ bạch hồ a thản nhiên vốn di cũng là vô tình thoáng nhìn thấy được làm nàng thực hưng phấn một màn Cái này tiểu bạch hổ cư nhiên thật sự có có cái đuôi. Kỳ thật thản nhiên ánh mắt đầu tiên cũng không có số rõ ràng này, bạch hổ rốt cuộc là mấy cái cái đuôi, chỉ là nhìn vài điều, này cẩn thận một số thật đúng là không nhiều không ít chín điều a. Kia đương nhiên, chúng ta linh hổ đều là màu trắng cửu vĩ, phía trước là không dám bại lộ, hiện tại biết ngài là Ngự Long đại nhân bằng hữu ta chính mình liền không như vậy nhiều cố kỵ. Bạch hổ nhìn đến này, Ngự Long cùng thản nhiên giống như rất quen thuộc bộ dáng, cho nên cũng không hề che lấp. Sai rồi. Nàng không phải bằng hữu của ta, là chủ nhân của ta. Ngự long sửa đúng bạch hồ. Chủ nhân. Người rốt cuộc là người nào? Bạch hồ không nghĩ tới chính mình vẫn luôn thực sùng bái ngự long đại nhân cư nhiên là nhận cái này tiểu cô nương vi chủ nhân, này rốt cuộc nên là người nào a? Ta. Ta chính là một cái phổ phổ thông thông người a chẳng qua có một cái không gì làm không được chứa không gian, là một cái có thể hàng phục ngươi ngự long chủ nhân, là phục ma cầm hồng y để chủ nhân, chính là đơn giản như vậy a. Thản nhiên cười lúc này đầy thực nghiêm túc mà giới thiệu chính mình, bất quá vẫn là không có điều nói toàn, nàng sợ lập tức đem tiểu gia hỏa này dọa đến. Phúc ma cẩm, Bạch hồ hoàng sợ nhìn thản nhiên, không cần nói cho nó nàng là thật sự có A. Thế nào? Thản nhiên giơ tay, Hồng Y lập tức hiểu ý liền sẽ nguyên hình, hắn đã lâu đều không có cùng thản nhiên hợp tấu, khiến cho tiểu gia hỏa này kiến thức kiến thức hắn Hồng Y lợi hại. Nữ long hiện tại đều kêu hắn đại ca, húng chi là bọn họ này đó tiểu gia hỏa đến chân chấn động. Phục ma cầm khúc vừa ra, thiên hạ yêu ma tận tán. Chương 449 Linh Hồ Tu Đạo. Đủ rồi đủ rồi, ta biết ngài thật là Phục ma cầm hồng y hề đại nhân, thì ngài tha chúng ta đi bạch hồ thương đều mau khóc, nó là như thế nào đắc tội ông trời à, ngày này trong vòng cư nhiên lập tức gặp gỡ hai vị này, nó còn miệng thiếu một hai phải lắm miệng nghi ngờ như vậy một câu, này không phải tìm đánh sao. Không phải, là tìm thu thập à. Thản nhiên nhìn chúng thú nhóm chịu không nổi, đành phải thu tay lại. Vốn đang tưởng đạn một khúc đâu, đáng tiếc nàng còn không nghĩ đêm này đó tương lai bách thú đại quân cấp làm tàn. Cho nên vẫn là ngừng đi, xem gian này về sau muốn cùng hồng y y luyện cầm còn muốn cho chúng nó đi được xa một chút mới là. Lúc này đây lúc sau, bạch hồ thương chính là thản nhiên câu nói kia tuyệt đối là gạt người, nàng nói tử là người thường, quả thực chính là gạt người a, gạt người. Bất quá bạch hồ thương hiện tại là thật sự cảm thấy về sau đi theo thản nhiên có tiền đồ, này không gian nó trước nay đều không có gặp qua. Nơi này quả thực chính là muốn so trường Bạch Sơn núi rừng còn muốn tốt địa phương A, thật là quá tốt đẹp, hơn nữa không biết vì cái gì nó cảm thấy ở cái này trong không gian phi thường thoải mái, nơi này nhất định là cái thích hợp tu luyện địa phương, bằng không vì cái gì Hồng Y cùng Ngự Long hai vị đại nhân đều có thể biến thành hình người. Nói không chừng đi theo thản nhiên chủ nhân nó cũng có ngày này, nay không phải chúng nó này đó Linh hồn vẫn luôn ở theo đổi sao. Từ rất sớm rất sớm trước kia, Linh hồn liền muốn dung nhập thế giới nhân loại. Chúng nó tu đạo chính là vì có thể biến thành nhân loại, ở thế giới nhân loại hành tẩu, chính là lại bởi vì rất nhiều nguyên nhân cuối cùng giống như trở nên hoàn toàn ngược lại. Từ tô đát kỷ là hồ ly tinh biến cái này cổ xưa chuyện xưa hồ ly tinh đã bị người làm như là nghĩa xấu từ ngữ. Chính là này cùng chúng nó hồ ly nhất tộc là thật sự không có một chút quan hệ à, những cái đó đều là gặp người. Chúng nó là thiệt tình cảm thấy phi thường hoa nguồn a bất quá chúng nó thiệt tình thực bất đắc dĩ, nhiều năm như vậy chúng nó cũng vẫn luôn đều bị nhân loại bài xích. Không có cơ hội giải thích, liền tính là có cơ hội sợ là cũng không có người sẽ nghe chúng nó giải thích. Cho nên hồ ly nhất tộc liền vẫn luôn như vậy bị người hiểu lầm, bị người hoa nguồn không chỗ biện bạch. Cho nên chúng nó đối nhân loại tuy rằng nói không phải cái loại này phi thường cửu thị, nhưng là lại vẫn như cũ đối bọn họ là một loại kính nhi viễn chi thái độ. Nói giỡn mấy năm nay nhân loại dùng chúng nó hồ ly da lông làm thành đủ loại quần áo phục sức mũ bao tay, quả thực cũng không biết giết hại chúng nó nhiều ít đồng bạn. Chúng nó cùng nhân loại tuy rằng không phải đối thủ một mất một còn, nay trong giới tự nhiên kẻ yếu khuất phục với cường giả đây là quy luật tự nhiên. Cho nên chúng nó cũng không có như vậy liền cảm thấy nhân loại đối chúng nó làm cái gì đại nghịch bất đạo sự tình. Chính là mặc dù là như vậy, chúng nó cũng không có khả năng cùng nhân loại trở thành bằng hữu. Rốt cuộc bọn họ có mâu thuẫn điểm. Tựa như lang cùng dương là vĩnh viễn đều không thể trở thành bằng hữu. Cho nên ở thản nhiên bọn họ xuất hiện thời điểm, bạch hồ phản ứng đầu tiên chính là chạy. Nó tuy rằng không sợ người thường, lấy nó hiện tại tu vi nhân loại bình thường là đánh không lại nó. Nhưng là liền tính là như vậy Bạch Hồ cũng không muốn cùng nhân loại có chính diện xung đột. Như vậy quá phiền toái, thực dễ dàng đem nhân loại treo chọc tới, không bằng dứt khoát chạy. Hiện giờ Bạch Hồ phát hiện thản nhiên cư nhiên lợi hại như vậy, bên người đều là chỉ có ở truyền thuyết giữa mới có thể nghe được tên, quả thực chính là làm người không thể tin được. Còn có như vậy thần kỳ địa phương, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy a nó tức khắc cảm thấy nó hôm nay thật là vô cùng may mắn. Kỳ thật làm tiểu bạch hồ vui vẻ nhất chính là trong không gian loại những cái đó dược thảo. Tiểu bạch hồ tuy rằng là cái tiểu hồ ly, chính là trời sinh đối dược thảo hương vị phi thường mẫn cảm, nó cũng thích ăn các loại dược liệu. Khả năng cũng chính là bởi vì như vậy nó thọ mệnh so với bọn hắn nhất tộc mặt khác linh hồ đều phải trường, hơn nữa huynh đệ tỷ mỗi nhóm chỉ có nó một cái còn sống. Linh hồ tuy rằng là linh tộc, Nhưng là cũng không đại biểu chúng nó là có thể đủ trường sinh không được, bọn họ nhiều nhất thọ mệnh cũng chính là cái bốn năm trăm tuổi tà hưu, mà thương lại là sống một ngàn năm. Như vậy thọ mệnh ở linh vật giữa cũng coi như là tương đối lớn lên. Thản nhiên tuy rằng kêu nó tiểu hồ ly, chính là nó tuổi tác đã xem như cáo già, bất quá là linh hồ nhất tộc nhìn không ra tới mà thôi. Trước kia thương là cùng chính mình người nhà cùng nhau ở tại trường Bạch Sơn, chính là sau lại nơi này càng ngày càng nhiều người vào núi sinh thái chậm rãi đều bị phá hủy. Linh hồn nhất tộc cấu thể buồn ai sống xuất liền không cao. Hơn nữa một ngàn năm trước trường bạch sơn thiên lôi khiến cho một hồi lửa lớn. Khi đó thương vừa mới sinh ra, nó huynh đệ tỷ muội ở kia một lần lửa lớn giữa đều đã chết, cha mẹ cũng không có, chỉ có một gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Cho nên thương trong trí nhớ chỉ có một gia gia. Linh hồn nhất tộc ở kia một lần lửa lớn giữa chỉ còn lại có tới thương cùng gia gia hai cái, cho nên thương trừ bỏ gia gia cũng không có mặt khác đồng loại, cho nên tự nhiên cũng không có cách nào sinh sản hậu đại. Sau lại ra ra cũng đã qua đời, thế gian này chỉ còn thương một cái, nó không rõ ràng lắm trên đời này có hay không chúng nó đồng loại, nhưng là này trường Bạch Sơn là chúng nó linh tộc luôn luôn ẩn cư mà, nơi này là trừ bỏ nó không có bất luận cái gì một con linh hồ, cho nên nó thật sự độc cô thật lâu. Sau lại Bạch Hồ cùng này núi rừng lũ dã thú chậm rãi liền hôn thành bằng hữu bởi vì Bạch Hồ là linh hồ, nó sẽ rất nhiều mặt khác lũ dã thú sẽ không đồ vật, hơn nữa cảnh giác tính tương đối cường. Nếu có người hoặc là có nguy hiểm xuất hiện nó có thể trước tiên thông tri đại gia, cho nên dần già, mọi người đều phi thường đối nó chịu phục, chậm rãi nó chính là này đó thu tộc nhóm dẫn đầu. Vốn dĩ cho rằng chính mình cứ như vậy vẫn luôn sống đến chết già kia một ngày, không nghĩ tới cư nhiên sẽ có hôm nay như vậy tạo hóa, không chỉ có kiến thức phục ma cầm khúc lợi hại, còn nhận thức thản nhiên như vậy bán tiên thể chất người, thật là kỳ tích à, nga, đúng rồi còn có cái kia phi thường lợi hại ngự long đại nhân, thật là mỗi người đều là lợi hại nhân vật à. Xem ra tiểu bạch hồ về sau có lẽ sẽ có cái gì tạo hóa cũng nói không chừng A. Thản nhiên không nghĩ tới sự tình cư nhiên như vậy đơn giản liền giải quyết, thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn, nàng còn tưởng này hai cái như thế nào cũng muốn đánh một hồi đi, chính là xem tình huống này là hoàn toàn đều không có khả năng A rốt cuộc là ngự long quá lợi hại vẫn là bạch hồ thương quá yếu. Chuyện này ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian đều trở thành thản nhiên trong lòng án treo, bởi vì nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình cũng không tính yếu đi đi. Chính là nàng lúc ấy đối phó thương thời điểm còn tế ra âm sát, tuy rằng có một bộ phận nguyên nhân là vì lập tức đem những cái đó thú đàn nhóm kinh sợ trụ, chính là thản nhiên cũng đồng thời minh bạch chính mình là không có khả năng giống ngự long như vậy đem thương ở nửa chiêu trong vòng chế phủ. Thật sự có thể nói là nửa chiêu, bởi vì thương cũng chưa tới kịp ra chiêu, cho nên hoàn toàn có thể khẳng định nói là ở nửa chiêu liền đem bạch hồ thương cấp bắt lấy. Này đem bạch hồ chế phủ, không có bất luận cái gì trì hoãn mặt khác thú nhóm cũng phi thường thành tâm quy thuận ngự long thống trị nói dỡn liền chúng nó lao đại đều là hoàn toàn không có sức chống cự chúng nó liền càng không cần phải nói xem ra phía trước bị đánh vẫn là ngự long thủ hạ lưu tình nay bách thú đại quân tuy rằng không có hoàn toàn luyện hảo nhưng là cũng coi như là sơ cụ quy mô ngự long cái này có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu nay bách thú nguyên lai ở thường lãnh đạo dưới cùng những cái đó ở trong núi một mình sinh hoạt lũ giả thú là có bản chất khác nhau bọn họ là có chính mình bất đồng phân công Tỷ như động tác nhanh nhẹn phụ trách thu thập tình báo mật báo, mà những cái đó lợi hại sinh mánh, còn lại là chủ yếu phụ trách công kích. Tuy rằng bình thường tình huống dưới lao hổ A, bầy sói A cùng dã lộc này đó là không có khả năng cùng tồn tại, nhưng là bởi vì thương tương đối thông minh, nó có thể vì đại gia tìm được rất nhiều dược thảo. Này đó sinh trưởng ở trường Bạch Sơn các con vật kỳ thật từ rất sớm trước kia hòa thuận chung sống, chúng nó như vậy sinh hoạt hình như là vi phạm quy luật tự nhiên, nhưng là lại cũng là lâu dài bảo tồn thực lực biện pháp. Mấy năm nay tiến vào trường Bạch Sơn lão núi rừng trộm săn người là càng ngày càng nhiều, chúng nó chỉ có có cường đại cùng đối kháng nhân loại quần thể mới có thể bảo đảm chính mình, này đó lũ dã thú kỳ thật cũng là tương đối có đầu óc. Đúng là bởi vì ở như vậy cùng nhân loại trường kỳ đấu tranh giữa tổng kết ra một loạt kinh nghiệm, cho nên Ngự Long chỉ cần dựa theo thản nhiên yêu cầu, đem chúng thu nhóm huấn luyện thành có thể chinh chiến quân đội là được, dù sao bọn họ hiện tại hợp tác tính đều đã rất cao. Từ nay lúc sau, thương liền thoát ly nó thú đàn nhóm. Thật sự giống như trở thành thản nhiên xung vật, điểm này làm Thương Ở bắt đầu cảm thấy thực buồn bực. Nó cũng là rất lợi hại a, vì cái gì Bách thú chi quân không cần nó a, nó như bây giờ bị người ghét bỏ a, chẳng lẽ là cảm thấy thượng chiến trường nó không phải sử dụng đến sao? Cảm giác được chính mình thật sâu bị ghét bỏ, Thương cảm thấy rất là buồn bực, chính là sau lại nó mới phát hiện kỳ thật vẫn là đi theo thản nhiên hạnh phúc, có thể trải qua nhân thế gian buồn vui toan khổ, cũng coi như là một loại tu luyện đi. Buổi tối thản nhiên ở trong không gian cùng Hồng Y dì thảo luận một chút như thế nào lộng những cái đó tân dược liệu, lúc sau sự tình liền đều giao cho Hồng Y nàng có Hồng Y cái này hảo giúp đỡ, thật sự có thể phương tiện rất nhiều. Hôm nay bởi vì không gian sự tình thản nhiên là thật sự không có gì luyện công, rốt cuộc thời gian quá muộn, nàng liền nghỉ ngơi, bất quá bởi vì ngự Long cũng tiến giai đột phá, thản nhiên hôm nay cũng coi như là tiếp nhận rồi không ít chỗ tốt. Nàng lúc ấy cảm giác được không gian vòng tay ở sáng lên. Không gian chấn động là bởi vì lại lần nữa thăng cấp, mà thản nhiên lúc ấy có một loại muốn phá kén mà ra cảm giác là bởi vì ngự Long cùng không gian đồng thời phóng xạ ra cường đại năng lượng ở trên người nàng. Nàng nếu không phải hiện tại tự thân đã tu luyện thật lâu, như vậy cường năng lượng nàng chưa chắc có thể thừa nhận trụ. Nay đến từ ngoại giới thu hoạch ngoại ý muốn siêu cường năng lượng, thản nhiên giống như là không làm mà hưởng giống nhau. Nàng chỉ cần đem thân thể nội bộ năng lượng dùng nàng bản thân linh lực chuyển hóa thành tự thân linh lực là đủ rồi. Trong khoảng thời gian này khả năng thản nhiên đều phải vẫn luôn ở làm chuyện này, tuy rằng khả năng sẽ ảnh hưởng đến thản nhiên luyện công tiến trình, nhưng là này đó năng lượng một khi chuyển hóa vì linh lực, kia lực lượng tuyệt đối là kinh người, muốn so thản nhiên chính mình luyện công năm linh lực còn muốn nhiều. Như vậy cường đại linh lực tuy rằng ngự long cũng coi như là có một bộ phận công lao, chủ yếu vẫn là không gian thăng cấp sau mang đến, cho nên mỗi một lần không gian thăng cấp, không gian chủ nhân là được lợi rất nhiều, nhưng là tiền đề là chủ nhân nếu không đoạn tu luyện. Nếu không nếu không gian mang đến lực lượng quá lớn, chính mình không chịu nổi khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Chương 450 đạt thành hiệp nghị. Vào lúc ban đêm thản nhiên ở trong không gian nghỉ ngơi đã bị trong cơ thể lực lượng cường đại cấp lan lột tỉnh, không có cách nào nàng chỉ có thể ở trong không gian đem những cái đó lực lượng chuyển hóa một bộ phận. Ngày đó thản nhiên ra không gian tương đối chế, đều buổi sáng 9 giờ nhiều nàng mới ra tới, tuy rằng những cái đó lực lượng nàng chỉ chuyển hóa rất nhỏ một bộ phận, nhưng là lại cũng làm chúng nó an phận không ít. Cuối cùng là có thể bình thường hành tẩu nghỉ ngơi. Vương Hiên cùng Phùng Vũ đi theo Thản Nhiên thật nhiều năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Thản Nhiên như vậy vãn mới rời giường. Còn Hảo Thản Nhiên sớm liền đem Hồng Y cùng Bạch Hồ phóng ra, bằng không quá làm người hoài nghi. Tuy rằng hai người đối với Thản Nhiên mười mấy năm qua đệ nhất ngủ nướng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá hai người nhưng thật ra không có đi hỏi Thản Nhiên. Vốn dĩ sao người trẻ tuổi hãy ngủ nướng cũng là bình thường sự tình, chính là nhà bọn họ đại tiểu thư vô luận khi nào đều là đúng giờ rời giường. Mỗi ngày làm từng bước sinh hoạt, cảm giác đều không giống như là người trẻ tuổi, nhiều ít làm người cảm thấy nàng đối chính mình quá mức nghiêm khắc. Hiện giờ cũng có thể nhìn thấy nàng tưởng bình thường nữ hài tử giống nhau ngủ nướng nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy nhà mình chủ tử cũng coi như là có như vậy một lần giống cái người thường. Bất quá bọn họ không biết chính là kỳ thật thản nhiên căn bản chính là cơ hồ không có nghỉ ngơi, bất quá những việc này là không thể nói cho người khác, tuy rằng Vương Hiên cùng Phùng Vũ đều không xem như người ngoài. Chính là rốt cuộc bọn họ chỉ là người thường, thản nhiên cùng nàng không gian này sở hữu phát sinh sự tình đối bọn họ tới nói quả thực chính là thiên phương dạ đàm sao, hơn nữa càng như là một đám thần thoại chuyện xưa, hiện tại bọn họ nhìn thấy đã đủ nhiều, đủ bất bình thường. Nàng vẫn là không cần nói cho bọn họ quá nhiều miễn cho bọn họ cảm thấy chính mình sinh hoạt quá không chân thật. Nhân loại tuy rằng hy vọng có thần linh tồn tại, khá vậy đồng thời tại nội tâm bài xích thần linh như vậy sự vật. Đối với hồ tiên đâu vẫn là hồ ly tinh đâu. Mặc kệ là thiên hướng với nghĩa tốt vẫn là thiên hướng với nghĩa xấu, kỳ thật đối với loại này sinh vật nhân loại đều là vẫn luôn là bài sích, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều về hồ ly tinh thai hỏa nhân loại truyền thuyết truyền xưa. Này đó không đều là nhân loại biểu đặt ra tới sao. Cho nên thường nói, trên đời này trừ bỏ thiên thai lớn nhất chính là, cho nên mặc kệ đối với linh hồ nhất tộc vẫn là mặt khác động vật tới nói, nhân loại đều là uy hiếp lớn nhất. Chính là hiện giờ muốn chung nó cùng nhân loại sinh hoạt ở bên nhau đảo thật là một kiện xưa nay chưa từng có không có thể nghiệm qua sự tình. Bách thú nhóm đều bị lưu tại không gian, mà Bạch Hồ thương lại từ hôm nay trở đi quá nổi lên thản nhiên tiểu tùy tùng sinh hoạt. Tiểu Bạch Hồ ngày thường là sẽ không lộ ra những cái đó cái đuôi, bình thường dưới tình huống là chỉ có một cái đuôi. Cho nên còn không đến mức đi đến nơi nào khiến cho rối loạn. Nhưng chính là như vậy nó đáng yêu bộ dáng vẫn là làm không ít người nhìn đến đều tưởng đi lên treo đùa một phen không ít người còn tưởng rằng thương chỉ là trưởng thành tiểu hồ ly bộ dáng tiểu cẩu, Sùng vật cẩu còn không phải là có như vậy trùng loại sao. Thương trước nay cũng không biết nguyên lai nhân loại là cái dạng này, bọn họ nhìn đến chính mình tựa như kéo kéo nó lô thai, hoặc là cào cào nó cằm, nó thật sự không phải sủng vật được chứ. Lại khiêu khích ta, ta, ta liền cắn ngươi. Tin hay không? Nhìn tiểu gia hỏa bị người đầu nóng nảy, thản nhiên luôn là cười cười nói nhà nàng tiểu cẩu tính tình không tốt, tiểu tâm bị cắn. Chính Trêu đùa vui vẻ tiểu cô nương nhìn kỹ xem Bạch Hồ biểu tình. Quả nhiên tiểu gia hỏa đã lượng ra nó sâm bạch hằm răng, đang muốn tùy thời mà động, tiểu cô nương nhìn có điểm sợ hãi đành phải ngoan ngoãn đem lấy tay về, luyến tiếp rời đi vẫn là đứng ở trước mặt nhìn tiểu Bạch Hồ manh thái. Tiểu Bạch Hồ nhìn trước mắt ngồi xổm tiểu cô nương giống như sợ chính mình, hẳn là sẽ không lại trêu chọc chính mình, nó liền lười biếng ngồi xổm thản nhiên bên chân nhắm mắt lại chợt mắt lên. Oa nga, ngay cả ngủ bộ dáng đều như vậy đáng yêu, thật muốn ôm về nhà đi. Đây là các tiểu cô nương tiếng lòng. Bất quá nhìn xem này tiểu cẩu chủ nhân, cùng nàng phía sau mấy cái đại nam nhân giống như cái này không quá hiện thực, cho nên đại gia cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Cái này cảnh tượng là thản nhiên ở đi vào trường Bạch Sơn loại kém 4 ngày sau ở trong trấn một hộ nhà nói mua phòng ở thời điểm tình cảnh. Mấy ngày hôm trước thản nhiên vẫn luôn đều mang theo hồng y gì bọn họ mấy cái ở núi rừng hành tẩu. Mấy ngày nay bắt đầu liền phải bắt đầu cùng bên này dược nông nhóm tới nói chuyện thu mua dược điển thu mua dược liệu sự tình. Thản nhiên cảm thấy về sau muốn ở bên này lộng dược điển đến có một trụ sở phương tiện lại đây, liền tính nàng không có thời gian lại đây cũng đến an bài người lại đây thực địa xem một chút mỗi lần dược liệu thu hoạch. Lấy bảo đảm về sau thản nhiên đường dược phẩm chất lượng. Thản nhiên vốn dĩ coi trọng một hộ nhà sân, bọn họ là huynh đệ ba người phòng ở cái ở cùng nhau, ở cha mẹ còn sống thời điểm bọn họ là tương đương với một nhà. Sau lại cha mẹ đã qua đời huynh đệ mấy cái tài trí gia lũy nổi lên tường viện, bất quá lại nói tiếp huynh đệ mấy cái cảm tình cảm tình vẫn là không tồi. Nay tam gia phòng ở liền ở bên nhau cũng coi như là đủ lớn, sửa chữa lại một chút vẫn là có thể làm cho không tồi. Nhưng là huynh đệ ba cái cảm thấy này đó phòng ở đều là cha mẹ trên đời thời điểm giúp bọn hắn cái lên, cho nên đều không nghĩ bán, cho nên thản nhiên hôm nay đành phải tới cửa tới nói chuyện. Vốn dĩ thản nhiên vừa ra đối mặt phương còn tưởng rằng là nơi này mấy nam nhân ai mang theo nhà mình hài tử ra tới, nhưng là xem bộ dáng này giống như lại không rất giống, hài tử là lớn điểm, chẳng lẽ là muội muội? Bất quá mặc kệ là như thế nào đoán, bọn họ cũng chưa đoán được thản nhiên cư nhiên là bọn họ mấy người này giữa nói sự người. Thản nhiên khai ra một cái làm cho bọn họ không thể không dao động giá cả làm cho bọn họ suy xét suy xét, thản nhiên nói nàng cũng không muốn dùng tiền tới áp bọn họ, nhưng là này ra sân đủ đại. Còn có địa phương tuyển chính là nàng muốn địa phương, vừa lúc sân mặt sau có một cái sông nhỏ trải qua, thản nhiên tính toán ở chỗ này lộng một loạt trúc, tuy rằng trúc thứ này ở trường Bạch Sơn cái này địa phương là không tốt lắm sống, nhưng là đối với thản nhiên tới nói chỉ cần nàng tưởng, liền không. Có loại không sống đồ vật, cái này địa phương chính thích hợp. Như vậy cao giá là mấy huynh đệ trước nay đều không có nghĩ tới, đều đủ bọn họ ở trong thành mua căn biệt thự, bọn họ trước nay không tưởng nhà mình viện này cư nhiên có thể bán ra như vậy giá. Nếu là gặp phải kia lòng tham người ở ngay lúc này khẳng định sẽ cho rằng thản nhiên là kim chủ có thể tể một đao tính một đao đi. Bất quá cũng may này mấy huynh đệ còn xem như tương đối thật sự, nhìn thản nhiên cho như vậy cái giá cao bọn họ thương lượng một chút cảm thấy qua này thôn không cái này chỗ ngồi. Tuy rằng thực hoài niệm cha mẹ cái phòng ở, nhưng là bọn họ cũng hy vọng có thể cho chính mình hài tử sáng tạo càng tốt hoàn cảnh. Cho nên cân nhắc một chút, bọn họ quyết định dùng cái này giá cả bán cho thản nhiên. Thản nhiên tuy rằng có tiền nhưng là cũng trước nay không giống những cái đó thổ hào nhóm cho rằng tiền có thể giải quyết hết thảy sự tình. Nàng sở dĩ cho giá cao, cũng là vì nhìn đến này mấy huynh đệ trong nhà vừa lúc có tuổi đi học kỳ hai tử. Thản nhiên trừ bỏ cho bọn hắn này số tiền ở ngoài còn nói cho bọn họ chính mình sẽ ở trường Bạch Sơn thu mua tảng lớn dược điền. Bọn họ về sau có thể giúp chính mình loại dược liệu, như vậy bọn họ thu vào liền sẽ so trước kia ổn định rất nhiều. Bọn nhỏ sẽ có một cái càng tốt điều kiện. Làm cha mẹ giả hết thể đều là lấy hài tử vì điểm xuất phát, vốn dĩ bọn họ mấy cái chính là vì hài tử mới quyết định bán phòng ở, hiện tại thản nhiên như vậy vì bọn họ suy nghĩ, bọn họ thật là cảm thấy cái này tiểu cô nương quá chi kỷ. Bất quá bọn họ rất muốn biết cái này tiểu cô nương rốt cuộc là người nào a? vì cái gì như vậy có tiền a? loại chuyện này không phải hẳn là trong nhà đại nhân gia mà sao. Không quá quan với vấn đề này không có người dám hỏi thản nhiên, vốn dĩ liền không thân sao chúng chi loại này tư nhân vấn đề ai dám lô mãng trực tiếp hỏi, hỏi một chút thản nhiên bên người người còn hảo, chính là nhìn này vài vị nếu không chính là mặt vô biểu tình, nếu không chính là vẻ mặt nghiêm túc, người như vậy ai dám chạy tới hỏi cái này loại vấn đề, cho nên đại gia cũng chỉ có nhận ở trong bụng. Phong ở mua tới lúc sau, thản nhiên làm vương hiên nhanh chóng bắt đầu thu thập, nàng còn lại là mang theo hồng y cùng phùng vũ đi nói dược điển sự tình. Ở trường Bạch Sơn ở 13 Thiên, thản nhiên rốt cuộc đem sở hữu phải làm sự tình đều xong xuôi cơ hồ dưới chân núi sở hữu dược điền đều thu mua lại đây. Duy nhất có như vậy một hai khối mà thản nhiên không có thu, chủ yếu là miếng đất kia thổ chất không tốt lắm, không rất thích hợp loại dược liệu, cho nên thản nhiên tạm thời không có thu mua lại đây. Bởi vì mặt khác dược nông dược điền đều bị thu mua, hơn nữa giá cả còn phi thường cao, này hai khối mà chủ nhân sốt ruột à, chuyện tốt như vậy bọn họ không đổi kịp, trong lòng có thể không nóng này sao. Nói này đó dược nông cả đời đều là dựa vào loại dược liệu cùng vào núi đào hoang dại dược liệu mà sống, Thản nhiên thu mua bọn họ dược điển thời điểm bọn họ còn có chút do dự, tuy rằng giá cả là phi thường thích hợp, nhưng là này nếu là mua cả đời mà sống dựa vào cũng liền không có. Thản nhiên cũng đúng là bởi vì suy xét tới rồi điểm này lúc sau, cho nên ở thu mua dược điển đồng thời cùng này đó dược nông nhóm ký kết 30 năm thuê hợp đồng. Cái này hợp đồng giữa đối dược nông là có rất nhiều bảo đảm tỉ như rửa theo trừ bỏ mỗi năm phải cho dược nông nhóm cố định tiền thuê ở ngoài, còn sẽ rửa theo năm đó dược liệu thị trường dao động giá cả cho bọn hắn một ít khen thưởng. đương nhiên nếu năm đó dược liệu thị trường thu mua giới tương đối thấp, thản nhiên tuy rằng sẽ không cho bọn hắn khen thưởng lúc ấy cũng sẽ không cấu tiền. như vậy liền đối dược nông nhóm tương lai khởi tới rồi phi thường bảo đảm tác dụng. sẽ không bởi vì bắt đầu ký kết hợp đồng, theo giá hàng trứng cao làm dược nông nhóm cảm giác tiền thuê càng ngày càng thấp, rửa theo thị trường điều tiết là biện pháp tốt nhất. 30 năm lúc sau, này đó dược nông nhóm có lựa chọn quyền lợi có thể cùng thản nhiên ký kết tiếp tục bị thuê hoặc là thoát ly thuê quan hệ, này đó đều là phi thường nhân tính hóa. 30 năm thoạt nhìn hình như là thời gian rất ngắn, chính là này 30 năm cũng đủ thản nhiên thay đổi nơi này, nếu 30 năm lúc sau bọn họ còn nguyện ý vì chính mình phục vụ, thản nhiên tự nhiên là thực hoan nên, nhưng là nếu bọn họ lựa chọn rời đi, thản nhiên cũng hoàn toàn không sẽ để ý thản nhiên tính toán dùng 3 năm thời gian đem nơi này dược điển gieo trồng biến thành sản nghiệp hóa hình thức. Cho nên mặc dù tương lai những người này rời đi, thản nhiên đường dược liệu cung. Ứng cũng là sẽ có bảo đảm. Đúng là bởi vì như vậy hậu đãi điều kiện, cho nên là miếng đất kia chủ nhân nôn nóng vàng phần. Này nếu là chính mình mà không có bị thu mua, kia chấn trên phòng trừng về sau liền bọn họ hai nhà sinh hoạt không có bảo đảm. Này dựa vào thổ địa ăn cơm nông dân, đừng động ngươi là loại gì đó, ngươi đều là muốn dựa ông trời. Hôm nay thu hoạch hảo ngươi có thể ăn no điểm, thu hoạch không hảo ngươi chính là ăn đều ăn không đủ no. Ai không nghĩ giống người thành phố giống nhau có cái ổn định thu vào a Chương 451 Bí mật kế hoạch Này hai khối mà chủ nhân cuối cùng thương lượng một chút quyết định đi tìm xem thản nhiên, bọn họ có thể dựa theo so với phía trước nhà người khác thu mua giá cả thấp một ít giá cả bán cho cái này tiểu cô nương. Hai khối mà chủ nhân cũng biết chính mình mà thổ chất giống như không tốt lắm, mỗi năm gieo trồng dược liệu sản lượng muốn so người khác thấp thượng không ít, cho nên bọn họ tự nhiên biết thản nhiên cuối cùng giữ lại này hai khối không có thu thập cái gì nguyên nhân. Tuy rằng này hai khối mà thổ chất không tốt, nhưng là thắng ở diện tích đủ đại, vẫn là tương liên ở bên nhau, lúc trước trong thôn cũng là vì thổ chất không hảo mới dùng đại tới đền bù này hai nhà, hiện giờ bọn họ nghĩ cũng dùng đại tới đền bù thổ chất không hảo thuận tiện chính mình tới giảm giá, tin tưởng vẫn là có điểm thương lượng đường sống. Tuy rằng khả năng bán ra không bằng nhân ra nhiều, nhưng là bọn họ cũng may có thể được đến kia phân phi thường hậu đại thuê hợp đồng A. Đây mới là bọn họ càng coi trọng lần này thổ địa thu mua nguyên nhân A-chon nên vô luận như thế nào bọn họ đều phải thử một lần. Thản nhiên nghe nói kia hai vị thổ địa chủ tới tìm chính mình, thản nhiên có chút ngoài ý muốn, vốn dĩ nàng là muốn đi tìm bọn họ nói chuyện, bất quá có tưởng tượng liền minh bạch, xem ra hai vị này vẫn là cái tính nôn nóng A. Nói vậy nhị vị là vì thổ địa thu mua mà đến đi. Thản nhiên ở phòng khách tiếp đãi hai vị, nhà mới mới vừa thu thập hảo, nhưng là còn không thể lập tức liền vào ở cho nên vẫn là ở thuê trụ địa phương xử lý những việc này. Ân, sắt thật là, mạnh tiểu thư, chúng ta nghe nói các ngươi đem sở hữu dược điển đều thu mua duy độc dư lại chúng ta hai nhà này hai khối. Ta tưởng có thể là bởi vì chúng ta này hai khối mà thổ chất không tốt đi. Nếu thản nhiên đã đi thẳng vào vấn đề nói, đối phương cũng không có cất giấu. Ân, xem ra hai người đều là tương đối thật sự người. Sắt thật ta không có lựa chọn này hai khối mà chính là bởi vì nguyên nhân này. Thản nhiên mỉm cười đối với hai người ăn ngay nói thật nhưng thật ra tương đối tán thưởng. ân chính chúng ta biết chúng ta mà là tình huống như thế nào, nếu chúng ta tới tìm ngài thương lượng, liền nhất định sẽ mang theo thành ý tới. ngươi xem chúng ta kia hai khối mà tuy rằng là thổ chức không được tốt lắm, nhưng là lại đủ đại, chúng ta cũng biết ngài cấp trong thôn là cái gì giá cả, cho nên chính chúng ta nghĩ hàng điểm giới cũng coi như là tỏ vẻ chúng ta lớn nhất thành ý. Đối phương là bình thường dưỡng nông, cũng sẽ không như vậy nhiều thương nhân con con vòng. Nói chuyện thật sự, ta thực thích cùng ngay thẳng người giao tiếp. Nói thật các ngươi kia chiếc khối dược điền tuy rằng các ngươi chủ động muốn giảm giá, nhưng là lại cũng là sò lô vốn mua bán. Thản nhiên vừa nói những lời này một bên nhìn hai người biểu tình. Quả nhiên hai người nghe được thản nhiên nói như vậy sắc mặt lập tức liền thay đổi, xem ra việc này là không thể đồng ý nhưng là hai người xuất phát từ lễ phép không có lúc ấy liền đánh gậy thản nhiên. Không tồi, thản nhiên nhìn hai người biểu hiện còn xem như tương đối vừa lòng. Này trầm ổn không nói là có thể thành tiểu cái gì đại sự, nhưng cũng kém không đến chạy đi đâu. Nói trở về, tuy rằng đây là một bút thâm hụt tiền mua bán, bất quá ở trong tay ta là có thể đem chúng nó bàn sống, yên tâm đi, mặc dù là hôm nay các ngươi không tới tìm ta. Ta cũng sẽ tìm người liên hệ của các ngươi. Này hai khối mà ta sẽ không không cần. Các ngươi cũng không cần giảm giá, ta sẽ khai cho các ngươi so với bọn hắn mà còn cao giá cả. Bất quá chuyện này muốn quá một hai tháng bàn lại, các ngươi yên tâm ta sẽ trước để lại cho các ngươi một bộ phận tiền đặc cọc. Giá cả trước nói hảo là được. Thản nhiên nói tuy rằng hết chỗ chê rất rõ ràng minh bạch, nàng là tính toán muốn như thế nào giảng cái này sinh ý làm sống, nhưng là hai vị này hôm nay mục đích là đã đạt tới, này hai khối bọn họ bán đi, hơn nữa không chỉ có không cần giảm giá còn có thể bán so người khác quý. Kia cũng có thể giống những người khác giống nhau về sau vì các ngươi loại dược liệu sao. Hai người tuy rằng biết mà có thể bán cái giá tốt, Nhưng là bọn họ cũng sợ đây là cái một cây búa mua bán, không có thuê hợp đồng, này bán thổ địa sự tình liền có vẻ không có như vậy làm cho bọn họ cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng bán thổ địa giá cả thực hậu đãi, nhưng là so sánh với thuê hợp đồng tới nói. Người sau là càng thêm hấp dẫn bọn họ. Nhìn hai người do dự, thản nhiên biết bọn họ suy xét chính là cái gì, nàng cười cười tiếp tục nói, tuy rằng không cần cho các ngươi loại dược liệu, bởi vì này hai khối mà ta căn bản là không tính toán dùng để loại dược liệu. Nếu các ngươi có hứng thú có thể tương lai trở thành ta thuê công nhân. Đương nhiên này còn muốn xem các ngươi có nguyện ý hay không, nếu trở thành ta thản nhiên đường nhân viên tạm thời ta tưởng nhất định phải so loại dược liệu mỗi năm thu vào nhiều, bất quá xem ngươi tin hay không ta nói. Thản nhiên việc này nói lời nói thật, tuy rằng này hai khối mà nàng không tính toán loại dược liệu, nhưng là này hai khối mà tương lai giá trị sản xuất chính là muốn so loại dược liệu không nói có thể có gấp trăm lần đi, ít nhất là gấp mười lần có. Bất quá hiện tại chuyện này thản nhiên vẫn là muốn bảo mật, cho nên không có phương tiện cùng bọn họ lộ ra quá nhiều. Này hai cái nghe xong thản nhiên nói cho nhau nhìn nhìn, lại nhìn nhìn thản nhiên, cảm thấy thản nhiên hẳn là có thể tin đi, mặc kệ nói như thế nào lớn như vậy xí nghiệp một cái người nắm quyền, không phải tùy tùy tiện tiện liền nói không tính đi. Thản nhiên bắt đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đại gia còn cảm thấy nàng bất quá chính là cái tiểu cô nương thôi. Chính là lại vừa thấy thản nhiên hình thức tắc phong phi thường sấm rền do cuốn Nói ra nói thật là nói một không hai, đại gia mới biết được này tiểu cô nương thật là những người này nói sự người, tuyệt đối làm chủ, hơn nữa ký hợp đồng liền cấp tiền đặt cọc, chờ đến bọn họ trong đất loại dược liệu thu hoạch có thể dựa theo thị trường giá cả bán cho thản nhiên đường, mặt khác cũng có thể chính mình lựa chọn bán cho khác dự thương, điểm này thản nhiên là không can thiệp, chờ mà có thể hoàn toàn giao phó lúc sau thản nhiên đường liền đem dư lại dư khoản dùng một lần lấy tiền mặt phương thức toàn bộ thanh toán tiền cái này dùng tiền mặt giao dịch là trước nay đều không có quá tuy rằng dược nông nhóm mỗi năm cũng có không ít dược liệu bán cho bên ngoài đại dược thương nhưng là bọn họ đều là một bộ phận cấp tiền mặt một bộ phận trước đệ nặng này tựa hồ đã trở thành này hành quy cũ nhiều năm như vậy còn chưa từng có người là dùng tiền mặt tính tiền không cấp chứng tử điểm này làm dược nông nhóm đối bọn họ là phi thường có tin tưởng cho nên đối với cái này tạm thời còn không có nghe qua thản nhiên đường bọn họ cũng cứ như vậy vô điều kiện tin về thuê hợp đồng sự tình Hai người đơn giản thương lượng một chút vẫn là cảm thấy có thể, như vậy đại sĩ nghiệp hẳn là cũng không đáng lừa bọn họ loại này tiểu dân chúng. Vì thế ở còn không biết chính mình tương lai đem bị thuê làm gì đó tình huống dưới, hai người liền cùng thản nhiên đạt thành bước đầu hiệp nghị. Bất quá thản nhiên cũng không phải kêu lòng dạ hiểm độc thượng nhân vẫn là cho bọn hắn để lại đổi ý đường sống, ký xuống thuê trên hợp đồng mặt ghi chú rõ hai vị này là có thể đơn phương quyết định từ bỏ cái này thuê hợp đồng, điểm này khiến cho hai người tương lai sẽ không có vi ước hậu quả. Hết thể sự tình liền làm cho không sai biệt lắm, thản nhiên mang theo Bạch Hồ về trước đế đô, Hồng Y Lìa bị lưu tại bên này xử lý kế tiếp công việc. Việc này tuy rằng lưu lại Vương Hiên cũng có thể thu phục, nhưng là rốt cuộc dược liệu thứ này không phải cái tùy tiện người nào là có thể thu, lại còn có có hậu tục muốn loại thản nhiên yêu cầu những cái đó dược liệu, cho nên vẫn là đem Hồng Y Lìa lưu lại tương đối thích hợp. Hiện tại thản nhiên bên người có ngự long cùng Bạch Hồ, Hồng Y Lìa rời đi một hai tháng nhưng thật ra cũng không có gì nhưng lo lắng. Vì thế Hồng Y Gia là liền làm lưu thủ nhân viên bị lưu tại trường Bạch Sơn bên kia. Tuy rằng này kế tiếp sự tình có thể chờ đến thản nhiên bọn họ trở về đế đô phái người lại đây làm cũng đúng, bất quá như vậy dược nông nhóm khả năng sẽ lo lắng này nhóm người có thể hay không một đi không trở lại a có thể hay không trở trở về hiệp nghị liền thay đổi a Những việc này tuy rằng đối với biết thưởng thức người tới nói cảm thấy là không có khả năng, rốt cuộc hợp đồng một khi ký kết chính là có pháp luật hiệu lực, Chính là đối với núi sâu rừng già cả đời lấy loại dược thảo mà sống nông dân nhóm là căn bản không có khả năng lý giải. Nói cái gì đều không bằng lưu người ở chỗ này làm cho bọn họ cảm thấy kiên định thật sự. Thản nhiên trở lại đế đô cơ hồ đều phải khai giảng, cũng chính là này hai ba thiên công phu, nàng muốn xử lý rất nhiều về thản nhiên đường sự tình. Rốt cuộc chờ thản nhiên thượng tiết học gian liền hữu hạ. Bất quá cũng may phía trước thản nhiên cũng đã đem rất nhiều chuyện đã an bài không sai biệt lắm. Thản nhiên đường tổng cửa hàng thản nhiên tính toán trực tiếp khai ở Đế Đô, đệ nhất gian chi nhánh liền khai ở Hong Kong, không quá phận cửa hàng sự tình phải chờ tới sang năm nói nữa. Ở Đế Đô thiết lập tổng cửa hàng một phương diện là bởi vì hiện tại thản nhiên người ở Đế Đô, ở bên này tương đối phương tiện quản lý cùng xử lý rất nhiều sự vụ. Đồng thời bởi vì nơi này là hoa hạ trái tim. Có tiền có quyền năng mua khởi quý dược liệu thật đúng là dược ở chỗ này mới có thể tìm được, không phải nhiều địa phương khác liền không có kẻ có tiền mà là bởi vì quan niệm vấn đề này đế đô đâu từ xưa chính là hoàng thành nền tảng hạ địa phương mặc kệ là nào triều nào đại nơi này cư dân chính là có cảm giác về sự ưu việt không nói chung mỗi người đều tính quý tộc đi nhưng là ít nhất một gậy chen lện xuống đi cũng có thể gặp phải như vậy một hai cái này phi phu tức quý người tiền nhiều hơn dùng để làm cái gì còn không phải là dưỡng sinh chính là tu mệnh bọn họ không để bụng dùng nhiều ít đại giới bọn họ chỉ để ý có hiệu quả hay không cho nên có thể đi nhìn xem. Những cái đó lao tổ thượng chính là quý tộc người sau kẻ có tiền nhân ra, tới rồi khi nào lấy đấy đều phải so với kia chút cái gọi là mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời nông dân nhóm có tiền sống được dễ chịu. Thản nhiên khai thản nhiên đường từ bắt đầu chính là định ra nó mục tiêu khách hàng đàn. Một phương diện là cao cấp khách hàng, với phương diện khác chính là nghèo khổ người. Đối với cao cấp khách hàng thản nhiên là sẽ cung cấp giống trăm năm sơn tham như vậy khó được bảo bối, giá cao bán ra. Sau đó dùng này một bộ phận tiền mỗi năm phân ra một bộ phận tới tiến hành trong khi một tháng chữa bệnh từ thiện, đối với đặc biệt khó khăn độ gia đình cũng có thể tặng dược, đương nhiên này trong đó sẽ có chuyên môn người tới thẩm tra đối chiếu tin tức, để tránh có người lừa dược, này thản nhiên đường cũng không phải là cấp kẻ lừa đảo mở rộng ra phương tiện chi môn địa. Phương, đương nhiên càng nhiều một bộ phận tiền lợi là dùng để duy trì thản nhiên đường sinh tồn cùng thản nhiên một ít ý tưởng thực thi cường đại kinh tế hậu thuẫn. Thản nhiên tuy rằng sẽ dùng thản nhiên đường tới làm việc thiện, nhưng cũng không phải vô điều kiện liền thản nhiên đường tự thân sinh kế đều duy trì không được còn cần thản nhiên từ mặt khác sản nghiệp điều động tài chính tới duy trì vậy không có bao lớn ý nghĩa. Tới khi nào người cùng xí nghiệp đều là giống nhau, nếu chính mình liền chính mình vấn đề đều giải quyết không được dựa vào người khác cứu tế, kia bọn họ xã hội giá trị liền không có như vậy lớn. Trường 452 tình địch gặp mặt Đương nhiên thản nhiên đường tuy rằng mục tiêu khách hàng đàn là này hai loại. Nhưng là cũng là đối bình thường dân chúng cũng mở ra, thản nhiên đường làm cùng thản nhiên muốn chế tạo tương lai hoa hạ đệ nhất trung y dưới dự đường, tuy rằng so ra kém những cái đó trăm năm cửa hiệu lâu đời, nhưng là lại cũng là có chính mình ngạch thực lực cùng bị người không có ưu thế. Tỷ như đồng dạng dược liệu, mặc kệ là tiện nghi vẫn là quý, thản nhiên đường đều có, hơn nữa này tương đồng một mạng dược, thản nhiên liền có thể bảo đảm chỉ cần là nàng thản nhiên đường xuất phẩm liền nhất định sẽ so người khác hảo, vô luận là tài chất bản thân vẫn là dược hiệu nàng đều bảo đảm tuyệt đối là hóa so tam gia đều có thể nháy mắt hạ gục sở hưu đối thủ, nàng dám nói cái này lời nói là có thể thực hiện. không nói thản nhiên lựa chọn đông bắc trường bạch sơn dược thảo căn cứ kia phiến thổ địa thổ chất tốt đẹp, liền nói bên kia không khí phi thường mới mẻ tuy rằng là nhân công nuôi trồng nhưng là cũng so bên ngoài những người đó công dược thảo hảo rất nhiều. hơn nữa thản nhiên lúc sau tính toán muốn giao cho hồng y dì bên kia đào tạo trồng chọn dược thảo mạ nhưng đều là từ trong không gian đào trồng ra. Cho nên đối với thản nhiên tới nói không có gì đồ vật so không gian xuất phẩm lại có bảo đảm đồ vật, nàng tuy rằng khen hạ cửa biển, chính là nàng lại không cảm thấy có bao nhiêu khó thực hiện. Thản nhiên trở lại đế đô bận việc không mấy ngày liền khai giảng, đối với thản nhiên trong khoảng thời gian này bận rộn mọi người đều là biết đến, cho nên lão gia tử cũng hảo kêu nàng về nhà ăn cơm, này cuối cùng là khai giảng, liền tính là lại vội cũng muốn chiếu cố hảo tự mình thân thể a. Lão gia tử sợ thản nhiên mỗi ngày quá vất vả chiếu cô không hảo tự mình khiến cho nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày sẽ nhà cũ tới ăn cơm. Tuy rằng từ trường học đến nhà cũ lộ trình tương đối xa điểm, nhưng là trên đường thản nhiên cũng là có thể làm công cùng học tập, như vậy trở lại nhà cũ Lão gia tử cũng là làm người sớm khiến cho người chuẩn bị tốt các loại nước canh, cấp thản nhiên bổ thân thể. Thản nhiên thật sự rất muốn nói cho Lão gia tử, chính mình căn bản không cần mấy thứ này, nàng chỉ cần ở trong không gian nốc một hồi thực mau liền có thể linh lực sung túc. Căn bản không cần dùng mấy thứ này tới bổ, bất quá lao nhân ra một phen tâm ý, dù sao hướng lên cũng không có chỗ hỏng, liền tùy lao nhân ra đi. Trở về bận việc hơn một tháng, ở năm đó 10 tháng 10 hảo. Thản nhiên đường chính thức ở đế đô treo biển hành nghề khai trương. Thản nhiên vất vả cuối cùng là gặp được hiệu quả. Này trước sau có thể nói là đã chuẩn bị gần 2 năm thời gian, từ lúc ban đầu ý đồ, đến trung kỳ kế hoạch, cùng với sau lại thản nhiên tự mình đi lựa chọn nguyên liệu cung ứng hợp tác, cuối cùng đến bây giờ rốt cuộc khai trương. Thản nhiên vất vả làm bên người người đều cảm thấy thế nàng tâm mệnh. Tuy rằng lúc trước Thúy Nguyệt Hiên thản nhiên cũng hạ công phu, rốt cuộc khi đó thản nhiên co bó lớn thời gian, nhưng hiện tại bất đồng thản nhiên là vội tranh thủ thời gian, như vậy nhiều sự tình đôi ở bên nhau còn muốn chịu thời gian tới làm những việc này, liền nói là lúc trước vì vu kiến bân khai công ty game thời điểm. Thản nhiên mặc dù như vậy bận rộn như vậy cũng không có bung về thản nhiên đường kế hoạch. Cho nên, đến nay mới thôi. Thản nhiên cư cùng thản nhiên đường này hai đại sản nghiệp hao phí thản nhiên bó lớn tinh lực, cũng là nàng nhất coi trọng sự nghiệp. Khả năng cũng thật là bởi vì như vậy, thản nhiên mới có thể dùng tên của mình tới mệnh danh. Lúc trước thản nhiên cư thản nhiên phân một chút cổ phần cho cùng chương hiểu. Mà hiện giờ thản nhiên đường, thản nhiên là tính toán muốn toàn quyền cổ phần không chế, đây là thản nhiên vùng đất mộng tưởng, nàng cũng không phải không tin bên người này đó thân nhân các bằng hữu, mà là bởi vì nàng muốn bung ra tay chân chính mình làm. Vô luận làm cái gì quyết định đều không cần giống bất luận kẻ nào công đạo. Đây là ở vì không lâu tương lai lần đó đại tai nạn mà làm trước tiên chuẩn bị. Thản nhiên thản nhiên đường khai trương bạn bè thân thích nhóm cơ hồ đều tới rồi, ngay cả Âu dương đêm cũng xin nghỉ đã trở lại, ngày thường lại vội thản nhiên đường khai trương hắn là nhất định phải đến. Đây là thản nhiên tâm huyết, là thản nhiên như vậy coi trọng sản nghiệp. Cho nên hắn là nhất định phải trở về. Thản nhiên đường khai trương làm thản nhiên vốn dĩ liền cảm thấy phi thường vui vẻ. Mọi người đều tới cổ động nàng càng là cao hứng vô cùng. "Từ từ chúc mừng ngươi, Thản Nhiên đường làm cho không tồi a, ngươi vẫn là giống như trước đây như vậy hãy làm việc thiện, mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại ngươi vẫn là ngươi." Có một đoạn thời gian không gặp mặt Tin Đồn hôm nay cũng tới. "Cảm ơn ngươi Tin Đồn, ngày hôm qua Tiểu Cửu còn nói ngươi có đoạn thời gian không còn nữa, không nghĩ tới hôm nay như vậy cho ta mặt mũi a." Thản Nhiên nhìn đến Tin Đồn cũng thật cao hứng. Tuy rằng phía trước cũng đã đem thiệp mời đều làm Vu Kiến Bân cấp phát ra đi, Nhưng là tin đồn này một chương nhưng vẫn đều không có phát ra đi. Tư thượng một lần nhìn thấy tin đồn lúc sau, tin đồn liền nhận được trong nhà tin tức giống như có việc rời đi, vẫn luôn đều không có trở về, tính lên cũng có gần một năm thời gian, sở dĩ nói là một đoạn thời gian, là bởi vì so sánh với trước kia hắn không ở thời gian, cái này cũng không xem như lớn lên. Thản nhiên còn nghĩ tin đồn khẳng định cũng không biết nàng thản nhiên đường khai trường, cho nên hôm nay nhìn thấy tin đồn xuất hiện, thản nhiên là có chút kinh hỉ. Tuy rằng nhận thức tin đồn thời gian cũng không trường, nhưng là thản nhiên đối hắn không tự giác mà sẽ có một loại thân cận cảm giác. Đây là một loại thản nhiên đều nói không rõ cảm giác. Tiểu Dạ, vị này chính là tin đồn Phong Đại Ca. Lần trước ta cho ngươi để qua, Phong Đại Ca phía trước vẫn luôn đều không ở Đế đô, không nghĩ tới hắn hôm nay trở về. Vừa lúc hôm nay đụng phải ngươi liền không cần tò mò. Thản nhiên vui vẻ kéo qua chính mình bên người Tiểu Dạ cho hắn giới thiệu tin đồn. Phong Đại Ca ngươi hảo. Âu Dương đêm tuy rằng không thích nói chuyện nhưng là luôn luôn rất có phong độ, hắn vươn tay chủ động cùng tin đồn bắt tay. Ngươi hảo, nghe nói ngươi là tử tử hảo bằng hữu, tin đồn trừ bỏ đối mặt thản nhiên, giống như trước nay đều là diễn than, cho nên hắn không có biểu tình cùng Âu Dương Đêm chào hỏi. Bất quá nghe được ra tới hắn cũng không phải đối Âu Dương Đêm có ý kiến. Này hai cái nam nhân đều là thâm ái thản nhiên nam nhân, bọn họ lần đầu tương ngộ tuy rằng không phải kinh thiên động địa, nhưng là lẫn nhau chi dằn cũng coi như là có cái đối mặt. Nam nhân chi gian cùng nữ nhân là bất đồng. Nữ nhân tình địch chi gian đối kháng là ở mặt ngoài, mà các nam nhân càng như là cao thủ chi gian đánh giá, cho nên này hai cái thâm ái thản nhiên người tương ngộ lúc sau, bọn họ ít nhất ở mặt ngoài là tương đối hữu hảo. Đối với Âu Dương Gió Đêm luôn có quan hệ với hắn sở hữu tư liệu, nhưng là đối với tin đồn, Âu Dương Đêm sở hiểu biết thật đúng là không nhiều lắm. Như vậy tin tức không bình đẳng tình hôn dưới, Âu Dương Đêm sắc thật phi thường có hại, Bất quá hắn từ nhỏ đều không có liền không có quá dễ dàng nhận thua quá. Thẳng nhiên là hắn từ nhỏ chờ đến đại nữ hài, tuy rằng trước mặt đối thủ có lẽ rất cường đại, nhưng là hắn biết chính mình nếu liền nỗ lực đều không nỗ lực liền từ bỏ nhất định sẽ xem thường chính mình. Hai cái nam nhân cho nhau đánh giá đối phương, nhưng là lại không giấu vết, tin đồn trong lòng đối thiếu niên này có xem trọng một phần. Vốn dĩ tin đồn đối cái này ở tư liệu giữa nhìn tuy rằng ưu tú, nhưng là ở trong mắt hắn vẫn như cũ không xứng với thẳng nhiên thiếu niên cũng không xem trọng. Trước nay đều là thản nhiên che ở hắn trước mặt, nhưng là biết Âu Dương đêm vì thản nhiên mà một mình xuất ngoại cầu học, hắn nhiều ít bắt đầu cảm thấy tiểu tử này có lẽ còn giống điểm dạng. Thản nhiên là không biết hai người kia trong lòng, nàng nhưng thật ra cảm thấy thực vui vẻ, một cái là nàng thanh mai trúc mã, một cái là nàng phi thường thích đại ca. Đối với tin đồn cảm giác, thản nhiên vẫn luôn nhận định là tin đồn cho người ta cảm giác thân thiết, tựa như trên người nàng cái loại này làm người dễ dàng thân cận khí chất, tuy rằng nàng không thích đương người khác thế thân. Bất quá nếu có thể giúp được tin ổn, làm hắn không như vậy thường cảm thản nhiên cũng sẽ không quá để ý. Hai người kia ở bên này âm thầm đánh giá lẫn nhau, thản nhiên không chú ý nàng đi đến bên cạnh tiếp đại những người khác đi. Hôm nay nàng nhưng dường như vai chính tới, tuy rằng này hai cái đều là khó được xuất hiện nhân vật, nhưng là thản nhiên cũng không có khả năng bởi vì bọn họ bỏ xuống kia một đống khách cửa. Vốn dĩ Âu Dương đêm hôm nay là muốn ở thản nhiên bên người hỗ trợ, nhưng là như vậy vừa thấy. Hắn phát hiện chính mình hình như là cái gì đều cắm không thượng thủ A, hắn đành phải ở một bên nhìn thản nhiên bận rộn. Âu Dương đêm cảm thấy hắn giống như chỉ là rời đi thản nhiên bên người không lâu bộ dáng, chính là thản nhiên so trước kia càng thêm độc lập giỏi giang, thậm chí là lợi hại, hắn đột nhiên có điểm sợ hãi, như vậy thản nhiên có thể hay không càng thêm không cần hắn, kia hắn làm việc này có phải hay không liền không có ý nghĩa. Âu Dương đêm sợ hãi sắc thật là hẳn là, từ thản nhiên trọng sinh lúc sau, nàng giống như liền càng ngày càng độc lập. Nàng tựa hồ đã thật lâu không có nghĩ tới có thể hay không dựa vào người khác, sự tình gì đều là dựa vào chính mình, như vậy độc lập tính có lẽ là một chuyện tốt, đều là nữ nhân dựa núi núi sập, dựa thủy thủy lưu, lúc sau dựa vào chính mình mới sẽ không đảo. nay đại khái cũng là đương kim nữ hán tử càng ngày càng nhiều nguyên nhân đi. Chính là nữ nhân càng tới càng độc lập hậu quả chính là nam nhân càng ngày càng không có ý thức trách nhiệm, tựa hồ đôi khi liền sẽ khuyết thiếu tồn tại cảm. Có hoặc là không có không đều là dáng vẻ kia sao. Vốn dĩ liền tính toán cả đời này không hề nói chuyện yêu đương thản nhiên, tựa hồ như vậy một người cũng khá tốt. Bất quá cũng may thản nhiên loại này ý tưởng Âu Dương Đêm là không biết, nếu không cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến hắn nỗ lực động lực. Hôm nay tin đồn là lần đầu tiên nhìn thấy Âu Dương Đêm, chính là bởi vì phía trước liền đối Âu Dương Đêm phi thường hiểu biết, cho nên hắn cũng chỉ là đối Âu Dương Đêm đơn giản đánh giá một chút, cũng coi như là chính thức đối mặt. Nhưng chính là này đơn giản đánh giá. Tin đồn cũng không có cố tình thu liêm chính mình vương giả khí chất, hắn muốn biết tiểu tử này có thể hay không thừa nhận trụ. Âu Dương đêm cùng tin đồn vừa đối diện, đột nhiên cảm giác được một cổ mạnh mẽ áp lực gập vào trước mặt. Loại cảm giác này hắn tựa hồ là ở hồng y cảm thụ quá, nhưng là rồi lại bất đồng. Cái này tin đồn trên người tự nội mà ngoại tản mát ra chung áp lực là phi thường bá đạo một loại khí thế, mà hồng y trên người cảm giác tựa như đối ôn hòa nhiều, tuy rằng cũng sẽ làm người cảm giác được áp lực nhưng là lại không có cái loại này làm người hít thở không thông bộ dáng. tuy rằng tin đồn trong tay tư liệu đối Âu Dương đêm từ nhỏ đại giới thiệu đều có, chính là có một chút hắn là không biết, đó chính là Âu Dương đêm ăn tẩy tùy đan sự tình. đúng là bởi vì ăn tẩy tùy đan, cho nên Âu Dương đêm mới có thể đủ trong mấy năm nay lấy một cái bình phàm người thể chất nhanh chóng tu tập linh lực nội công, cùng với một ít ngoại công thân pháp. nếu thật là một người bình thường có lẽ đối tin đồn tạo áp lực sợ là liền ấn phút đều kiên trì không được. Có lẽ hoặc đường trường ngã xuống, hiện giờ là Âu Dương Đêm nhưng thật ra tốt một chút, bất quá mặc dù là như vậy hắn cũng bất quá chỉ hứng lấy khoảng chừng nửa phút liền sắc mặt tái nhợt mồ hôi đầy đầu. Chương 453 Họa trung nam nhân xuất hiện. Tin Đồn nhìn đến Âu Dương Đêm sắc mặt dần dần liền thu tạo áp lực, hắn nuôi chính mình thế áp rốt cuộc có bao nhiêu lực lượng cường đại là vẫn luôn đều biết đến, cho nên đối với Âu Dương Đêm có thể kiên trì khoảng chừng nửa phút cũng coi như là tương đối vừa lòng, tuy rằng hắn cũng không hy vọng chính mình thích nữ nhân theo người khác. Chính là hắn là không có cơ hội, hắn có thể nhìn cái này nữ hài lớn lên gả cho nàng người yêu, trong lòng mặc dù là đau đến không nói chuyện hô hấp, hắn cũng phải đi thành toàn, bởi vì hắn dùng chính mình sở hữu tương lai mới đổi lấy hôm nay có thể làm nàng sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt, như vậy cũng đã vậy là đủ rồi. Đều nói ái là vĩ đại, chân chính ái là không cầu hồi báo, chân chính ái là buông tay mà không phải chiếm hữu. Tin đồn đối thẳng nhiên có túc thê yêu say đám, chính là lại không thể ở bên nhau. Này tuy rằng thoạt nhìn làm người cảm thấy rất là tiếc đối, chính là với hắn mà nói chính mình chỉ cần trả giá, nàng hạnh phúc là đủ rồi, mặc kệ là muốn hắn trả giá cái gì đại giới hắn đều nguyện ý. Hiện giờ nhìn trước mắt cái này tin đồn chưa chắc cảm thấy thập phần vừa lòng, lại cũng là trước mắt tới nói xem như tương đối người tốt tuyển hắn thật sự không biết nên cao hứng hay là nên buông xuống hủy diệt. Hắn cao hứng chính là có lẽ này một đời hắn đâu hiếm cô nương sẽ có một cái viên mãn kết cục, sẽ không lại vì này trước bảy tình đời duyên sở mệnh. Mà hắn muốn đem chi hủy diệt tâm tình kỳ thật cũng là thực hảo lý giải, liền tính lại hào phóng, liền tính lại vì người yêu suy nghĩ, đối mặt âu hiếm nữ tử cùng nam nhân khác ở bên nhau cũng là nhiều ít đều sẽ ghen ghét đi. Hung chi nữ nhân này là hắn vô luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều không thể buông nữ tử, cái này hắn vì nàng trả giá phi thường đại đại giới nữ tử. Là vô luận như thế nào không có khả năng thật sự không có một kia để ý liền đem chính mình ô hiếm nữ nhân nhường ra đi đạo lý A hiện tại tin đồn là ai đều không thể thể hội dối giám thống khổ tâm tình A. Nếu là gần là như thế này còn chưa tính, hôm nay còn có một cái làm tin đồn không tưởng được người cũng xuất hiện. Khai trương quải biển là định ở buổi sáng 9 giờ rưỡi, 8 giờ nhiều trong nhà thân thích các bằng hữu đại gia cũng đã tới không sai biệt lắm, xem ra đại gia quả nhiên là đều thực cấp thẳng nhiên mặt mũi A. Mao 9 giờ thời điểm Vũ Kiến Bân kia mấy cái bạn tốt cũng đều tới, Vũ Kiến Bân bạn cùng phòng nhóm Thản nhiên là đều nhận thức, trước kia là biết tin đồn chưa từng có gặp qua, hiện tại ngay cả tin đồn đều như vậy chín, tuy rằng giống như thật sự này chỉ là lần thứ hai gặp mặt, bất quá đối với Thản nhiên loại này xem vừa mắt liền tự quen thuộc người. Giống như liền tính là lần thứ hai gặp mặt cũng không có gì quan hệ a. Trương Hàng, Phương Đông Viêm đều là phi thường quen thuộc, căn bản là cùng người trong nhà không sai biệt lắm, với người nhà đều hi Trước kia mỗi lần bọn họ đến với gia hoặc là thản nhiên tới đế đô, bọn họ đều có thể đủ tiếp thu đến nhiệt tình chiêu đãi. Từ từ chúc mừng, người cái này thần tài lúc này đây cũng không mang theo chúng ta chơi có điểm không đủ ý tứ à. Phương Đông Viêm nói dơ nói. Như thế nào? Công ty game sống đều làm xong rồi. Thản nhiên không phản ứng hắn trực tiếp đánh chúng yếu hại. Ha ha. Hôm nay này không phải ngài lão khai trương đại hỷ, nay chủ nhân có hỷ chúng ta này đó tiểu công nhóm đương nhiên phải đường trường chúc mừng. Này không phải nghỉ ngơi một ngày sao? Phương Đông Viêm thật sự rất muốn chịu chính mình một cái miệng, hắn nhiều năm như vậy đều còn không có học được A, quả thực chính là thiếu ngược A. Này không phải làm lão bản tự mình phái hắn tăng ca sao. Bọn họ gần nhất vì trò chơi cuối cùng chế tác đã tới rồi nước sôi lửa bỏng giai đoạn. Tháng sau đế liền phải bắt đầu vòng thứ nhất tuyên truyền lúc sau chính là đưa ra thị trường giai đoạn. Cho nên một đoạn này thời gian bọn họ sắc thật là rất bận, hôm nay cũng sắc thật là bởi vì thản nhiên đường khai trương bọn họ tới cổ động. Bất quá quan trọng nhất nguyên nhân là, bởi vì hôm nay khai trường chiêu đái thất từ thản nhiên hướng cung cấp mỹ thực. Cái này khả năng mới là càng hấp dẫn bọn họ. Nga Tâm ý của ngươi ta đã thu được, ngươi muốn hay không trở về tăng ca hoàn thành công tác của ngươi. Tuy rằng ngươi tới cổ động ta rất có mặt mũi, nhưng là ta cảm thấy ngươi đi làm xong công tác của ngươi ta sẽ càng vui vẻ. Thản nhiên vẫn là vừa rồi mặt vô biểu tình. Không có việc gì tìm ngược nhiều năm như vậy cũng chưa biến quá Phương Đông Viêm thật là làm thản nhiên không biết nên khen hắn nhiều năm không có thay đổi hay là nên khen hắn bổn đủ có thể. Ta sai rồi, ta nói sai rồi, từ từ luôn luôn kiếm tiền sự tình đều là nghĩ chúng ta này đó huynh đệ, chúng ta cảm tạ ngươi còn không kịp đâu, nghe nói hôm nay trương đại bếp trưởng uống. Phương Đông Viêm nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm còn không tự hiểu là nuốt một chút nước miếng. Hôm nay tới nhiều người như vậy nhất định có tân đồ ăn. Nói cái gì hắn đều không thể từ bỏ này đốn mỹ thực. Tin tức còn rất linh thông sao, nói cho ngươi. Xem ra ngươi gần nhất không thiếu hướng thản nhiên cư chạy a ta nói gần nhất rượu thiếu mấy đàn đâu. Thản nhiên vẫn là vừa rồi biểu tình, bất quá này rượu vu kiến bân mang cho bọn họ uống lên việc này thản nhiên phía trước liền biết đến, chính là hiện tại nhắc tới tới phương Đông Viêm liền luôn uống. Đây chính là thản nhiên dùng lộc nhung tân nướng rượu. Lần trước đi Đông Bắc lộng không ít lộc nhung trở về. a đúng không? Hắc hắc đúng rồi cái kia ai ai kêu ta đâu, ta qua đi một chút a. Phương Đông Viêm chạy nhanh chạy trối chết, hắn đối mặt Thản Nhiên là thật sự không có bất luận cái gì sức chống cự a, hắn hiện tại trừ bỏ chạy trốn giống như cũng không có biện pháp khác. Ha ha ha nhìn Phương Đông Viêm chạy trối chết lúc sau Thản Nhiên cùng bên người vài người đều cười ha ha, tiểu tử này thật đúng là chính là nhiều năm như vậy một chút đều không có biến, bị Thản Nhiên khi dễ gắt cao. Được rồi được rồi, các ngươi mấy cái tùy ý đi, giữa trưa kia đốn không thể thiếu của các ngươi. Đều như vậy thích ăn. Thản nhiên nhìn một bên Vương Đông Viêm hỏi xong có phải hay không, Trương Miểu đầu bếp lúc sau liền mắt trông mong nhìn chằm chằm chính mình xem chờ đáp án, Trương Hàng buồn cười nói: "Ân ân, thật sự là quá tốt, bất quá từ từ a, ta còn có cái vấn đề. Cái kia, ta hôm nay tự chủ Trương đem ta đường ca cũng mời tới, hắn là chúng ta học trưởng, Kiến Bân bọn họ đều nhận thức, cùng phùng Thiệu là bạn cùng phòng, nghe nói hôm nay là trưởng đại bếp trưởng Muông hắn vốn dĩ ở thành phố T, buổi sáng liền trở về đuổi." Ngươi cũng không thể cho ta hướng ra đuổi đi người A. Trương Hàng có chút ngượng ngùng nói. Kỳ thật việc này phía trước Trương Hàng liền cùng Vu Kiến Bân nói qua, hắn nói không thành vấn đề, bất quá Trương Hàng lại nghĩ nghĩ rốt cuộc thản nhiên là chủ gia, bọn họ tuy rằng đều nhận thức chính mình đường ca, chính là thản nhiên thật đúng là chưa thấy qua đâu, tổng muốn cùng chủ nhân lên tiếng kêu gọi đi. Theo lý thuyết chính mình đường ca kia thân phận là người khác thỉnh đi ăn cơm đều không nhất định trở về, chính là này thản nhiên cư đầu bếp tay nghề không giống bình thường. Còn nghe nói hôm nay có không ít là trước đây thất truyền tài nghệ đồ ăn muốn mang lên yến hội, hắn đường ca cũng là thật sự không nghĩ từ bỏ cơ hội này mới ra mặt dậy một hồi. Bất quả y thì theo thản nhiên nhất quán tính cách, nàng hẳn là sẽ không nói gì đó, người tới là khách sao, húng chi phía trước thản nhiên nghe nói Trương Hàng có cái thiên tài đường ca còn vẫn luôn nghĩ muốn gặp thấy tới. Trương Hàng đường ca chính là Trương Tử Hiên, xác thật năm đó là cái thiếu niên thiên tài. Ở Thủy Mục Đại học lấy 22 tuổi tuổi hậu tiến sĩ tốt nghiệp, Không thể nói là hoa hạ đệ nhất nhân đi, nhưng là cũng coi như là cá nhân vật, sau lại bởi vì gần quân nghiên cứu khoa học cứu sở, cho nên hắn rất ít trở về, vẫn luôn tương đối vội, đặc biệt là 3 năm trước đây hắn bắt đầu chủ trì một cái nghiên cứu khoa học hạng mục là quốc gia hạng nhất quan trọng bảo mật kế hoạch, làm hạng mục người chủ trì, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lại một chút đều không hàng hồ, cái này hạng mục gần nhất đã hoàn. Thành, đang ở điều chỉnh thử giai đoạn, Trương Tử Hiên lúc này mới có thời gian trở lại đế đô. Gặp được thật lâu sao gặp mặt Trương Hàng. Vừa vặn đuổi kịp như vậy một cơ hội, hắn nghị nghị quyết định ra mặt dày tới hưởng thụ một đốn mỹ thực. Trước kia liền đề qua một lần, trương gia người đối với mỹ thực không biết vì cái gì, bọn họ chính là có một loại trời sinh chấp nhất, người như vậy ở bộ đội, đặc biệt là cái loại này tương đối bí mật nghiên cứu khoa học hạng mục căn cứ ngươi nói một chút mỗi ngày có thể ăn đến cái gì ăn ngon, này thật vất vả hồi một lần đế đô cư nhiên có như vậy cái cơ hội tốt tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Dù sao Vu Kiến Bân đã mời hắn, chỉ là không có cùng chủ gia thông khí mà thôi. Này đảo thật sự không là. Vấn đề, chuyện này ta nghe Tiểu Cưu nói, như thế nào có thể nói là không thỉnh tự đến đâu? Trương Đại ca cái kia Đường ca chính là Thủy Mục Đại học một thế hệ nhân vật phong vân a. Ta nhưng thật ra cũng lược có nghe thấy, bất quá vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Đừng nói là hắn vừa vặn tới, chính là không tới ta cũng phải nhường người mời đến. Ta cũng rất muốn một thấy Đại Thiên Tài Trần Dung a. Thản nhiên vẻ mặt tươi cười nói. Thản nhiên luôn luôn là ái kêu bằng hữu, Vu Kiến Bân vào đại học bạn cùng phòng hơn nữa cách vách cái kêu đại thiên tài thản nhiên thường xuyên đều có thể từ Vu Kiến Bân nơi đó nghe được một ít về bọn họ sự tình. Một cái là tin Nồn một cái là Trương Tử Hiền, này hai cái ở thản nhiên trong đầu đã xem như có ấn tượng thật lâu nhưng là vẫn luôn chưa từng che mặt người, phía trước nhận thức một cái, hôm nay có cơ hội nhận thức một cái khác cũng rất vui vẻ. Từ từ chính là có thể nói, chờ một lát ta đường ca tới liền cấp giới thiệu. Ai? Nhắc Tảo Tháo Tảo Tháo đến nha. Trương Hàng đang nói đâu, đề tài này vai chính liền từ thản nhiên đường ngoài cửa hướng trong đi rồi. Mọi người kinh Trương Hàng này vừa nói đều động tác nhất trí nhìn về phía cửa. Tin đồn nghe được vừa rồi thản nhiên cùng Trương Hàng đối thoại, trong lòng tuy rằng đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới vẫn là tới như vậy mau. chẳng lẽ đây là ý trời. Gì? Người này? Còn không phải là thản nhiên kinh ngạc nhìn từ cửa hướng trong đi, nhìn xung quanh một chút thấy được trương hàng huy động cánh tay hướng bên này đi tới nam tử nàng giống như nhận thức từ từ này còn không phải là ngươi muốn tìm họa người trong vương hiên mắt tật lanh mồm lanh miệng nói ra là hắn hồng y lìa cũng ở ngày hôm qua gấp trở về đứng ở thản nhiên phía sau nói phía trước thản nhiên phái người qua đi tiếp nhận hồng y lìa trong tay sự tình cho nên hồng y lìa liền đã trở lại hôm nay không chỉ có là thản nhiên đường khai trương nhật tử cũng là làm ngự long đúng là lộ diện nhật tử Chúng ta vẫn luôn ở tìm người cư nhiên chính mình đưa tới cửa tới, quả nhiên là đạp mòn giày sắt không tìm được được đến lại chẳng phí công phu a. Vương Hiên cảm khái nói, bọn họ tuy rằng không có lớn như vậy tứ cha tìm quá người này rơi xuống, chính là không nghĩ tới người này cư nhiên liền ở bọn họ sinh hoạt vòng phụ cận, như vậy cư nhiên không tìm được thật đúng là kiện kỳ quái sự tình trong chốc lát muốn lộng minh bạch là chuyện như thế nào à. Trương 454 trong Ngọng Nữ Tử Người tới Trương Tử Hiên biên hướng quá đi, biên trong lòng Phạm nói thầm. Bọn người kia làm gì muốn nhìn chằm chằm hắn xem a? Lại không phải không quen biết, hắn còn không phải là đã lâu không gặp bọn họ sao? Đến nỗi như vậy nhìn chằm chằm chính mình xem sao? Đột nhiên trương tử hiên vừa thấy nhìn phía bên này trong đám người, hắn chú ý tới một người, cái kia ở hắn ở cảnh trong mơ thường thường xuất hiện nữ tử, cái này cùng hắn cảnh trong mơ giữa giống nhau như lúc nữ tử, cư nhiên xuất hiện ở chỗ này, còn cùng chính mình đường đệ ở bên nhau, nàng, rốt cuộc là ai? Nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Nàng thật sự tồn tại sao? Vẫn là chính mình hoa mắt. Vô số dấu chấm hỏi ở trương tử hiên trong đầu vang lên, bất quá hắn không có lập tức biểu hiện ra ngoài, trầm ổn như hắn, mặc kệ nữ tử này là ai, luôn có biết rõ ràng thời điểm. Thản nhiên hiện tại trưởng thành, càng ngày càng mở ra, cũng càng ngày càng mỹ, hiện tại nàng cẩn thận trang điểm trang điểm liền tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành chi dung, cũng càng ngày càng giống lan tuyết. Tiếp trước thản nhiên cùng hiện tại thản nhiên dung mạo thượng kỳ thật biến hóa cũng không lớn. Nhìn kỹ xem kỳ thật là hoàn toàn không có thay đổi Chính là cứ như vậy một chương khuynh quốc huynh thành chi dung Thản nhiên chính mình cũng thực buồn bực Vì cái gì kiếp trước chính mình cùng hiện tại chính mình cảm giác thượng chính là hai người Cẩn thận phân biệt này hẳn là khí chất cùng da chất bất đồng nguyên nhân đi Tuy rằng kiếp trước thản nhiên làn da cũng coi như là người thường không tồi Chính là so với hiện tại này da như ngưng chi Vô cùng mịn màng liền kém không biết nhiều ít cấp bậc Hơn nữa hiện giờ thản nhiên có thể là tự tin mạnh hơn từ trước Lại tu luyện linh lực nội công nguyên nhân, chính xác người là trong nhu có cương, ôn nhu chung không thấy mềm yếu, cương nghị chung không thấy bá đạo. Ngạo đến Mỹ, ngạo kiều, khí thế toàn bộ khai hỏa là lúc có loại coi rẻ hết thể vương giả chi thế. Đều nói tự tin người là Mỹ lệ, hung chi là một cái bản thân dung mạo chính là cực Mỹ, lại siêu cấp tự tin nữ tử, lại như thế nào sẽ không đẹp đến mức tận cùng đâu. Nay kỳ thật là thản nhiên cùng Trương Tử Hiên lần thứ hai chạm mặt. Chỉ liếc mắt một cái thản nhiên nhận ra Trương Tử Hiên sắc thật là năm đó cùng chính mình ở chỗ kiến bân trung cư ký túc xá nội tương ngộ nam tử. Mà Trương Tử Hiên lại yêu cầu dùng đệ nhị mắt tới nhận ra nữ tử này đó là năm đó làm hắn cảm thấy chính mình có chút kỳ quái nữ tử. Ở Trương Tử Hiên cảnh trong mơ giữa vẫn luôn có một nữ tử xuất hiện sự tình là từ 3 năm trước đây hắn bắt đầu tham gia hiện tại cái này hạng mục chủ trì bắt đầu. Tại đây phía trước hắn tựa hồ là trước nay đều không nằm mơ. Từ nhỏ thời điểm hắn liền nghe người khác nói bọn họ mộng là cái dạng gì? Là mỹ lệ mê huyễn, là xuất sắc, không bố. Chính là hắn lại trước nay đều không có quá mộng, hắn tuy rằng bị nhân xương tán vì là thiên tài. Hắn tựa hồ nhò nhỏ tuổi tác liền hiểu được rất nhiều tri thức, những cái đó ngay cả thành nhân đều không thể chuẩn xác mà nói ra chuyên nghiệp thuật ngữ, lại trước nay không biết chân chính cảnh trong mơ là bộ dáng gì. Trương Tử Hiên cho rằng chính mình cả đời đều sẽ không có cảnh trong mơ. Chính là lại ở 3 năm phía trước thay đổi này hết thảy 3 năm trước đây hắn mang theo đội ngũ tiến vào chiếm giữ tới rồi hắn hiện tại cái kia nghiên cứu khoa học hạng mục nghiên cứu căn cứ Từ ngày đầu tiên buổi tối bắt đầu, hắn liền có mộng, liên tục 3 năm một cái không dán đoàn mộng Một cái làm hắn cảm thấy không có cách nào giải thích, tuy rằng không thể nói buồn rầu lại rất tưởng vạch trần mê Ở cái kia cảnh trong mơ giữa xuất hiện một nữ tử, một cái tựa hồ là vì cái gì mà cùng hắn sinh tử phân cách nữ tử cái kia từ trong tay hắn rút ra bản thân tay rơi xuống huyền nhai nữ tử. Tùy theo chính mình vì đi theo nàng cùng nhau nhảy vượt nữ tử. Hắn vẫn luôn ở cảnh trong mơ giữa thấy không rõ cái kia nữ tử bộ dáng, chỉ là có một cái đại khái hình dáng, tuy rằng mơ hồ, chính là không biết vì cái gì hắn lại cảm thấy là phi thường quen thuộc, hắn trước nay cũng không biết nam nữ chi gian tình yêu là chuyện như thế nào. Chính là hắn lại có thể ở bắt đầu có cảnh trong mơ lúc sau xác định cái kia nữ tử nhất định là hắn thâm ái người. Kỳ thật đối với Trương Tử Hiên tới nói cái này cảnh trong mơ vẫn luôn là một cái không chân thật cảm giác, hắn trước nay đều không có nghĩ tới cái này cảnh trong mơ giữa nữ tử sẽ là chân thật tồn tại, cho nên hắn cũng không có nghĩ tới đi thật sự tìm cái này cảnh trong mơ giữa. Tuy rằng Trương Tử Hiên ở rất nhiều năm trước gặp qua thản nhiên một lần, chính là khi đó thản nhiên còn chỉ là cái tiểu nữ hài, hắn là căn bản không có khả năng đem cái kia tiểu nữ hài cùng cảnh trong mơ giữa nữ tử liên hệ ở bên nhau cho nên hắn thật là không nghĩ tới có cái này cảnh trong mơ giữa nữ tử là thật là tồn tại hơn nữa chính mình còn gặp qua. Bất quá sự thật bại ở trước mắt. Tuy rằng ở cảnh trong mơ giữa trương tử hiên trước nay đều không có thấy rõ ràng quá cái kia nữ tử dung mạo, bất quá ở nhìn thấy thản nhiên kia một khắc, hắn thực khẳng định thản nhiên chính là cùng hắn cảnh trong mơ giữa nữ tử giống nhau như lúc người. Đây là trùng hợp vẫn là, là một cái khoa học nghiên cứu công tác giả. Giống như đem cảnh trong mơ cùng hiện thực liên hệ lên chính mình nói ra đều cảm giác không phải như vậy khoa học, chính là hắn thật sự không có biện pháp khác tới giải thích này chi gian rốt cuộc là có cái gì liên hệ. Phía trước không có nghĩ tới giống như còn không cảm thấy, hiện tại như vậy vừa thấy đến chân nhân, trương tử hiên nhãn lực thực tốt lập tức liền nhận ra này sau khi lớn lên thản nhiên chính là phía trước hắn gặp qua tiểu nữ hải Tuy rằng nói trương tử hiên bị người coi là là thiếu niên thiên tài, Nhưng là hắn cũng không thể giống thản nhiên như vậy đối sinh hoạt giữa sở hữu sự tình đều từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhớ kỹ. Cho nên cũng không phải mỗi cái gặp qua người hắn đều có ấn tượng, sở dĩ đối lúc trước gặp qua thản nhiên kia chuyện ký ức hay còn mới mẻ, là bởi vì hắn lúc ấy sắc thật cảm thấy giống như ở nơi nào gặp qua cái này tiểu nữ hài. Rõ ràng không có gặp qua, lại có như vậy cảm giác, đối với Trương Tử Hiên tới nói là một kiện thực đối dối sự tình, rõ ràng trí nhớ thực hảo. Lại đối với cái này có này rất sâu quen thuộc cảm người lại là không có một chút ấn tượng, cái này làm cho Trương Tử Hiên lúc ấy có chút thất thú. Bất quá thời điểm bởi vì sự tình quá nhiều lại vội hắn cũng không có quá mức để ý chuyện này, rốt cuộc xem cái kia tiểu nữ hài bộ dáng cũng không giống như là nhận thức hắn cảm giác, cho nên hắn cũng liền không có đi miệt mài theo đuổi như vậy sự tình. Hiện giờ đem hai việc hai người liên hệ ở cùng nhau, Trương Tử Hiên tựa hồ liền càng thêm không có manh mối. Nếu nói lúc trước đối cái này tiểu nữ hải quen thuộc cảm là bởi vì trước kia liền nhận thức quá gặp qua nàng, kia thuyết minh hắn cảnh trong mơ khả năng thật là chân thật. Chính là rõ ràng hắn không có ở trong hiện thực gặp qua nữ tử này, mà cái kia cảnh trong mơ nếu thật là sự thật nói, kia chỉ có một loại khả năng, đó chính là kiếp trước ký ức. Này kiếp trước kiếp này cách nói không đều là mê tín hoặc là truyền thuyết giữa mới có sao, hắn luôn luôn nhưng đều là thuyết vô thần giả, cho nên muốn cho hắn tin tưởng bọn họ này kiếp trước liền nhận thức giống như thật sự có điểm khó. Bất quá mặc kệ như thế nào nói như vậy hôm nay nhìn thấy bản nhân, mặc kệ bọn họ chi gian có thế nào quan hệ tin tưởng đều sẽ có cởi bỏ cái này câu đố một ngày. Đường ca ngươi mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu đây là hôm nay chủ nhân, chúng ta từ từ đại tiểu thư, thản nhiên cư cùng thản nhiên đường thiếu chủ chủ nhân, cũng là chúng ta công ty game chủ tịch. Rất lợi hại tiểu cô nương đi. Trưng hàng giới thiệu thản nhiên thời điểm đều có một loại có chung vinh dự cảm giác. Rốt cuộc như vậy thiên tài thiếu nữ giống như cẩn thận đối lập lên thậm chí là muốn so với bọn hắn ra đường ca còn muốn lợi hại, hai người kia đứng chung một chỗ quả thực chính là cao thủ đối cao thủ sao. Nga, đúng rồi hắn còn quên mất, một cái khác thiếu niên thiên tài Âu Dương đêm lúc này cũng ở đây, bọn họ loại này thiên tài cảnh giới là bọn họ loại này bình phàm người sẽ không lý giải, có lẽ chỉ có chính bọn họ mới có thể minh bạch chính mình vì cái gì như vậy lợi hại, người thường là vô pháp truyền được không đến cái kia tần suất sóng ngắn. Ta nghe tiểu hàng nhắc tới quá ngươi, hôm nay mạo muội đến phóng ta chuẩn bị một phần tiểu lễ vật xem như đối với ngươi tân cửa hàng khai trường chúc phúc đi, không phải cái gì đáng giá đồ vật, bất quá thắng ở nó tương đối đặc biệt, ta phía trước liền nghe tiểu hàng nói lên ngươi đối trang sức ngọc khí rất có nghiên cứu, cho nên ta nghĩ tặng cho ngươi rất thích hợp. Trương Tử Hiên áp xuống trong lòng sở hữu nghi vấn, nghe xong đường đệ đối thản nhiên giới thiệu, mỉm cười truyền lên một cái cái hộp nhỏ. Trương đại ca khách khí, tiểu điếm hôm nay khai trương Ngươi có thể tới liền tính là cho ta mặt mũi, còn chuẩn bị lễ vật, chính là quá mức khách khí, bất quá ta sát thật đối trang sức ngọc khí thực cảm thấy hứng thú, nghiên cứu nhưng thật ra chưa nói tới, lược hiểu ra lông mà thôi. Thản nhiên nhìn đến trước mắt người này tâm tình thực phức tạp. Nàng đối người này là một chút quen thuộc cảm giác đều không có, trừ bỏ nhiều năm trước ở thủy một đại học nội một lần gặp thoáng qua ở ngoài, nàng cũng chỉ là ở lan tuyết lưu lại bức họa chung nhìn thấy quá vị này cùng lan tuyết trượng phu lớn lên giống nhau như lúc nam tử. Chính là rõ ràng chính mình liền rất giống Lan Tuyết, đối Lan Tuyết đã từng cư trú quá đỉnh viện trang viên đều là có ấn tượng, duy độc đối người nam nhân này không có. Mà đồng dạng là Lan Tuyết bằng hữu, tin đồn lại cho thản nhiên rất cường liệt quen thuộc cảm, loại này khác biệt rốt cuộc là bởi vì người nam nhân này căn bản là cùng Lan Tuyết không có quan hệ chỉ là lớn lên giống nhau mà thôi đâu, vẫn là bởi vì mặt khác cái gì nguyên nhân đâu. Đúng là bởi vì như vậy mới làm thản nhiên cảm thấy bất an, cảm thấy rất là dối giắm. Nếu người nam nhân này chính là lan tuyết trượng phu truyền thế, như vậy nàng khả năng xác thật lan tuyết truyền thế. Nếu người nam nhân này không phải, lại vì cái gì cùng lan tuyết trượng phu lớn lên giống nhau như lúc. Hiện tại thản nhiên cũng nhớ tới lúc trước chính mình lần đầu tiên nhìn thấy người nam nhân này thời điểm, hắn vẫn luôn đều ở nhìn chầm chầm chính mình nhìn cái loại này biểu tình, này lại có chút nói không thông. Thản nhiên nói chút trường hợp lời nói, đem trong tay lễ vật mở ra lúc sau, nàng kinh ngạc một chút, nàng đối người nam nhân này không quen thuộc chính là này trong tay đồ vật nàng là gặp qua người là nơi nào được đến thản nhiên ngẩng đầu lên hỏi trương tử hiên ở ta hiện tại công tác địa phương phụ cận có cái chợ ta trong lúc vô tình gặp gỡ cảm thấy đẹp liền mua trương tử hiên thật đúng là chính là trong lúc vô tình gặp phải thứ này hắn là đi chợ là đi mua một ít đồ dùng sinh hoạt bởi vì hạng mục căn cứ kiến ở hoang vu dân cư địa phương bảo mật tính tương đối hảo chính là nơi đó mua đồ vật thật là không quá phương tiện tuy rằng có chút đồ vật là nhân viên hậu cần cùng nhau chọn mua Bất quá có chút đồ vật Trương Tử Hiên vẫn là thích chính mình đi mua. Ở chợ thượng hắn trong lúc vô tình thấy được như vậy đồ vật, hắn cảm thấy giống như khá xinh đẹp, cho nên liền mua tới. Bất quá hắn trước nay đều không có cái gì muốn tốt nữ tính bằng hữu có thể đưa, thứ này hắn lại không nghĩ như vậy không duyên cớ đưa cho không liên quan người liền vẫn luôn lưu tại bên người. Trương Tử Hiên đã từng nghĩ tới muốn đem này chỉ thoa đưa cho mâu thân, bất quá mâu thân bởi vì đương cả đời quân nhân liền không có lưu quá dài tóc, giống như có điểm lãng phí cho nên trải qua 3 năm thoa còn ở trong tay hắn. Trường 455 đính ước tuyết phượng thoa. thản nhiên từ trường tử hiên trong tay tiếp nhận tới cháp bãi chính là một chi kim ngọc thoa. Nay chỉ kim ngọc thoa thượng ngọc thạch nhìn giống như không chấp mắt, thậm chí có người cũng không tất cảm thấy nó như là thật sự ngọc thạch, có điểm giống nhân công mô phỏng cái loại này. Cho nên có vẻ kia vàng cũng giống như cũng bị làm cho mặt sám mày cho, cũng đúng là bởi vì như vậy cho nên trường tử hiên lúc ấy mua thời điểm giá cả cũng không có đạt tới nó bản thân giá trị. Lúc trước Trương Tử Hiên cũng chỉ là nhìn nó bộ dáng không tồi mới quyết định mua nó, cũng không có cảm thấy đây là thật tốt đồ vật, giá trị bao nhiêu, tương lai dùng để đưa cho người nào, cho nên đây là cái gọi là duyên phận, là Trương Tử Hiên cùng này chi thoa duyên phận. Vốn dĩ này chi thoa Trương Tử Hiên là không tính toán tặng người, nhưng là lâm thời muốn tới thản nhiên khai Trương nghi thức, cũng không có chuẩn bị cái gì lễ vật, nghe nói tiểu cô nương thích này đó trang sức ngọc khí linh tinh đồ vật, cho nên hắn hôm nay liền mang đến đưa cho thản nhiên. Trương Tử Hiên cũng không hiểu này Kim Ngọc Thoa giá trị cũng không hỏi quá người thạo nghề, hắn nghĩ hình thức không tồi, coi như là cái tiểu ngoạn ý đưa cho thản nhiên. Nếu sở muốn đưa cái gì giá trị liền thành đồ vật hắn cũng tặng không nổi, này Đế đô phỏng trừng cũng không có mấy cái so cô nương này có tiền chủ, cho nên hắn chính là tỏ vẻ hạ tâm ý mà thôi. Chính yếu là tới kiếm cơm thật sự cái gì đều không mang theo, chỉ có người tới giống như có điểm không thể nào nói nổi, hắn bất quá là lâm thời nảy lòng tham mà thôi. Nhưng chính là này lâm thời nảy lòng tham lại khiến cho chuyện phát sinh phía sau tình. tuyết phượng thoa không nghĩ tới nhiều năm như vậy cư nhiên lại đến trong tay của ngươi xem ra thật là ý trời a ta thật sự đã nỗ lực đáng tiếc ta còn là đấu tranh bất quá luân hồi vận mệnh a tin đồn nhìn thản nhiên trong tay thoa lẩm bẩm tự nói như là chịu đựng cái gì trọng đại đả kích dường như tin đồn ngươi nhận thức này chi thoa thản nhiên trong lòng lộn bụt một chút nguyên lai thật sự không chỉ là nàng đối này chi thoa có cảm giác xem tình huống tin đồn hẳn là nhận thức Nếu không sẽ không nói ra tên của nó. Tuyết Nhi thực xin lỗi, ta còn là không có làm được. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Tin đồn đột nhiên có điểm mất khống chế cảm giác, vẻ mặt thống khổ lôi kéo Thản nhiên. Không ngừng xin lỗi. Tin đồn, ngươi làm sao vậy? Ta không phải Lan Tuyết. Ta là Thản nhiên, ta là Thản nhiên A, đừng như vậy. Thản nhiên nhìn tin đồn bộ dáng có chút lo lắng. Ta biết, ta biết, chính là ngươi. Tính, chuyện này chờ thêm 2 ngày rồi nói sau. Ngày mai, các ngươi hai cái cùng nhau lại đây đi, có một số việc lán nên nói rõ ràng lúc, ta không thể lại gặp ngươi, như vậy đối với ngươi không công bằng. Từ từ, hôm nay là ngươi thản nhiên đường khai trương nhật tử, không thích hợp nói này đó, ngươi hẳn là vội ngươi hẳn là vội đến sự tình. Tin đồn cảm thấy hôm nay trường hợp không thích hợp, hơn nữa người quá nhiều. Cũng không có phương tiện ở chỗ này nói. Ấn tuy rằng ta không biết ngươi muốn nói cho ta chính là sự tình gì, chính là xem ngươi biểu tình ta biết có thể là chuyện quan trọng. Ta biết nên làm như thế nào, yên tâm đi, hảo thời gian không sai biệt lắm. Tiểu cứu ngươi tiếp đón thật lớn ra. Thản nhiên bị tin đồn phản ứng có thể nói là hạ nhảy dự, nàng tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là nàng cảm giác khả năng cùng lan tuyết sự tình có quan hệ. Mặc kệ rốt cuộc là sự tình gì, tin đồn nói rất đúng, nàng hôm nay có nàng nhiệm vụ, nàng không thể đem nhiều như vậy khách khứa để qua một bên đi nghe chuyện xưa, cho nên nàng phải làm nàng hôm nay nên đi làm sự tình, mặt khác hết thể sự vụ đều toàn bộ vứt bỏ. Khai trương nghi thức tuy rằng không phải phi thường long trọng, rốt cuộc hôm nay trình diện khách không ít, phải chú ý bọn họ an toàn, làm cho quá lớn tương đối không an toàn. Nhưng là ở thản nhiên xem ra cũng coi như là thực long trọng, sở hữu thân thích bằng hữu đều trình diện, này so với lúc trước thản nhiên cư khai trương muốn người nhiều không ít, thản nhiên nhìn mọi người đều tới có thể như vậy gặp nhau một lần cũng là không dễ dàng một việc, nàng vẫn luôn xuyên qua ở các gia trì gian, chiêu đãi đại gia. Hôm nay giống như không phải khai trương nghi thức càng như là đại gia tộc tụ hội cảm giác. Tuy rằng này trong đó rất nhiều người mọi người đều rất quen thuộc, nhưng là cũng có là mới gia nhập trương họ tộc nhân hậu duệ. bất quá mọi người đều là bởi vì thản nhiên mà gặp nhau ở bên nhau, có thản nhiên quan hệ ở cái này trường hợp, đại gia thực mau liền quen thuộc lên. Đều nói vượt hợp theo loài, người phân theo nhóm, những người này đều là cùng thản nhiên có như vậy như vậy quan hệ, có lẽ chưa chắc đều là giống nhau tử tính cách tính tình nhưng là lại nhiều ít đều là có chút giống nhau. tính tình tương tự người tương đối dễ dàng ở chung, ở thản nhiên đường lúc này đầy khai trương nghi thức lúc sau, mọi người đều quen thuộc rất nhiều, lúc sau cũng có không ít liên hệ. Bất quá này đại đa số là cùng thản nhiên có quan hệ. Thản nhiên đường khai trương nghi thức tổ chức sau khi xong, cũng không có giống giống nhau cửa hàng làm cái cái gì đánh gây đẩy mạnh tiêu thụ hoạt động, nơi này là tiệm thuốc, lại không phải bán ăn uống địa phương, cho nên cũng không thích hợp đánh gây làm hoạt động điểm này thản nhiên cũng là suy xét tới rồi, cho nên liền căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. bất quá thản nhiên nhưng thật ra lợi dụng chính mình có đồ uống sưởng tiện lợi, ở khai trương phía trước ra một đám thu lê sảng đồ uống, này phê đồ uống là giới hạn trong thản nhiên đường cung ứng địa phương khác không có tiêu thụ. cho rằng đang là mùa thu, nắng gắt cuối thu vẫn là rất lợi hại, cái này mùa là nhất yêu cầu nhộn vội, đại nhân tiểu hài tử đều yêu cầu trăm năm láo phương thu mức lê, bị thản nhiên cải tiến phương thuốc lại tăng thêm một ít mặt khác dược liệu làm được so trước kia thu mức lê hiệu quả càng tốt thu lê sảng, Hơn nữa vì chiếu cố chiếu cố tiểu bằng hữu vị cố ý ra nguyên vị cùng bốn loại quả vị. Lão nhân ra khả năng sẽ tương đối thích nguyên vị cảm thấy đây là hàng thật giá thật đồ vật uống lên mới có dùng. Mà tiểu bằng hữu trước nay đều không thích những cái đó có chứa dược vị đồ vật, ngay cả ngọt ngào nước đường đều không tiếp thu được. Cho nên thản nhiên liền có cái này ý tưởng. Lúc trước đồ uống vừa ra tới thời điểm thản nhiên liền đưa cho nhà mình cùng bên người những cái đó tiểu bằng hưu đi thử thử bọn họ phản ứng xem bọn hắn cảm thấy như vậy. Quả nhiên tiểu gia hỏa nhóm đều thực thích, còn nói muốn nếm biến sở hưu hương vị. Bất quá thứ này là hảo, chính là cũng không thể cùng quá nhiều, thản nhiên quy định bọn họ một ngày chỉ có thể uống hai bình. Sau lại thản nhiên nghĩ khả năng khác tiểu bằng hưu trong nhà cũng sẽ gặp được như vậy vấn đề, không bằng đem đồ uống quả vị bình gắn kế tiểu một ít. Mặc dù là tiểu bằng hữu dùng một lần đem bốn cái hương vị đều uống lên cũng sẽ không quá liều. Cái này ý tưởng một khi đưa ra phải tới rồi đại gia nhất trí tán đồng. Cho nên cuối cùng định bản nguyên vị là dựa theo bình thường lượng trang, quả vị sự bình nhỏ, nguyên vị một lọ tương đương quả vị bình nhỏ bốn bình. Quả vị có hỗn hợp bốn cái khẩu vị trang, cũng có đơn độc khẩu vị trang, như vậy cũng là vì cho đại gia càng nhiều lựa chọn. Cho nên hôm nay thản nhiên chính là dùng cái này thu lê sảng làm miễn phí đưa tặng cấp người qua đường. Làm cho bọn họ nhấm nháp, thu lê sảng là buồn nguyện chủ đánh đồ uống, khai trương trong vòng một tháng mua xăm có thể thu thập in hoa. Cái này in hoa đâu, thật giống như khi còn nhỏ đi học thời điểm các bạn nhỏ bắt được cái kia đỏ thấm hoa giống nhau, mỗi một lọ mặt trên đều có. Nguyên vị chính là ở bình thân, mà quả vị chính là ở hộp thân. In hoa làm phi thường xinh đẹp, vẫn như cũng là một đóa nở rộ hoa sen hình tượng, bất quá là một đóa bạch liên. Cực kỳ mười đóa bạch liên liền có thể đổi một đóa hồng liên trực tiếp đến thản nhiên đường đổi lấy liền có thể. Này hồng liên gom đủ bất đồng số lượng sẽ có bất đồng khen thưởng. 30 đóa hồng liên có thể đưa một lần trước tiên lĩnh thản nhiên đường bổ dưỡng canh nhấm nháp tiên phẩm cơ hội. Mà 100 đóa là có thể trực tiếp đưa chính trang canh phẩm cùng nếm thức ăn tươi phẩm một phần. Tuy rằng nghe tới cùng những cái đó thương trường đẩy mạnh tiêu thụ khả năng có điểm cùng loại, chính là phải biết rằng này thản nhiên đường xuất phẩm canh phẩm đều là nguyên liệu thật, ngay cả một cái bình thường thu lê sảng đồ uống tăng thêm dược liệu liên ước chừng có mười mấy vị cho nên giá cả kỳ thật cũng không tiện nghi, hứa chi là lập tức liền phải đi vào mùa đông bổ dưỡng phẩm. Thản nhiên đường tương lai sẽ mỗi tháng căn cứ cùng tháng khí hậu đẩy ra ba bốn loại bổ dưỡng canh phẩm, làm thành phương tiện dùng để uống sản phẩm. Khởi xướng đại gia toàn dân dưỡng sinh cũng là thản nhiên đường một cái tôn chỉ. Hơn nữa đối ngoại tuyên truyền thời điểm chính là lấy thản nhiên cư tỉ mỗi cửa hàng tới tuyên truyền. Đại gia kiến thức qua thản nhiên cư mấy năm nay cách làm, đối thản nhiên đường tự nhiên là có nhất định tin tưởng. Lúc trước rất nhiều người ở thản nhiên cư liền ăn qua không ít ăn ngon dược thiện, đại gia còn suy đoán thản nhiên cư chủ nhân khả năng nhiều ít đối dược liệu là hiểu biết một ít, không nghĩ tới này liền khai cái dược đường. Nay một tuyên truyền mới biết được thản nhiên cư chủ nhân cư nhiên vẫn là các loại cao thủ, khó trách lúc trước dược thiện đều phối hợp như vậy hảo. Cho nên rất nhiều người đều là hướng về phía thản nhiên cư thanh danh tới thản nhiên đường cổ động. Nay thu lê sảng làm đưa tặng đồ uống chính là một bút không nhỏ bút tích, bất quá thản nhiên làm việc luôn luôn là có đạo lý. Quả nhiên rất nhiều người cầm thản nhiên đường khai trương tuyên truyền sách tới lãnh đồ uống hưởng qua lúc sau liền chạy tới dò hỏi chính phẩm sản phẩm bán thế nào. Từ buổi sáng khai trương đến giữa trưa 12 giờ, thản nhiên đường tụ tập càng ngày càng nhiều khách hàng, mọi người đều chỉ là vì kia hảo uống lại thoải mái thanh tân đồ uống mà đến. Thu lê giảm giá cả định giá chỉ so bình thường đồ uống có ga quý một chút, cái này làm cho rất nhiều gia trưởng cảm thấy thà rằng cấp hải tử uống cái này cũng không nghĩ làm cho bọn họ uống những cái đó đồ uống có ga. Công chi khai trương tháng này còn có giảm giá 20% ưu đãi, còn có cái gì thu thập in hoa hoạt động thật là bắt được các tuổi tác tâm lý. Không đến một buổi sáng thời gian, riêng là đồ uống tiêu thụ thuần lợi nhuận cũng đã đạt tới thượng vạn nguyên, này đối với một cái tân khai cửa hàng, cùng một cái sản phẩm mới tới nói đã là phi thường không tồi thành tích. Thản nhiên nhìn không ngừng hướng thản nhiên đường đại môn đi vào tới đám người, cùng kia tiêu thụ đồ uống chuyên dụng trước quẩy đã bài khởi hàng dài nàng liền cười sán lạn vô cùng. Bởi vì người quá nhiều. Đại gia ở trong tiệm nhân viên công tác gan bài hạ bài nổi lên đội, có chút người mới vừa tiến vào nhìn người quá nhiều cảm thấy phải đợi thời gian quá dài, khiến cho đồng bạn giúp đỡ mua điểm. Chính mình ở trong tiệm đi dạo nhìn xem còn có cái gì bọn họ chưa thấy qua thứ tốt. Nay chậm rãi học phía trước tham quan người cũng là càng ngày càng nhiều, hoặc là có chút người đã mua xong rồi đồ uống nhìn rất nhiều người ở một ít quẩy kinh ngạc tán thưởng bộ dáng bọn họ cũng không cấm tò mò qua đi nhìn xem rốt cuộc là cái gì thứ tốt. Kết quả cũng vì này thản nhiên đường trưng bày dược phẩm không cấm tán thường lên. Nói thật, nếu không phải ở thản nhiên đường bọn họ sợ là cả đời đều không có cơ hội nhìn đến cái loại này hơn 1.000 năm nhân sâm, hơn nữa cư nhiên còn có 5.000 năm tả hữu, thật là quá khoa trương. Nhìn xem cái này nhìn nhìn lại cái kia, cảm thấy chính mình giống như ở viện bảo tàng giống nhau. Trưng 456 cứu mạng nhân sâm. Đại gia càng xem càng hăng say, thật là trường kiến thức ca, nhà này dược đường quả thật là tài đại khí thô. Này đó tưởng cũng không dám tưởng đồ vật cư nhiên đều xuất hiện ở trưng bày quầy, hẳn là đều thị phi bán phẩm đi, nhìn xem mặt trên giống như đều không có ít giá. Bất quá đại đa số người đều cảm thấy liền tính là bán phẩm bọn họ cũng mua không nổi đi. Xin hỏi, này chi 500 năm nhân sâm có thể chuyển nhượng sao? Một cái nhược nhược thanh âm nhỏ giọng hỏi, có thể là chính hắn cũng cảm thấy chính mình yêu cầu này có điểm quá mức, này rõ ràng chính là nhân gia hàng không bán, thời buổi này đừng nói là 500 năm. Ngay cả 300 năm đều hiếm thấy, hắn như vậy yêu cầu sắc thật là chính mình đều có điểm trọng dạ, bất quá đây là muốn cứu mạng, hắn cũng là không có biện pháp, đành phải ra mặt dạy hỏi một chút. Gì? Thiên sinh ngài là từ nơi khác tới. thản nhiên nhìn người này phong trần mệt mỏi bộ dáng, hẳn là một bộ đuổi đường xa mà đến bộ dáng. Đúng vậy, chúng ta chủ tịch là muốn cứu lão phu nhân tới đế đô xin thuốc tới. Mấy ngày nay vẫn luôn lên đường ở đế đô cũng tìm kiếm hỏi thăm không ít trăm năm láo cửa hàng dược đường hy vọng có thể tìm được 300 năm trở lên có thể bán ra nhân sâm. Tuy rằng cũng có hai nhà có 300 năm, chính là chúng ta khuyên can mãi nhân gia chính là không bán cho chúng ta, các người nơi này là chúng ta duy nhất hy vọng. Vừa rồi nói chuyện nam nhân phía sau hẳn là tùy tùng nhân viên một cái tiểu tử giải thích nói. Nga! Vậy các ngươi như thế nào liền biết ta nơi này sẽ có đâu? thản nhiên cảm thấy tò mò. Bọn họ như thế nào liền biết chính mình có bà bối. Chúng ta kỳ thật cũng là tới thử thời vận, vốn dĩ bởi vì kia hai nhà đều không có đáp ứng chúng ta còn nghĩ như thế nào lại đi nghĩ cách nói chuyện đâu. Bất quá hẳn là thất vọng phân đại, vừa vặn vừa rồi ở trên đường nghe được có một nhà rất lớn dược đường hôm nay khai trương Nghe nói chủ nhân nơi này rất có bối cảnh, chúng ta liền nghĩ nếu không tới thử thời vận nói không chừng có thể tìm được chúng ta muốn đổ vận. Không nghĩ tới thật sự có, lại còn có có càng cao niên đại, chúng ta không lòng tham. Chỉ nghĩ thỉnh người chuyển nhượng một chi 500 năm là đủ rồi, thật sự chúng ta là dùng để cứu người. Nói chuyện trung niên nhân chính là vừa rồi xuất khẩu muốn làm thản nhiên chuyển nhượng nhân xâm vị kia, cũng chính là tiểu tử trong miệng chủ tịch. Thản nhiên đem vừa rồi hai người nói liên hệ lên một giống muốn cứu người hẳn là chính là vị này trung niên nhân mẫu thân. Xem ra vẫn là cái hiếu thuận nhi tử, này 500 năm nhân xâm trước không nói có hay không. Chính là giá cả cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể thừa nhận. Nhìn xem cái này trung niên nhân mặc quần áo trang điểm, hẳn là có chút sáng nghiệp, nhưng là lại cũng không giống như là nhà giàu có. Như vậy bất kể đại giới muốn mua này 500 năm nhân xâm sắc thật là người có tâm. Ngươi vừa rồi không phải nói muốn 300 năm tham sao, ta nơi này cũng có, ta có thể chuyển 300 năm một chi cho ngươi. Này 500 năm chính là giá trên trời, ngươi chưa chắc có thể gánh nặng khởi. Thản nhiên cũng coi như là vì hắn suy xét, rốt cuộc này 300 năm thị trường cũng không thấp. Chính là này toàn đế đô cũng chỉ có nàng một nhà có thể lấy ra tới bán. Không, không phải, lúc trước vị kia lão tiên sinh nói qua nếu là có 500 năm tham liền có thể điều ta mẫu thân tánh mạng 10 năm, nếu là thật sự vô pháp được đến, 300 năm cũng có thể dùng, bất quá này hiệu quả liền phải đại suy giảm. Dùng một chi tham đến lượt ta mẫu thân tánh mạng 10 năm chính là táng ra bại sản ta cũng nguyện ý. Trung niên nhân hốc mắt đều đỏ, mẫu thân tánh mạng so cái gì đều quan trọng, hắn thật là cái gì đều nguyện ý trả giá a Nếu như vậy ngươi đi theo ta, xem ở ngươi hiếu tâm phân thượng ta có thể suy xét chuyển cho ngươi. Này 500 năm tham đối với thản nhiên tới nói kỳ thật thật sự không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, chính là tại đây trên đời lại cũng coi như là khó được. Nàng sở dĩ không có ở trung niên nhân bắt đầu đưa ra muốn mua thời điểm liền đáp ứng là thật sự không nghĩ làm người sinh ra hoài nghi. Cảm ơn, cảm ơn thật là quá cảm tạ ngươi. 40 tuổi nam nhân vì mẫu thân nơi nơi xin thuốc. Làm cho nhiều người như vậy mặt cư nhiên cứ như vậy đột nhiên liền lớn tiếng khóc ra tới, không có người cảm thấy hắn mất mặt, ngược lại mọi người đều cảm thấy thực cảm động. Đều nói làm cha mẹ đối hải tử đều là vô điều kiện trả giá, nhưng là trái lại có thể giống cha mẹ đối con cái giống nhau, đối cha mẹ thật là rất ít. Không phải thân là con cái không có tâm, mà là khả năng thật là đại đau tiểu nhân dễ dàng, tiểu nhân hiếu thuận đại, thật sự không có dễ dàng như vậy. Như vậy một cái trung niên nam nhân, hiện tại nhất định là trong nhà trụ cột. Thật là thượng có lao hạ có khi còn nhỏ, hắn có thể như vậy vì mâu thân không tiết hết thể đại giới mà xin thuốc thật là rất khó đến. Tuy rằng nghe được ra tới hắn cũng là cái có điểm tiền trinh lợi nhưng là hắn này cái loại này trình độ cùng này yêu cầu dược giá trị thật đúng là trên lệch không nhỏ đâu. Mặc kệ muốn trả giá đại giới rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn đều có dũng khí hướng chủ quán mở miệng xin thuốc đại gia đúng là bị hắn hiếu thuận sở cảm động. Thản nhiên làm người đem cái kia trung niên nam nhân đưa tới tiếp khách gian. Ở thản nhiên đường thản nhiên thiết lập mấy gian tiếp khách gian, cũng có thể làm đặc thù vì người bệnh xem bệnh phòng khám bệnh. Đây cũng là suy xét đã có chút người bệnh yêu cầu bảo mật chính mình, cho nên thiết lập như vậy vài món trên danh nghĩa tiếp khách gian. Thản nhiên không có trực tiếp nói cho hắn này chỉ 500 năm nhân xâm rốt cuộc là cái gì giá cả, mà là hỏi trước hắn một năm thu vào cùng hắn hiện tại có thể lớn nhất cực hạn cung cấp tài chính. Tuy rằng không rõ thản nhiên vì cái gì muốn như vậy hỏi, nhưng là trung niên nam nhân cũng không có dấu giếm. Mà là phi thường nghiêm túc trả lời, mặc kệ thản nhiên để chính là cái dạng gì kỳ quái vấn đề, hắn hiện tại đều sẽ trả lời, rốt cuộc muốn cho nhân gia chuyển nhượng một con 500 năm nhân xâm bốn dĩ liền không dễ, tuy rằng nhân gia đã đáp ứng rồi, bất quá cũng không đại biểu không có đổi ý khả năng tính. Trong khoảng thời gian này cái này trung niên nam nhân vẫn luôn đều đang tìm kiếm Lao Sơn Tham, không chỉ có vất vả còn tao ngộ không ít xem thường, cho nên hắn biết hiện tại cơ hội này là cuối cùng một cái cũng là duy nhất một cái cơ hội. Cho nên hắn nhất định phải mua được. Tuy rằng thản nhiên vấn đề có chút kỳ quái đảo cũng là làm người quá khó trả lời. Nếu là người khác hỏi có lẽ sẽ có nhìn trộm nhân gia thu vào hiềm nghi, bất quá là thản nhiên hỏi, cái này trung niên nam nhân tuy rằng không rõ ràng lắm cái này tiểu nữ hài rốt cuộc có bao nhiêu tiền, nhưng là có thể khai như vậy dự đường, trong tay có hắn tìm kiếm thật lâu đều tìm kiếm không đến sơn hàng, này đã cũng đủ chứng minh nàng ở kinh tế phương diện vượt qua chính mình quá nhiều, nhân gia căn bản là khinh thường chính mình chút tiền ấy thì thật điểm này căn bản không cần lo lắng. Thản nhiên hỏi xong không có lập tức nói cái gì, thật giống như chuyện gì đều không có, một bên tự hỏi một bên uống trà, giống như đã quên bên cạnh còn có một người, nhàn nhã tự đắc. Đây là cái gì chẳng huống. Trung niên nam nhân có điểm không hiểu được, bất quá lại không dám hỏi, chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng qua gần nửa giờ, đột nhiên thản nhiên đem mặt chuyển hướng người nam nhân này. Ngươi dùng 100 vạn cùng ngươi tương lai 5 năm sở hữu thu vào tới muôn này chỉ 500 năm nhân sâm, ngươi có hay không vấn đề. Thản nhiên đưa ra gần như hả khắc yêu cầu. Người nam nhân này trong tay tuy rằng bị người kêu chủ tịch, nhưng là bất quá là cái so dê thị còn muốn tiểu nhân 3-4 tuyến tiểu thành thị một cái tiểu sĩ nghiệp chủ tịch, chỉ là kêu dễ nghe mà thôi. Ở đế đô, hắn liền cái kẻ có tiền cũng coi như không thượng, nhiều nhất xem như trung sản không nghèo đi. Này 100 vạn hắn cũng là không có khả năng lập tức lấy ra tới. Nhưng là hắn biết cái này giá cả thật sự thực công đạo, nhưng là hắn không rõ chính là vì cái gì sẽ làm hắn như vậy tiền trả phân kỳ đâu. Thản nhiên làm hắn đem tương lai 5 năm thu vào toàn bộ giao đi lên giống như cảm giác thực hà khắc chính là kỳ thật thật là ở giúp hắn. Trung niên nam nhân nói chính mình 1 năm thu vào cũng chính là cái 3-40 vạn, 5 năm liền tính là tháng 1 năm 5-0 vạn, cũng chính là 250 vạn, hiện tại phó 100 vạn, nhiều nhất nhiều nhất cũng bất quá mới là 350 vạn. Như vậy một chi năm trăm năm nhân sâm, đừng nói là năm trăm vạn, chính là trụ cái một ngàn vạn cũng là có. Này trung gian tranh lệch giá cũng quá lớn, thật sự có thể như vậy bán cho hắn sao? Nhìn trung niên nam nhân do dự biểu tình, thản nhiên vẫn là tương đối vừa lòng. Người nam nhân này nhân phẩm vẫn là không tồi, xem ra nhưng thật ra cái có thể giúp chính mình làm việc người. Tự nhiên là không có đơn giản như vậy, yên tâm, ta trước nay đều không làm thâm hụt tiền sinh ý, ngươi về sau liền cho ta hỗ trợ đi. Thản nhiên cười nói sau đó uống một ngụm trà, nhìn trung niên nam tử. Ta hỗ trợ. Ta có thể giúp ngài gấp cái gì a? Trung niên nam nhân kỳ quái hỏi thản nhiên, chính mình một cái tiểu lão bản có thể giúp đỡ này đại chủ nhân gấp cái gì a? Tiên tâm ta sẽ không cho ngươi đi làm những cái đó trái pháp luật sự tình. Ta ở Đông Bắc có sinh ý, quá đoạn thời gian ta làm người liên hệ ngươi, tuyệt đối là chuyện tốt, ta cũng là xem ở ngươi người thành thật có thể dựa vào trụ, đối cha mẹ hiếu thuận người, hư cũng hư không đến nơi đó đi, tương lai 5 năm năm. Ngươi thu vào trực tiếp tính làm là hoàn lại cho ta tham tiền, tuy rằng chưa chắc có thể so sánh ta trực tiếp bán giá trị cao, bất quá thu hoạch một nhân tài ta cũng không xem như thâm hụt. Tiền. Thản nhiên ở đông bắc kia hai khối không tính toán loại dược liệu mà chính là có đại tác dụng đâu, vốn đang nghĩ tìm mấy cái thích hợp người, này liền đưa tới cửa tới một cái, thật là xảo. Chính là bởi vì cảm thấy người này cũng không tệ lắm, cho nên thản nhiên vừa rồi mới tính toán thử xem người này nhân phẩm. Tuy rằng này trong chốc lát tiếp xúc chưa chắc có thể thấy rõ ràng một người, nhưng là thản nhiên cũng có thể xem cái không sai biệt lắm. Đơn giản khảo sát lúc sau thản nhiên cảm thấy không có vấn đề, liền trực tiếp dùng như vậy tiền trả phương thức, làm trung niên nam nhân mua nhân sâm. Đối ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thản nhiên vẫn luôn không hỏi đối phương tên họ, nếu về sau là tay nàng hạ, tự nhiên là muốn tới thông cái tên họ, hơn nữa cũng phải tìm người đi tra một tra, không nói là khác, thản nhiên hiện tại quan hệ người nhiều như vậy. Vạn nhất là cái gì dụng tâm kín đáo người xếp vào ở chính mình bên người đến lúc đó cũng là phiền toái. tuy rằng thản nhiên quan sát một chút thoạt nhìn không có vấn đề, nhưng là vẫn là muốn càng cẩn thận một chút hảo. Ta kêu phương văn vũ, về sau kêu ta lão phương là được, hữu dụng đến ta ngài liền nói lời nói, ta tuyệt đối sẽ không có hai lời, ngài là ta mẫu thân ân nhân cứu mạng, như vậy đại ân đại đức ta là vô luận như thế nào đều không thể báo đáp a. Trung niên nhân vừa nghe thản nhiên ý tứ liền minh bạch thản nhiên là giúp nàng còn không nghĩ làm hắn mang ơn đội nghĩa, như vậy người tốt thật là quá khó gặp, không, này không chỉ là người tốt vẫn là bọn họ cả nhà quý nhân, ơn nhân A. Trường 457 Sa Hoa Chi Yến Thản nhiên đối với Phương Văn Vũ Cảm Tạ cũng chưa từng có nhiều khách khí, về sau thành người một nhà, bọn họ liền sẽ biết chính mình tính cách, cũng sẽ biết này chi 500 năm nhân xâm đối với thản nhiên tới nói thật không xem như cái gì chân quý đồ vật nói hảo lúc sau. Thản nhiên làm người mang theo phương văn vũ đi xử lý thủ tục, chính mình ra tới tiếp tục tiếp đãi các khách nhân. Chuyện này tuy rằng chỉ là một cái tiểu nhạc đệm, nhưng là lúc ấy ở thản nhiên đường mua đồ uống cùng tham quan khách nhân cũng không ít. Này 500 năm nhân xâm cư nhiên liền như vậy bán, này thản nhiên đường chủ nhân thật đúng là chính là thực lực hùng hậu, nhà người khác 300 năm cũng không chịu bán, này càng chân quý 500 năm cư nhiên cứ như vậy bán. Tuy rằng cái này trung niên thật sự rất có hiếu tâm, nhưng là đối với vô gian không thương thương nhân. Giảng cảm tình thật sự không phải khi nào đều được thông. Cho nên đại gia bị cái này trung niên nam nhân hiếu tâm cảm động đồng thời, cũng bởi vì thản nhiên nhượng lại này chi chân quý thăng mà đối thản nhiên đường càng thêm có hảo cảm. Bởi vì vội vàng cứu người, trung niên nam nhân Vương Văn Vũ đi theo chính mình tùy tùng Cầm Tham liền trở về đuổi, tiền hắn hiện tại chỉ có thể phó 36 vạn, đây là hắn hiện tại trong thẻ toàn bộ tài chính, giữ lại, hắn sẽ trở về gom đủ lại đưa tới. Vốn dĩ đối với điểm này chính hắn đều cảm thấy có chút khó có thể mở miệng Nhân ra vốn dĩ cũng đã giúp hắn chiếu cố rất lớn Chính là hắn liền 50 vạn đều ở chỗ này đều như là muốn chơi xấu co kẹ mặc cả bộ dáng Sắc thật có chút quá mức, hắn thật sự không biết nên nói như thế nào xuất khẩu Bất quá thản nhiên đã trước tiên nghĩ đến này vấn đề Khiến cho người tự cấp hắn xử lý thủ tục thời điểm Trực tiếp nói cho hắn có bao nhiêu trước giao nhiều ít Dư lại đánh giấy nợ là được Tuy rằng thản nhiên cũng không kém kia mười mấy vạn Nhưng là sinh ý về sinh ý, bộ dáng này bán đi một chi 500 năm nhân sâm đã là đối hắn lớn nhất hỗ trợ, không thể lại hỏng rồi quý củ, nếu không về sau người đều học theo kia còn lợi hại, này 50 vạn là nhất định phải cấp tề. Phương Văn Vũ ở giao tiền làm thủ tục thời điểm, hắn vốn đang ở do dự nên nói như thế nào, không nghĩ tới thản nhiên đã trước tiên nghĩ đến này vấn đề, sợ hắn xấu hổ đều giúp hắn giải quyết hảo. Thật là người tốt ta. Phương Văn Vũ cảm tạ nửa ngày lúc sau ở thản nhiên thúc giục dưới chạy nhanh rời đi. Rốt cuộc mẫu thân còn ở nhà chờ hắn đâu, hắn phải đi về nhanh lên cứu người mới là. Phương Văn Vũ đi rồi về sau Thản Nhiên nhìn xem thời gian đã không sai biệt lắm, nên khai tịch, Thản Nhiên khiến cho An bài tiếp Đại Đại gia lên lầu đi. Thản Nhiên đường nơi này đống đại lâu là Thản Nhiên mua đất trực tiếp cái. Trên dưới một cái bảy tầng, không tính quá cao, nhưng là mỗi một tầng chọn cao tương đối cao, cho nên từ bên ngoài thoạt nhìn có gần mười mấy tầng lầu cao. Một đến ba lâu là dường đường đối ngoại quầy cùng trên đài. Dư lại mấy tầng đều là văn phòng tiếp khách gian, cùng với một ít tổ chức đại hình hoạt động nơi sân. Cái này nơi sân liền suốt chiếm dụng một tầng. Này đống lâu mặt bằng chiếm địa cũng không tính nhỏ. Một tầng lâu chiếm địa diện tích là 2000 vuông, Tính tính cũng là phi thường đại một đống lâu. Mới vừa khai trương thản nhiên chỉ bắt đầu dùng tầng thứ nhất đối ngoại quầy cùng trên đài. Mặt khác hai tầng muốn về sau lại mở ra, hiện tại không dùng được như vậy địa phương. Giữa chưa yến hội là ở tối cao lâu lầu 7 cử hành. Thản nhiên đem nơi này cái thành xoay tròn ngắm cảnh tầng lầu Có thể từ này một tầng lầu thưởng thức phong cảnh Ở ngay lúc này đế đô tuy rằng đã có một ít nhà cao tầng Nhưng là thản nhiên đường sở tuyển địa chỉ là cổ thành tương đối trung tâm vị trí Đây là phụ cận tối cao một tòa kiến trúc Thản nhiên đem nơi này nên thành ngắm cảnh tầng lầu phi thường thích hợp Ở chỗ này có thể thưởng thức đến toàn bộ cổ thành cổ phong kiến trúc Một bên ăn mỹ thực, một bên có thể thưởng thức phong cảnh thật sự là quá tốt Bất quá cái này cái này ngắm cảnh tầng lầu là không đối ngoại mượn, chỉ có thản nhiên đường có tân phẩm tuyên bố thời điểm ở chỗ này chiêu đãi khách nhân, ngày thường đều là chỉ giữ gìn không đối ngoại mở ra. Giữa trưa 12 giờ đúng giờ khai hiến, hôm nay khách nhân tới không sai biệt lắm gần 100 người. Bên trong không có người ngoài đều là thản nhiên tương đối thân cận quan hệ, cho nên cái này có thể cất chứa hạ 5.000 người đại sảnh, phóng này 100 người là tuyệt đối đủ rồi, còn không hạ không ít không gian. Ở này đó tương đối chống không địa phương. Thản nhiên làm người triển lãm rất nhiều rất nhiều cùng chung ý dưới dược lý có quan hệ văn vật cùng tư liệu. Cũng coi như là ứng cảnh. Đại gia tuy rằng cũng có hứng thú xem mấy thứ này, nhưng là bọn họ càng quan tâm chính là hôm nay đồ ăn. Đại gia nhưng đều là nghe nói hôm nay trong yến hội sẽ có không ít trước thanh ngự thiện, lại là đại gia tương đối thích trương miểu đầu bếp tự mình trưởng uống, tự nhiên là kỳ vọng rất cao. 100 người yến hội nói ít người cũng không ít, hơn nữa đêm này 100 người chia làm 8 người một bàn, vừa không sẽ quá nhiều cũng không vũ trụ. Gần 13-14 bàn, mỗi một bàn đều là dùng đặc biệt định chế bàn lớn thượng mãn 30 nói chay mặn phối hợp lãnh nhiệt đều tẻ mỹ vị món ngon, làm người xem đến là hoa cả mắt. Này 30 món ăn mặt có năm đạo là thản nhiên cư mấy năm nay xuống dưới được hoàn nên nhất năm đạo đồ ăn phẩm, mặt khác có 15 nói thanh cung danh đồ ăn, còn có năm đạo là Trương Miểu tự nghĩ ra món ngon mỹ thực, mặt khác còn có năm đạo là thản nhiên năm đó đưa cho Trương Miểu kia vốn đã kinh thất truyền đã lâu thực đơn thượng đồ ăn phẩm. Này mươi nói đồ ăn trước không nói tài liệu phí tổn chính là này, chế tắc liên ước trừng hoa trương miểu 10 ngày thời gian làm chuẩn bị công tác, hôm nay hắn một người đầu bếp tới làm nhiều người như vậy yến hội thật đúng là chính là có chút áp lực đâu. Không riêng gì người đa tài yêu cầu làm vấn đề, càng quan trọng là đây là thản nhiên đường khai trương yến, hắn nếu làm không hảo quả thực chính là ném thản nhiên thể diện đâu, đối với mấy năm nay đối hắn chiếu cố có thêm hơn nữa cũng coi như là ơn tri ngộ thản nhiên, trương miểu luôn luôn là phi thường tôn kính. Càng là chưa bao giờ từng đối nàng công đạo nhiệm vụ qua loa quá, lúc này đây là càng thêm không thể. Vừa mới bắt đầu này 30 nói đồ ăn đi lên thời điểm mọi người đều không dám động chiếc búa, nguyên nhân vô hắn, mà là bởi vì này đó đồ ăn đều làm được quá mức với tinh xảo, thật là không biết nên ăn trước cái gì. thản nhiên đã trước suy đoán đến sẽ có tình huống như vậy xuất hiện, cho nên nàng mang theo đại gia một đạo đồ ăn một đạo đồ ăn giải thích, sau đó dựa theo dinh dưỡng phối hợp cùng vị, nàng dẫn dắt đại gia cùng nhau ăn xong rồi này 30 nói đồ ăn. Quả nhiên đi theo thản nhiên một đạo một đạo nhấm nháp đi xuống, đại gia phát hiện sắc thật như vậy ăn hương vị thực hảo, cũng sẽ không có bởi vì phía trước khẩu vị trọng ảnh hưởng mặt sau thức ăn nhấm nháp. 30 nói đồ ăn tuy rằng nghe tới nhiều, nhưng là một bàn tám người, mỗi người nếm một chút, một vòng xuống dưới lúc sau, thức ăn cũng chỉ dư lại một nửa. Bất quá đại gia này 30 cái đồ ăn nhấm nháp xuống dưới lúc sau, đại gia đã tám phần no rồi. Hơn nữa trong chốc lát uống chút rượu cuối cùng thượng hai cái canh, một cái là tấu, một cái là hân. Dựa theo cá nhân thói quen lựa chọn Hẳn là sẽ không có người ăn không đủ no Dẫn dắt đại gia nếm một vòng đồ ăn phẩm lúc sau Thản nhiên mang theo vương hiên tại bên người đi ai bàn kính rượu Phùng vũ bị thản nhiên an bài ở ngự long thần thay đổi Phía trước thản nhiên mang đại gia đi lên yến hội thính thời điểm đem ngự long phóng ra Thực mau liền có người tới thông chi thản nhiên có người tìm nàng Nói là nàng sư đệ, còn cầm một cái khắc gỗ hồng liên lệnh bài lại đây Thản nhiên giả ý lấy hồng liên lệnh bài vì tín vật nhận hạ cái này sư đệ còn cùng hắn ở khai tịch phía trước đơn độc Hàn Huyên trong chốc lát, lúc sau liền đem hắn giới thiệu cho chính mình người nhà cùng các bằng hữu. Thừa dịp hôm nay hỗn loạn lại vui mừng, Nhật Tử Ngự Long cuối cùng là cũng có thể trước mặt người khác đi lại. Phía trước Ngự Long tựa như ra tới, bất quá Thản Nhiên vẫn luôn tìm không thấy thích hợp cơ hội. Vừa lúc Thản Nhiên đường khai trường, Thản Nhiên làm người đã phát không ít truyền đơn, mặt trên đều có Thản Nhiên đường đặc thủ ký hiệu Hồng Liên đánh dấu, cho nên căn cứ cái này đánh dấu đang ở Đế đô du lịch Ngự Long liền tìm thượng môn. Cái này lý do tuy rằng chưa chắc chịu được cân nhắc, nhưng là cũng coi như là trước mắt mới thôi thản nhiên có thể nghĩ đến tốt nhất lý do, không còn hán pháp, thản nhiên chỉ có thể như vậy an bài. Cũng may cùng bình thường giống nhau thản nhiên sự tình đại gia cũng không có người thật sự đi dò hỏi tới cùng. Như vậy thản nhiên tỉnh rất nhiều tâm, ít nhất không cần lại đi tưởng khác lý do tới qua loa lấy lệ đại gia, nói dối là sẽ càng nói càng đại, bởi vì một cái nói dối nếu muốn che đậy được chân tướng, mặt sau liền phải lại nói một cái đi che lấp phía trước một cái. Một cái tiếp theo một cái, càng ngày càng tới cũng chính là thực tự nhiên sự tình. Cho nên thẳng nhiên thật sự không nghĩ nói như vậy nhiều nói dối, nàng thật sự thực hy vọng sở hữu sự tình đều không cần nàng giải thích. Sự tình là bộ ráng gì chính là bộ ráng gì, như vậy thật tốt, đáng tiếc giống như loại chuyện này nàng cũng không làm chủ được. Một phương diện người lòng hiếu kỳ, về phương diện khác tuy rằng người nhà đối chuyện của nàng hỏi đến cũng không nhiều, nhưng là cũng vẫn là sẽ lo lắng ai nhiều ít thẳng nhiên lý do cũng là muốn nói đại gia có thể nghe hiểu được. Nói, xuất khẩu a đường động có đáng giá hay không cân nhắc, cũng không phải một chút đều không giải thích một chút lý do đều không có a Bởi vì ngự long tới, lại là cùng đại gia không quen biết càng miễn bản quen thuộc, cho nên thản nhiên lý nên tìm cá nhân đi theo hắn chiếu cố hắn. Vì thế luôn luôn không yếu hỏi đông hỏi Tây Phùng Vũ bị cắt cử như vậy nhiệm vụ. Tiến hội vào buổi chiều tam điểm đa tài kết thúc. Kỳ thật đại gia ăn cơm uống rượu cũng chính là tới rồi 2 điểm nhiều bộ dáng. Sau lại thản nhiên làm người thượng nàng ở trong không gian chính mình xào trà, đại gia sau khi ăn xong một bên tiêu thực, một bên nói chuyện phiếm tròn nên kéo dài tới rồi tam điểm nhiều. Hôm nay trầu này thật là làm người ăn đến khó quên a, nay thật là một hồi thị rắc hữu rắc thêm vị giác đến hưởng thụ ai chương miểu quả nhiên không hổ là chương miểu, hơn nữa thản nhiên cung ứng mới mẻ mỹ vị nguyên liệu nấu ăn, thật sự, ngay cả luôn luôn đối ăn không như vậy chú ý người cũng thật là yêu nơi này thức ăn. Buổi chiều Thản Nhiên làm người đem đại gia an bài tới rồi trước tiên đã bao hạ khách sạn. Rốt cuộc lần này người nhiều, không phải mọi người Thản Nhiên cư bên kia đều có thể chủ hạ, cho nên trừ bỏ bản thân chính là Đế Đô người Âu Dương gia cùng Lưu gia, nhà mình cùng La gia còn có Phỉ Thúy Vương bọn họ ở tại Thản Nhiên cư, dư lại mấy nhà đều là Thản Nhiên tìm kiếm trở về trương thị tộc nhân hậu duệ, bởi vì Thản Nhiên cư không bỏ xuống được, liền đưa bọn họ đều dàn xếp ở Hoa Hạ khách sạn. Những người này đối Thản Nhiên thật là không lời gì để nói. Thản nhiên là chủ tử, bọn họ là cấp dưới, nàng nói làm cho bọn họ ở tại chỗ nào bọn họ liền ở tại chỗ nào. Huống chi Thản nhiên chính là làm người đem hoa hạ khách sạn tối cao 2 tầng đều bao xuống dưới, cũng coi như là tương đối phương tiện. Kỳ thật cũng liền dư lại Hàn gia cùng Văn gia hai nhà. Này Hàn gia lần này còn lấy cùng nhau tới bọn họ thông gia là gia mình em dâu nhà mẹ đẻ phương gia, hai tầng lâu vừa lúc đủ bọn họ dùng. Chương 458 tiểu dạ vẫn là đi rồi. Lúc này đây đại gia tề tụ đế đô đều là hướng về phía thản nhiên đường khai chứng tới, ngay cả Âu Dương đêm đều đã trở lại, vốn dĩ hắn trong khoảng thời gian này liền hắn liền rất vội, nhưng là vì thản nhiên chuyện này hắn vẫn là xin nghỉ đã trở lại. Nguyên bản chỉ là tính toán ở nhà trụ một buổi tối, ngày hôm sau liền trở về, nhưng là hôm nay xuất hiện kia hai cái nam nhân làm hắn nhiều ít có chút không an tâm. Thản nhiên trên người rốt cuộc có cái gì bí mật à? vì cái gì sẽ làm hắn cảm thấy ở kia một khắc chính mình giống như đối thản nhiên một chút đều không hiểu biết bộ dáng. Chính là ngày mai thản nhiên cũng không có làm chính mình cùng đi nàng cùng đi, hắn liền tính là không quay về giống như cũng giúp không được cái gì, tính liền tính thật sự có cái gì hắn cũng làm không được cái gì, hiện tại thản nhiên càng thêm độc lập hắn muốn càng thêm mau làm xong hắn phải làm sự tình, sớm một chút trở lại thản nhiên bên người, đây mới là chỉ phần ngọn lại chỉ tận gốc mấu chốt đi. Này nhất thời nửa khắc từ từ hẳn là sẽ không thật sự bị cái nào nam nhân cấp đi Thực rõ ràng cái kêu kêu tin đồn nam nhân đối từ từ có thực đặc thù cảm tình Tuy rằng Âu Dương đêm tuổi không lớn Nhưng là hắn cũng là cái nam nhân Này tình địch gặp mặt Hắn đều không cần đoán trực tiếp khẳng định nam nhân kia đối thản nhiên là có tâm tư Bất quá ở hắn trên người tựa hồ cũng không có đối thản nhiên biểu hiện ra thực rõ ràng chiếm hữu dụng Điểm này nhưng thật ra làm Âu Dương đêm cảm thấy có chút kỳ quái Mà hôm nay xuất hiện nam nhân kia Rõ ràng thản nhiên cũng là lần đầu tiên gặp mặt, phía trước phòng chứng đều nhận thức, chính là này không quen biết hai người rốt cuộc có quan hệ gì đâu. Đây mới là làm Âu Dương đêm lo lắng sự tình. Hắn thực sợ hãi thản nhiên có hắn không biết sự tình, này đó không biết sự tình mới là làm Âu Dương đêm cảm thấy sợ hãi sự tình. Hắn có thể nói cơ hội là cùng thản nhiên từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chân chính thanh mai trúc mã. Chứ bỏ những cái đó thản nhiên không có phương tiện nói sự tình. Hắn đối thản nhiên hiểu biết cơ hồ đều phải so cha mẹ nàng còn muốn nhiều, chính là hiện giờ bất quá là chia lịa một năm, nàng liền có nhiều như vậy không biết chính mình sợ không biết sợ không hiểu biết sự tình, thật là làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá Âu Dương đêm biết thản nhiên tâm tư căn bản không ở này mặt trên, này nói chuyện yêu đương sự tình, đối nàng tới nói giống như còn xa đâu, đây là cái nha đồng ốc, bên người nhiều người như vậy đều đối nàng có tâm tư. Nàng làm một chút đều phát hiện không ra a càng đừng nói bên ngoài những cái đó nam sinh, Tuy rằng thích thản nhiên người rất nhiều, nhưng là Âu Dương đêm sắc thật trước nay đều không có đêm này đó nam sinh để ở trong lòng. Những người này trước nay đều không phải chính mình đối thủ, thản nhiên tuy rằng trí nhớ hảo, cùng đồng học quan hệ chỗ cũng không tồi. Chính là từ nhỏ đến lớn trừ bỏ Âu Dương đêm thật đúng là không có cùng mặt khác nam sinh đi qua như vậy gần. Như vậy nữ sinh tuy rằng nhìn hảo thân cận, kỳ thật lại bằng không. Chính là hiện giờ xuất hiện ở thản nhiên bên người này hai cái nam nhân, làm Âu Dương đêm cảm thấy tựa hồ có chút uy hiếp bất quá xem Thản Nhiên phản ứng hắn tuy rằng có thể buông điểm tâm, rồi lại đối Thản Nhiên cùng nam nhân kia quan hệ có chút tò mò, cuối cùng Âu Dương đêm vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch đi trở về. bất quá là cùng sư mẫu hiệu trưởng cùng nhau trở về. lần này Thản Nhiên đường khai trương, Thản Nhiên cũng mời bọn họ. chính sư mẫu tự nhiên là không cần phải nói, thân là trương thị tộc nhân hậu duệ, nếu mời sư mẫu hiệu trưởng cũng khẳng định là không thể lậu hạn. vừa lúc cùng tiểu dạ cùng nhau trở về cùng nhau trở về cũng phương tiện. Lần này Âu Dương đêm hồi đế đô vẫn như cũ là thản nhiên chuyên cơ đón đưa, lão hiệu trưởng cũng coi như là đi theo dính một quang. Lúc này đây lão hiệu trưởng xem như thật sự lĩnh giáo cái gì gọi là tài đại khí thô, trước kia hắn biết thản nhiên một cái tiểu nữ hài có chính mình sinh ý, đặc biệt là đế đô nổi danh thản nhiên cư, hắn liền ở trong lòng đối cái này tiểu cô nương rất là bội phục tuy rằng tuổi còn nhỏ chính là mọi thứ đều lợi hại, này làm buôn bán liền không phải mỗi người đều có thể làm được đúng chi là có thể đem sinh ý làm được nổi tiếng đế đô cũng là không dễ dàng. Thẳng đến lúc này đây lão hiệu trưởng mới biết được này tiểu cô nương là thật sự có tiền A, cũng đồng thời biết phía trước thản nhiên đưa cho hắn những cái đó uống rượu dược liệu thật là giá trị xa xỉ. Thậm chí là cầm tiền đều mua không được thứ tốt. Quả nhiên là tài đại khí thô, này mấy trăm năm lão nhân tham nói đưa bọn họ liền tặng, trở về hắn đến chạy nhanh đem những cái đó dược liệu thu hảo, về sau để lại cho hậu thế, kia có thể so tiền càng có dùng. Càng có ý nghĩa. Trước khi đi thời điểm đại tài chủ thản nhiên còn có đưa cho bọn họ một ít thứ tốt, nói là ngày thường phao nước uống là được, nàng đã làm người có thể cắt miếng, thực phương tiện. Lão hiệu trưởng mở ra thản nhiên đưa cho hắn túi, thiếu chút nữa trong mắt cũng rất ra tới. Hôm nay ở triển thính hắn chính là nhìn đến quá mấy thứ này, nơi này nào một thứ đều không thua kém 50 năm dược liệu, này quả thực liền không phải tài đại khí thô cấp bậc được chứ, đây là lãng phí hảo đi. Nhìn lão hiệu trưởng biểu tình, thản nhiên nhất thời không nhìn xuống, Bật cười, nói cho hắn thật sự không cần lo lắng nàng không thiếu mấy thứ này, muốn lo lắng cũng là lo lắng người khác đi. Bất quá muốn bảo mật, nàng nhưng không nghĩ bị người đuổi theo muốn bảo bối. Cái này bảo mật vấn đề lão hiệu trưởng tự nhiên là minh bạch, bất quá mấy thứ này hắn trước kia không hiểu giá trị còn có thể tùy ý nhận lấy. Chính là hiện giờ hắn biết bọn họ giá trị có bao nhiêu, hắn như vậy khả năng cứ như vậy dễ dàng liền nhận lấy đâu. Lão hiệu trưởng chối từ nửa ngày. Đang ở cùng chính mình đại ca từ biệt trịnh sư mâu đã đi tới trực tiếp nhận lấy, đỡ phải bọn họ ở dòng dài. Nàng chính là biết thản nhiên thực lực, người một nhà không cần khách khí, húng chi là thản nhiên một phen hảo ý, nàng trang này đó dược liệu nhất định đều là thích hợp bọn họ dùng. Quá khách khí chính là có điểm khách khí, trịnh sư mâu cùng thản nhiên quan hệ cũng thật không chỉ là mặt ngoài nói sư đồ quan hệ, bọn họ quan hệ phức tạp lại chặt chẽ liên hệ tuy rằng không thể nói cho chưa phu, bất quá sự tình trong nhà nàng làm chủ, lao nhân nghe nàng. Ở trịnh sư mẫu cường ngạnh tắt phong dưới Lão hiệu trưởng cũng không lại chối từ, trong nhà đương gia nhân làm chủ hắn dám còn lại có gì nghĩ sao. Bất quá thứ này hắn cầm vẫn luôn không buông tay, đây chính là bảo bối a ném hắn, hắn cũng không dám cấp nhà mình bạn ra ném nhà mình ái đồ đưa bảo bối. Nay vài lần cùng thản nhiên gặp mặt, Lão hiệu trưởng cũng nhìn ra Âu Dương đêm tâm tư, lòng đang tán thưởng tiểu tử này ánh mắt hảo. Hơn nữa lúc này đây tới đế đô tham gia thản nhiên đường khai trường cũng có thể thấy được Âu Dương một nhà đối thản nhiên thái độ. Ở nhìn đến thản nhiên giao tế mặt như vậy quảng, lão hiệu trưởng càng là đối Âu Dương đêm cùng thản nhiên này một đôi xem trọng. Này hai đứa nhỏ từ tính cách đến gia đình, cùng với sở hữu hết thể đều là như vậy thích hợp, thật đúng là trời sinh một đôi, xem ra tương lai nói không chừng thật sự hấp dẫn. Lão hiệu trưởng không biết này hảo cô nương chính là không ít người nhớ thương đâu, nếu muốn đem cô nương này đoạt lại ra thật đúng là chính là yêu cầu hạ không ít công phu đâu, mặc kệ nói Âu Dương đêm cùng thản nhiên cỡ nào xứng đôi. Chính là cô nương này chính mình không có tự giác tính cũng là vô dụng. Cô nương này thật là trừ bỏ kiếm tiền làm buôn bán giống như còn có quá nhiều việc cần hoàn thành. Đối với nơi này nữ tình trường sự tình, nàng thật sự đã trì độn đến tất cả mọi người tưởng lột ra nàng trong đầu nhìn xem có phải hay không nàng trời sinh liền thiếu này căn huyền. Đương nhiên không có người sẽ làm như vậy, chỉ là cảm thấy nàng khả năng tuổi còn nhỏ, chính là lại nói không thông. Rõ ràng nàng ở chuyện khác thượng đều phải so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều a Chẳng lẽ duy độc ở phương diện này có điều khiếm khuyết? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, thản nhiên vẫn như cũng là lao bộ dáng, hiện tại tuy rằng không phải làm trầm trọng thêm, bất quá giống như trở nên càng thêm trì độn đói bụng. Nếu không phải bởi vì như vậy, nàng hẳn là sẽ không thật sự đem Âu Dương đêm cùng tin đồn đặt ở cùng nhau. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm Âu Dương đêm đối nàng cảm tình, chính là nàng là biết tin đồn đối cùng nàng lớn lên giống nhau lan tuyết có phi thường mánh liệt chấp niệm. Đối với cùng Lan tuyết giống nhau khuôn mặt chính mình thản nhiên tuy rằng không ngại làm thế thân, nhưng là cũng không đại biểu tin đồn có thể hào phóng tiếp thu nhìn đến chính mình cùng Âu Dương đêm ở bên nhau a Biết rõ tin đồn người này thực lực không tầm thường, đem Âu Dương Đêm đặt ở hắn trước mặt đối Âu Dương hôm qua nói là có nhất định tính nguy hiểm, bất quá thản nhiên giống như trước nay đều không có chú ý tới vấn đề này. Tin đồn đối với thản nhiên như vậy cách làm thật sự chỉ có thể lý giải vì cái này cô nương đối hắn quá tín nhiệm đi. Từ nhỏ đến lớn. Thản nhiên trước nay đều là lấy người bảo vệ tư thái bảo hộ Âu Dương đêm, nàng đối với những cái đó sẽ đối Âu Dương đêm lại nguy hiểm người cùng sự vụ đều là ở trước đó cũng đã đem chi ngăn cách. Một phương diện thản nhiên đường khai trương tới đều là bạn tốt cùng người nhà, liền tính tin đồn đối Âu Dương đêm có cái gì bất mãn cũng sẽ không đương trường phát tác. Về phương diện khác, thản nhiên tin tưởng hắn thật sự trước nay đều không phải nguy hiểm nhân vật, ít nhất sẽ không làm thản nhiên khổ sở. Có thể nói là thản nhiên đối tin đồn tin nhiệm, cũng có thể nói thản nhiên an định rồi tin đồn. Đây đều là hai người hai bên mặt trả giá tín nhiệm mới có thể đạt thành. Ngày hôm sau thản nhiên ở tiễn đi Âu Dương đêm cùng trịnh sư mẫu lao hiệu trưởng bọn họ lúc sau liền đi tìm tin đồn. Tin đồn ngày hôm qua giao cho nàng địa chỉ là đế đô vùng ngoại thành một chỗ, cái này địa phương thản nhiên còn chưa có đi quá, bất quá cũng may có Vương Hiên dẫn đường, hiện tại này xuất ngoại nhận lộ nhiệm vụ đều là của hắn, ai làm hắn là bảo tiêu kiêm tài xế đâu. Vốn dĩ tin đồn ngày hôm qua là làm thản nhiên cùng Trương Tử Hiên cùng đi đến. Buổi sáng trương tử hiên gọi điện thoại cấp thản nhiên hỏi muốn hay không tiếp nàng cùng đi, thản nhiên nghĩ nghĩ cự tuyệt, tuy rằng nàng không biết bọn họ chi gian rốt cuộc có quan hệ gì, chính là nói lời thật lòng, nàng giống như đối trương tử hiên là lan tuyết trượng phu chuyển thế chuyện này nhiều ít có điểm mâu thuẫn, nàng thật sự không hy vọng đây là thật sự. Nếu một khi xác nhận đây là sự thật, như vậy nàng sinh hoạt nhất định sẽ có rất lớn biến hóa, loại này biến hóa ở thản nhiên kế hoạch giữa là căn bản không có, nàng này không hy vọng thay đổi. Từ trọng sinh bắt đầu Thản nhiên cũng chỉ là hy vọng nắm chặt tiền làm người nhà quá thượng hảo nhật tử, nàng thật sự thực dễ dàng thỏa mãn, nàng trước nay đều không lòng tham, có thể có hôm nay sự nghiệp quy mô cũng là nàng đoán trước ở ngoài. Chính là từng cái thượng cổ thần khí xuất hiện ở nàng trước mặt, làm nàng biết nàng trọng sinh có lẽ sẽ cùng này đó thần khí có cái gì liên hệ, nàng cảm giác chính mình tương lai càng ngày càng không chịu chính mình khống chế. Tuy rằng rất ít có người vận mệnh là có thể có trước tiên biết trước, chính là nhất trọng sinh thản nhiên tới nói. Ít nhất ở nàng trọng sinh phía trước một đoạn này nhân sinh giữa, không phải rất nhiều đều là nàng đã trước tiên biết trước sao? Chính là hiện tại xem ra chỉ sợ không phải. Chương 459 Minh triều chuyện cũ nhà giàu có. Thản nhiên tìm được tin đồn lưu lại địa chỉ, đây là ở đế đô ngoại ô ở ngoài một cái độc lập sân, so với lúc trước Văn Gia Dưa theo Lan Tuyết nơi ở cũ kiến tạo sân còn muốn lớn hơn một chút, nơi này phong cách cùng lúc trước Thản nhiên mua Vương phủ nơi ở cũ không sai biệt lắm, thoạt nhìn chính là Tráng Lệ Huy hoàng bộ dáng. Từ kiến trúc đến hồ sen tựa hồ đều làm thản nhiên có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, bất quá nàng hiện tại cũng không rảnh lo thưởng thức phong cảnh, càng có. Rất nhiều nghĩ ngày hôm qua tin đồn nói những lời này đó, thản nhiên trong tay còn nắm ngày hôm qua trường tử hiên đưa cho nàng kia chỉ Kim Ngọc Thoa, tin đồn ngày hôm qua chính là thấy được này chi thoa lúc sau phản ứng mới có thể như vậy đại, cho nên thản nhiên tưởng này chi thoa nhất định là có cái gì chuyện xưa ở bên trong, hơn nữa là cùng Lan Tuyết có quan hệ đi. Tin đồn ta tới gì Trương đại ca cũng lại đây, sớm a. Thản nhiên cố y đem chính mình tâm thái biểu hiện thật sự nhẹ nhàng, vừa vào cửa liền hướng tin đồn chào hỏi. Thản nhiên vừa rồi tới rồi cổng lớn, còn không có gõ cửa bên trong liền có người ra tới như là nhận thức thản nhiên giống nhau hướng thản nhiên hỏi hảo, trực tiếp mang theo bọn họ liền vào bên trong, ở phòng khách trước ngừng nói cho thản nhiên chủ nhân liền ở bên trong, sau đó lui xuống, cho nên thản nhiên vừa vào cửa liền hướng tới tin đồn ồn ào. Thản nhiên vốn dĩ cho rằng chính mình đến rất sớm không nghĩ tới còn có sớm hơn người. Nàng cũng biết nghe lời phải cùng Trương Tử Hiên trao hỏi. Đối mặt Trương Tử Hiên thản nhiên kỳ thật trong lòng là thực mâu thuẫn. Nàng trước kia muốn tìm đến người này, là hy vọng thởi bỏ nàng cùng lan tuyết quan hệ chi mê. Mà hiện tại người tìm được rồi, liền ở trước mặt, nàng lại sợ hai biết sự tình chân tướng. Nàng không biết nếu chính mình thật là lan tuyết chuyển thế, nàng muốn đối mặt rốt cuộc là cái dạng gì chân tướng, cùng với này đó có thể hay không cùng nàng trọng sinh có quan hệ Này đó đều là thản nhiên hiện tại làm hại sợ sự tình á cho nên nhìn đến Trương Tử Hiên sớm cũng đã tới rồi, nàng có trong nháy mắt lóe hạ tâm thần. Nếu các ngươi hai cái đều tới, ta liền phải đem ta biết đến nói cho các ngươi, bất quá này phía trước hy vọng các ngươi có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này cũng không phải chuyện xưa, mà là trận tướng, tuy rằng ta không biết đối với các ngươi tới nói có phải hay không tàn nhẫn, nhưng là ta cảm thấy từ từ cần thiết biết trận tướng. Tin đồn tuy rằng là ở đối với hai người nói chuyện này, Nhưng là kỳ thật hắn vẫn là chủ yếu để ý sự thản nhiên, mà người nam nhân này sao, hắn kỳ thật thật sự không hy vọng thản nhiên đời này tái kiến hắn. Thản nhiên ở tiến vào phòng khách phía trước khiến cho vương hiên cùng phùng vũ bọn họ lưu tại xa một chút một phương. Tuy rằng thản nhiên thực tín nhiệm bọn họ, nhưng là hôm nay khả năng hội đàm đến thản nhiên trọng sinh sự tình. Chuyện này, sự tình quan trọng đại, thản nhiên cũng không hy vọng làm những người khác biết. Chuyện này nếu truyền ra đi, đối bọn họ đối nàng chính mình đều là có nguy hiểm thản nhiên minh bạch tin đồn ý tứ mà trương tử hiên nghe được nhưng thật ra không hiểu ra sao tin đồn nói xong phía trước câu nói kia liền bắt đầu nói về trôn sâu ở trong lòng hắn chuyện xưa kia vẫn là minh triều thời điểm lúc ấy minh triều vận mệnh quốc gia chính xương kinh tế phát đạt thương nghiệp phồn vinh dân chúng an cư lạc nghiệp có thể nói khi đó ba thánh sinh hoạt cũng không so đời sau sở tuyên dương đường tông tống tổ thời kỳ kém đi nơi nào ở kinh thành có một hộ nhà họ lan Lan gia lão gia tử có một nhi một nữ, nữ nhi tử nhỏ bộ dáng khuê phòng giữa, mà nhi tử lại là tử rất nhỏ đã bị cha mang theo bên ngoài du lịch kinh thương. Lan gia tổ tiên nghe nói cũng là gia quá lớn quan, sau lại giống như cũng là bị gian định làm hại thiếu chút nữa đã trải qua diệt môn tao ngộ. Sau lại Lan gia liền không cho phép lúc sau con cháu lại nhập con đường làm quan. Này gần vua như gần cọp rốt cuộc mỗi người đều hiểu, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người người có thể cự tuyệt quyền lợi dụ hoặc thật sự từ trong lòng bài xích từ cổ đại không phải có sĩ nông công thương bại tự sao. Sĩ vinh viễn đều là xếp hạng đệ nhất vị. Chính là đó là ở người thường trong mắt, mà Lan gia hậu nhân lại là lựa chọn cùng sĩ tương phản xếp hạng nhất phần đối thương. Cái này ở cổ đại thời điểm làm người tuy rằng phỉ nổ hơi tiền đầy người, rồi lại hâm mộ kim nhiều lộ quang lộ. Lan gia người từ thương là từ Lan lão gia tử hướng lên trên số 4 năm đời liền bắt đầu, mặc kệ khi đó còn không phải Minh Triều. Hẳn là kêu tiền triều. Tiền triều bắt đầu lan ra liền bắt đầu một chút tích góp chính mình tài phú. Tới rồi hiện giờ lan phủ đương gia lão gia từ nơi này thời điểm. Tiêu tiền tài tuy rằng chưa chắc là đại minh triều đệ nhất phú thương, nhưng là bọn họ trong phủ một năm sinh ý cũng đủ giang nam đất lành giang chết vùng một cái đại thành mười năm thuế má thu vào. Cho nên này lan gia đã sớm thoát ly bị người khinh thường tiểu thương chi lưu. Tương phản, này lan gia cũng coi như là kinh thành tương đối có quyền thế nhân ái kết giao phú thương. Này từ xưa xuất sĩ người phần lớn không thích uống thương nhân giao tiếp là bởi vì cảm thấy thương nhân duy lợi là đồ, bọn họ trước nay đều là hướng về phía ích lợi mà đến, bọn họ trước nay đều là không chú ý thiệt tình. Thời khắc mấu chốt còn nói không chừng sẽ bại người một đạo, hoặc là trở mặt không biết người sự tình cũng là từng có không ít tiền lệ, cho nên này thương nhân thanh danh là vẫn luôn đều không thế nào tốt, liền tính là làm quan giả cùng thương nhân kết giao cũng bất quá là xem ở ích lợi trên mặt, hoặc là vì tiền, hoặc là vì mặt khác. Mà này Lan gia lão gia tử liền bất động, hắn tuy rằng cũng là thương nhân. Nhưng là hắn thanh danh luôn luôn thực hảo, thường xuyên trợ giúp những cái đó người nghèo, chân chính quan tâm bọn họ sở cần, cũng không phải giống một ít giả mù sa mưa đại lao ra trang trang bộ dáng vì đẹp. Hơn nữa Lan gia lão gia tử cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, nếu không nói mọi người đều khẳng định cho rằng đây là một vị có tài lại tuấn tiếu tú tài đâu, hơn 40 tuổi người thoạt nhìn cũng liền gần chỉ có không đến 20 tuổi bộ dáng. Này hoàn toàn cùng tuổi không hợp lại Tuấn Tiếu bề ngoài làm lan ra lão gia tử bên ngoài làm buồn bán chung còn gặp được quá không ít tưởng, kia gia quyền quý gia công tử du lịch người tính kế. Những người này tính kế không phải lan lão gia tử tiền tài gia sản, mà là lan lão gia tử thê thiếp chi vị, cổ đại người này tam thê tứ thiếp cũng là bình thường, như vậy tài mạo gồm nhiều mặt công tử, chưa xuất các các tiểu thư căn bản liền hỏi thăm đều lười đến hỏi thăm liền muốn tiến nhân gia lan gia đại môn thật là buồn cười cực kỳ. Liên nhân gia là nhà ai công tử đều không hỏi. Trực tiếp tới cửa cầu thú thật đúng là chính là làm người cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười a. Bất quá nói thật, quang xem lan lão gia tử bề ngoài cũng đã làm không ít người động tâm, hơn nữa hắn cách nói năng bất phàm, trên người lăng la tơ lụa đều là trong đó tinh phẩm, có biết hàng người nhận được trên người hắn một kiện áo ngoài liền giá trị 10 lượng kim. Như vậy tuấn tú quý công tử mặc dù là trong nhà có chính thê cũng là có không ít người tranh nhau muốn làm tiếp thất, không danh phận không quan trọng, quan trọng là được sủng ái, về sau sinh đứa con trai kế thừa gia nghiệp này. So với kia đương cái trên danh nghĩa chính thể không biết hảo nhiều ít. Này đó các nữ nhân đều là không có đầu óc còn chưa tính, các nàng phụ huynh còn đi theo ồn ào chạy đến Lan lão gia tử trước mặt cấp nhà mình nữ nhi muội tử cầu hôn liền thật là hồ nháo. Mỗi lần có cảnh tượng như vậy xuất hiện, Lan lão gia tử đều là bất đắc dĩ vừa tức giận, mà Lan tiểu công tử còn lại là sự không liên quan mình ở một bên xem náo nhiệt, giống như này tới cửa thượng làm mai đối tượng giống như không phải hắn thân cha, này muốn cướp đoạt không phải hắn gia sản. Tin đồn lần đầu tiên gặp được Lan tiểu công tử cùng Lan lao gia tử chính là ở như vậy một cái tình cảnh dưới. Tin đồn rõ ràng vừa mới tại đây một đốn lung tung rối loạn người vào cửa phía trước nghe được cái kia tiểu công tử kêu vị kia thoạt nhìn tuổi không lớn lao ra cha. Lúc ấy hắn cũng là vì này một tiếng cảm thấy tiểu công tử thanh em thật sự rất thêm hay, mới quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát giác cái này bị gọi là cha nam tử thoạt nhìn tuổi thật sự quá nhỏ, giống như cũng cũng chỉ so với chính mình hơn mấy tuổi bộ ráng, liền có lớn như vậy nhi tử. Tin đồn chính cảm thấy tò mò, liền nhìn đến một đám người lánh mấy cái tuổi cũng chính là 14-15 tuổi vừa thấy chính là chưa xuất các đại cô nương hướng bọn họ kêu bàn đi đến. Sau đó lệnh tin đồn ngoài ý muốn chính là vừa rồi vị kia thanh âm dễ nghe tiểu công tử liền phi thường nhanh trong hướng bên cạnh một bàn triệt hồi. Này một động tác làm tin đồn thấy rõ ràng hắn diện mạo, thật là cái xinh đẹp tiểu công tử A, cùng vừa rồi vị kia láo gia đại khái có 6 phần giống, lại so với kia tuổi trẻ láo gia lớn lên càng là tuấn tiếu tuấn tú. Một đôi mắt sinh ra giống như là sẽ câu nhân giống nhau, làm người nhìn quả thực vô pháp dịch khai tầm mắt. Kế tiếp làm tin đồn càng là cảm thấy hảo ngoạn là này đôi người cư nhiên là tới cấp vị này lao ra cầu hôn. Hơn nữa từ nói chuyện nghe được ra tới bọn họ căn bản không biết vị này lan láo ra trong nhà có hay không thế thất, trừ bỏ biết là kinh thành nhân sĩ, mặt khác một mực không biết, cứ như vậy cũng dám tới cầu hôn, không sợ đây là kẻ lừa đảo sao. Nga, cũng đúng, hai vị này nhìn cũng không giống như là kẻ lừa đảo a. Bọn họ trên người mặc cùng phía sau sở mang hộ vệ đều không giống như là người thường trong nhà ra tới. Nay vài vị cô nương vừa vào cửa liền một cái kính nhìn chằm chằm nhân gia vị kia đại lao ra xem, cư nhiên đều không có người chú ý tới bên này về sau một cái ngày thường ra cửa nếu không có hộ vệ liền sẽ bị đánh cô nương tiểu tức phụ bao quanh vây quanh tin đồn. Tình huống này tin đồn vẫn là lần đầu tiên gặp được. Lại nói tiếp tin đồn dung mạo liền tính là nam tử giữa tốt nhất thành. Cũng đúng là bởi vì như vậy mỗi lần ra tới hắn đều phải mang lên không ít người tại bên người mới sẽ không làm này đó nữ nhân nhóm gần người, không cần xem thường nữ nhân uy hiếp lực. Này Minh Triều tuy rằng không giống đường Triều như vậy mở ra, nhưng là cũng tuyệt đối không phải tống khi như vậy bảo thủ, đại cô nương tiểu tức phụ ngày thường cũng sẽ ở trên phố hành tẩu, có chút chưa lập gia đình cũng là có thể chính mình chọn rể nhà gái tới cửa cầu hôn, cho nên ở không biết tin đồn thân phận dưới tình huống, xác thật mỗi lần ra cửa là có không ít nữ nhân đuổi hắn theo đuổi không bỏ. Hôm nay hắn đi vào khách điếm này, phát hiện loại tình huống này giống như hảo rất nhiều, sau lại liền phát hiện nguyên lai like những cái đó đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt đều hướng về phía vị này Lan Lão ra đi, đối với tin đồn tới nói này xác thật là một chuyện tốt, bất quá đồng thời hắn cũng bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực là thật sự không bằng vị này Lan Lão ra sao. Kỳ thật cũng bằng không, này tin đồn cùng Lan Lão ra là bất đồng liền cái phong cách, sở dĩ đại gia ánh mắt đều buôn lan lão ra đi. Là bởi vì tin đồn bên người những cái đó hộ vệ nhìn liền rất lợi hại, đại gia nhưng không nghĩ đi nếm mùi thất bại. Trước mắt liền có một vị nói chuyện ô nu, cách nói năng bất phẳng có tiền đại lao ra ai còn sẽ đi cùng cái kia rõ ràng chính là trèo cao không nổi đại thiếu đáp lợi A. Đây mới là chân chính nguyên nhân mà tin đồn hoài nghi kỳ thật là dư thừa. Chương 460 ở rể con rể. Đây là tin đồn cùng Lan ra người lần đầu tiên gặp mặt. Tin đồn rõ ràng nghe được vị kia tiểu công tử kêu cái kia bị người bao quanh vây quanh nam nhân cha lúc sau, hiện tại nhân gia tới cấp hắn cha cầu hôn hắn tựa hồ là một chút đều không khẩn trương giống như còn sự không liên quan mình bộ dáng, này giống như không quá bình thường đi. Tuy rằng tin đồn thân phận bất đồng sinh ở như vậy gia đình cũng biết phụ thân là không có khả năng chỉ có chính mình mẫu thân một nữ nhân, nhưng là mỗi lần nhìn đến mẫu thân mất mát bộ dáng hắn vẫn là sẽ cảm thấy thế mẫu thân khổ sở, chính là trước mắt cái này tiểu công tử không chỉ có không có không cao hứng. Ngược lại giống như một bộ xem kịch vui bộ dáng, thật là làm hắn có chút không minh bạch. Tin đồn tự dư chính mình luôn luôn so người khác thông minh, chính là những cái đó cáo giả xảo quyệt cáo giả hắn đều sẽ không đoán không ra, chính là hiện giờ một cái tiểu gia hỏa lại khó ở hắn, không được hắn nhất định phải nhìn xem này kế tiếp rốt cuộc sẽ như vậy. Tin đồn lúc ấy không có ý thức được chính mình đối cái này, tiểu công tử chú ý đã vượt qua hắn bình thường hành vi lẹ thường. Tin đồn là một cái chưa bao giờ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, Tuy rằng không xem như tâm cơ thâm trầm tàn nhẫn độc ác, nhưng là lại cũng có chút thủ đoạn, nguyên tắc tính cường không đem tình cảm một người. Này không phải hắn trời sinh hình thành tính cách, mà là sinh ở như vậy gia đình, hắn không thể không như thế, nếu không bằng này sợ là hắn sớm tại nhiều năm trước liền vãng sinh đi. Đều nói hoàn cảnh sẽ thay đổi một người, tin đồn đại khái chính là người như vậy đi. Bất quá hắn khả năng vẫn là bản tính không có như vậy quyết tuyệt, cho nên mới có hiện tại tin đồn, mới có hiện tại những việc này. Tin đồn giảng tới rồi nơi này nhớ tới đã từng chính mình cũng không tự giác cười một chút, đều là trước mắt cái này tiểu nha đầu, nếu không phải nàng, có lẽ hắn cũng bất quá là cái người bình thường thôi. Tin đồn tiếp theo kể chuyện xưa, xác thật đối với trước mắt hai người kia tới nói này đã là chuyện xưa, bởi vì bọn họ đều không nhớ rõ đã từng những cái đó chuyện xưa. Tin đồn chính xem đến náo nhiệt, muốn nhìn một chút bên kia kế tiếp còn sẽ có chuyện gì phát sinh. Đang ở lúc này, đối diện vị kia tiểu công tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Này liếc mắt một cái dọa tin đồn nhảy dựng, Tin đồn tự nhận là chính mình che giấu thực hảo. Hơn nữa hàng năm tập võ, hắn xem náo nhiệt cũng vẫn luôn không có thực quang minh chính đại xem. Không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện, hơn nữa xem kia tiểu công tử ánh mắt, tựa hồ đối hắn tâm tư vừa xem hiểu ngay, kia một khắc tin đồn có một loại cảm giác sợ hãi. Cái này tiểu công tử lớn lên cũng không đáng sợ, chính là cặp mắt kia tựa hồ là có thể nhìn thấu nhân tâm, này đối với tin đồn tới nói mới là đáng sợ. Tin đồn loại người này sợ nhất chính là người khác đoán được tâm tư của hắn, như vậy hắn khả năng sẽ rất nguy hiểm. Nhưng là gần một ánh mắt là có thể xem minh bạch chính mình. Này cũng quá huyền đi. Chính hắn định định tâm thần ở ngẩng đầu xem cái kia tiểu công tử, liền nhìn đến hắn vẻ mặt tươi cười nhìn hắn. Tươi cười tràn ngập thiện ý hình như là vì mới vừa rồi dọa tới rồi hắn tỏ vẻ xin lỗi. Cái này tiểu công tử rốt cuộc là người nào? Vì cái gì hắn giống như thật sự có thể biết được hắn suy nghĩ cái gì? Tin đồn trong lòng nghi vấn lớn hơn nữa. Bất quá bên kia tiểu công tử lúc này cũng không rảnh lo hắn, bị này đó nữ nhân phiền đến chịu không nổi, lan Lão gia rốt cuộc nhịn không được. Đành phải giống nhà mình nhi tử cầu cứu. Hiên nhi, ngươi nhận tâm nhìn đến cha về nhà bị ngươi mẫu thân phạt ta, ngươi không tính toán cứu ta sao. Này lan Lão gia kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, nước mắt lưng tròng vô tội đến không được. Ta nhận tâm. Bên cạnh tiểu công tử lạnh như băng trực tiếp tung ra một cái lan Lão gia đã dự đoán tới rồi hồi đáp Chính là này một tiếng tin đồn cũng nghe tới rồi, không nhìn xuống. Hắn bật cười, bất quá luôn luôn sẽ không cười to hắn, mặc dù là cười cũng sẽ không quá rõ ràng. Bất quá. Vẫn là bị bên kia tiểu công tử phát hiện, hắn không rõ ràng nghiêng đầu liếc tin đồn liếc mắt một cái, tựa hồ là đối hắn có chút bất mãn. Tin đồn chạy nhanh thu hồi chính mình tươi cười. Cái này lợi hại tiểu gia hỏa, thật là cái gì đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Ta liền biết ngươi như vậy nhận tâm, chính là cha tiền đều ở ngươi nương trong tay. Vạn nhất ngươi nương một cái không cao hứng, cha ta bị đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó đói chết như vậy làm. Lan Lão gia tiếp tục đánh cầu đồng tinh bài. Yên tâm, nương rất đau ta, ta sẽ không dám ra cửa, đến lúc đó ta sẽ tới miếu thổ địa cho ngươi đưa cơm ăn. Tiểu công tử vẫn như cũ là phía trước kia phó lạnh như băng khuôn mặt cùng trả lời. Từ từ, bên cạnh một cái trung niên nam nhân, đột nhiên ý thức được hai người nói chuyện giống như cùng nhà mình nữ nhi có lớn lao quan hệ. Bên cạnh phụ tử hai người đồng thời quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh Tiêu đình người, kêu biểu tình thực rõ ràng đang hỏi ngươi có cái gì vấn đề. Đây là ngươi nhi tử. Vô luận như thế nào bọn họ cũng là không thể tin được đây là phụ tử nhi tử, nhưng vừa rồi đối thoại rõ ràng chính là nói đây là phụ tử hai người. Đúng vậy, ta nhi tử tiểu hiên. Lan Lão gia thực vui vẻ hướng đại gia giới thiệu chính mình nhi tử, hắn rốt cuộc thành công đem nhi tử kéo vào này hỗn loạn sự kiện giữa. Hắn ít nhất có 12-13 tuổi đi. Người bao lớn rồi rốt cuộc. Một cái khác tuổi trẻ nam nhân hỏi, hắn là mang theo nhà mình muội muội tới cầu thân. Đúng vậy, nhà ta hiên nhi năm nay 12, ta sao, 40 tuổi, ta sinh hiên nhi thời điểm tuổi khá lớn. Lan lão ra một bên nói một bên còn biểu hiện thực thẹn thùng. Nay thẹn thùng dùng ở một người nam nhân trên người thật là có chút biến yếu, chính là vẻ mặt của hắn rõ ràng chính là như vậy bộ dáng sao. 40. Người gạt người đi. Thiệt hay giả này một câu vừa ra lập tức bị rất nhiều người đồng thời nghi ngờ. Người nam nhân này nơi nào như là 40 tuổi tuổi tắc ca, rõ ràng chính là một cái vừa mới thành niên 20 xuất đầu bộ dáng. Sao có thể là 40 tuổi có như vậy đại nhi tử a Tại hạ sắc thật đã là 40 tuổi, ngươi nhìn xem các ngươi nữ nhi muội muội còn như vậy tiểu lan láo ra vốn dĩ muốn dùng tuổi kém tới đem những người này đuổi rồi. kia biết hắn xem nhẹ những người này chấp nhất, kỳ thật càng phải nói là mặt dày mày dạn Không quan hệ tuổi đại điểm chúng ta cũng không ngại, chính là đương thiếp thất cũng không có quan hệ. thật đúng là không phải giống nhau ra mặt dày à? cái này chính là phía trước cái kia mang theo muội muội tới nam tử nói. hắn nói xong bên cạnh vài người đều chạy nhanh đi theo phụ họa, lần này tử vẫn để lại vòng đã trở lại. bất quá sự tình đã như vậy, bên cạnh tiểu công tử lúc này đây đến lúc đó không tính toán thật sự thấy chết mà không cứu. phía sau bọn họ còn có sinh ý muốn nói đâu? nơi nào có nhiều như vậy thời gian ở chỗ này cọ sát à? ta đánh gãy một chút. Vị này xác thật là cha ta, nhưng là hắn có hay không nói cho ngươi, hắn là ở rể đến ta nhà mẹ để sao? Cha ta là đi theo ta nương họ, ta cũng là đi theo ta nương họ, điểm này các ngươi hay không rõ ràng. Một bên Lan Tiểu Công Tử vẫn là dùng lạnh lạnh ngữ khí trần thuật sự thật. Ở rể. Nay ở rể tuy rằng ở Minh Triều cũng không xem như cái gì mới mẻ sự, nhưng là này nam tử từ xưa đến nay đều là trong nhà kế thừa hương khói, trừ phi là đặc biệt nghèo nhân gia mới có thể đem nhi tử đưa ra đi ở rể. Phàm là trong nhà không phải muốn đói chết nông nỗi cũng sẽ không như vậy. Hơn nữa này ở rể tới rồi nhà gái ra nam tử trên cơ bản là không có gì địa vị, cảm giác so tiểu tức phụ còn nhỏ tức phụ. Tuy rằng nói là trong nhà cô gia, nhưng là cùng nửa cái hạ nhân không có gì khác nhau. Đúng vậy, ta là ở rể đến nhạc phụ gia, ta nhạc phụ gia tài đại thế đại, tuy rằng nói bọn họ cũng không ngăn trở ta cưới tiểu thiếp, chính là này tiểu thiếp vào cửa ta cũng không làm chủ được. Mấy năm trước ta nương tử vẫn luôn không có có thai thời điểm là vì ta tìm mấy cái thông phòng nhưng là cũng không biết như thế nào liền bệnh đã chết, ai, sau lại ta nương tử có hiên nhi, đơn giản này lan ra cũng có sao, ta cũng đã không có cưới thiếp ý niệm, hiện giờ các ngươi như vậy thịnh tình không. Thể chối tử, ta cũng ngượng ngùng cự tuyệt, ta nhìn này vài vị cô nương đều không tồi, nếu không đều thu đi, bất quá ta phải đi về cùng ta nương tử thương lượng một chút, vạn nhất nàng không cao hứng ta tự chủ trương cưới bọn họ. Đến lúc đó nàng phạt ta cưới quỷ từ đường ta chính là chịu không nổi. Này Lan lão gia là có thể có bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương biểu tình, thật là liền kém than thở khóc lóc. Ngậy. Cái này sao, chúng ta vẫn là đi về trước thương lượng thương lượng, gia mẫu chỉ có tiểu muội một cái nữ nhi, hôm qua còn nói muốn ở lâu nàng hai năm, ta làm không được cái này chủ, chờ ta trở về hỏi một chút gia mẫu ý tứ lại cùng Lan lão gia thương nghị tốt không? Vừa rồi còn một bộ chính mình tuyệt đối có thể làm chủ bộ dáng tuổi trẻ nam tử, lúc này vừa nghe tình huống này lập tức liền sửa lại khẩu, bất quá không nói rõ mọi người đều minh bạch là bởi vì cái gì. Như vậy cũng hảo, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tự nhiên là muốn cho lão phu nhân cho phép mới được, không quan hệ ta liền ở chỗ này chờ, các ngươi thương lượng hảo lại đến tìm ta. Lan lão ra một bộ thâm minh đại nghĩa bộ dáng, đối vị này lâm thời đổi ý nam tử biểu hiện thật sự có kiên nhẫn. Hảo hảo, chúng ta đây trước cáo cá Tuổi trẻ nam tử lôi kéo mội mội liền chạy nhanh cất bước liền chạy. Chúng ta cũng trở về thương nghị thương nghị, trước cáo từ chúng ta cũng theo sát sau đó mấy bát người đều vội vàng rời đi. Này vài vị hiện tại là liền lý do đều không kịp biên còn không chạy nhanh chạy. Này nam nhân tiền đều là thê tử ra, cái gì đều không có nam nhân có thể thành cái gì thế. Về sau liền tính là nhà mình mội tử hoặc nữ nhi sinh nhi tử nhà này sản cũng sẽ không rơi xuống bọn họ trong tay. Còn không biết ngày nào đó sẽ bị đương gia chủ mẫu cấp lộng chết cũng nói không. Trừng, muốn chỗ tốt không chỗ tốt, đến lúc đó lại mất đi tính mạng, kia mới là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo đâu. Này thâm hụt tiền mua bán bọn họ mới sẽ không làm đâu. Như vậy xinh đẹp cô nương chính là giá cả 80 tuổi lão thái gia gia cũng có thể so gà đến nhà bọn họ đi vớt chỗ tốt nhiều, hiện tại không chạy càng đại khi nào. Nhìn kia vài vị đều lạc hoảng mà chạy, Lan lão gia tử nhìn xem nhi tử nghiêm trang bộ dáng, lúc này mới không lại chịu đựng trực tiếp bật cười. Ha ha ha, hiên nhi ngươi diện đến quá đáng yêu. Cha thật là quá thích ngươi." Lan lão gia không chính hình ôm tiểu công tử vui vẻ cười to, vừa nói buồn nôn nói. "Mỗi lần đều như vậy, thật phiền nhân, bất quá ngươi nói thực ra, ngươi có hay không coi trọng cái nào? Ta trở về nói cho Mẫu thân, làm nàng cho ngươi cưới thế nào?" Tiểu công tử giờ phút này biểu tình cùng vừa rồi đã là hoàn toàn bất động, không có phía trước kia lạnh như băng cảm giác, cả người đều bởi vì cặp kia linh động đôi mắt có vẻ hoạt bát đáng yêu đến không được. Chương 461 Đại Minh thái tử. Vị kia công tử Người đã nhìn lén thật lâu, nếu không lại đây ngồi một lát, như vậy nhìn lén cũng không chê mệt. Tiểu công tử từ phụ thân ôm ấp giữa dò ra cái đầu nhỏ hướng về phía tin đồn nói. Làm càn. Tin đồn bên người hắc y dì hộ vệ nghe được tiểu công tử câu này tuy rằng không thể nói lễ phép nhưng là cũng không xem như vô lực nói, lập tức rút đao hành đứng ở tiểu công tử phụ tử hai người trước mặt. Phanh một tiếng, ở mọi người còn không biết đã xảy ra sự tình gì thời điểm, vừa rồi nói chuyện câu kia hộ vệ cũng đã từ ngửa ra sau ngã xuống đất. Đôi mắt trừng đến lao đại, không động đậy cũng nói không nên lời lời nói. Đang đăng đăng trong nháy mắt tin đồn bên người sở hữu hộ vệ đem tin đồn vây quanh ở trong đó bối chiều nội, người hướng ra ngoài đứng rút ra đao, tựa hồ là một muốn chạm vào là nổ ngay bộ dáng. Hảo phiền, cha, vị kia công tử hạ nhân thực không quý củ, thật là cùng vừa rồi đám kia quả đen giống nhau phiền nhân, lãng phí ta một viên kim đậu đậu, không hảo chơi, chúng ta vẫn là cùng lý lao bản nói sinh ý đi thôi, đừng lại này lãng phí thời gian. Tiểu công tử một bộ bất cần đời bộ dáng, nhìn đối phương hộ vệ như vậy khẩn trương cũng không nghĩ lại nơi này đã đi xuống. Tiểu công tử là cái người thông minh, có thể có này đó võ nghệ cao cường hộ vệ thân phận tuyệt đối không đơn giản, tuy rằng hắn không sợ bọn họ, nhưng là cũng cảm thấy nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, rứt khoát rời đi hảo, hắn sợ nhất phiền toái. Tiểu công tử chờ một chút, các ngươi lui ra. Tín đồn nhìn tiểu công tử kéo chính mình phụ thân ở trên bàn để lại một tỏi vàng liền hướng ngoài cửa đi. Phía sau tùy tùng nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đuổi kịp bộ dáng, hắn có chút sốt ruột, xuất khẩu lưu người. Tin đồn giống như trước nay đều không có như vậy thất thường quá, trước mắt chỉ là một cái không quen biết người qua đường, hắn bất quá là cái thiếu niên thôi, rốt cuộc là cái gì như vậy hấp dẫn hắn, làm hắn biết do phi lễ chớ coi phi lễ chớ nghe, còn muốn nhìn lén nghe lén bọn họ sự tình, hiện tại còn muốn mở miệng lưu người, chính hắn đều không rõ chính mình vì sao sẽ như vậy, liền bởi vì hắn trước nay chưa thấy qua như vậy thú vị phụ tử. Tin đồn ở còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc tại sao lại như vậy làm thời điểm. Tiểu công tử quay đầu lại nhìn hắn một cái hướng về phía hắn gật đầu cười vẫn là lôi kéo phụ thân đi rồi. Kêu cười tràn ngập ăn uổi, vẫn là mặt khác cái gì, tin đồn nói không rõ, nhưng là hắn rất muốn lưu lại hắn, bất quá hắn lòng tự trọng không có cho phép hắn lại nói lần thứ hai lưu người nói. Tiểu công tử cùng phụ thân cùng với tùy tùng cứ như vậy đi ra hắn tầm mắt. Người đi rồi. Tin đồn vẫn là có điểm ngốc đốc. Hắn cũng không rõ chính mình rốt cuộc vì cái gì cảm thấy kia tiểu công tử thú vị, nghĩ nghĩ đại khái là hắn chưa từng có quá bằng hưu đi, mà cái kia tiểu công tử có lẽ là hắn muốn cái loại này bằng hưu. Cảm giác thực hảo ngoạn bộ dáng, đáng tiếc đều bị này bọn hộ vệ cấp phá hủy. Tin đồn bên người hộ vệ là mẫu hậu từ ông ngoại gia một tới, không phải đại nội thị vệ, mà là ông ngoại tự mình từ bọn họ khi còn nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng một đám tử sĩ, như vậy ông ngoại mới cảm thấy yên tâm này đó thị vệ đều là từ mẫu hậu tiến cung kia một ngày ông ngoại liền bắt đầu huấn luyện tử sĩ đúng vậy tin đồn sinh ra ở hoàng gia phụ thân hắn chính là đương triều hoàng đế mà mẫu hậu chính là hoàng hậu ông ngoại là chấn viễn đại tướng quân tay cầm minh triều 2 phần ba binh quyền đại tướng quân có thể nghĩ phụ hoàng cưới mẫu hậu vì chính là cái gì tự nhiên không chỉ là bởi vì mẫu hậu kia tuyệt sắc dung nhan bất quá mẫu hậu là cái hảo nữ nhân phụ hoàng cũng thực thích nàng tuy rằng ông ngoại trong tay nắm trong binh Nhưng là phụ hoàng cũng không có bởi vậy cảm thấy ông ngoại sẽ uy hiếp đến đại minh triều Giang Sơn, cho nên từ nhỏ đối tin đồn cái này thái tử cũng rất là coi trọng, tuy rằng tin đồn cũng có mặt khác dị mẫu huynh đệ, nhưng là so sánh với tới phụ hoàng bọn họ ân sủng liền kém rất nhiều. Phương diện này là bởi vì mẫu hậu là hoàng hậu, ông ngoại ra quyền thế ngập trời. Về phương diện khác cũng là vì tin đồn bản thân ưu tú, nghe quốc sư nói tin đồn Giáng sinh ngày đó không trung tinh tượng xuất hiện dị tướng, đó là đế vương lâm thế hiện ra cho nên từ hắn dáng sinh kia một khắc, hắn đã bị tôn sùng là đại minh triều thái tử, cũng chính là tương lai ngôi vị hoàng đế người nối nghiệp. Tin đồn từ nhỏ liền tiếp thu đế vương chi thuật giáo dục, hắn khi còn nhỏ cũng là thực đơn thuần thiện lương. Tuy rằng sư phụ cùng phụ vương mẫu hậu nói cho hắn không cần dễ dàng tin tưởng này trong cung người, trừ bỏ phụ vương mẫu hậu ở ngoài ai đều không cần hoàn toàn tin tưởng. Sư phụ nói chính là chính hắn có lẽ ở một ngày nào đó có lẽ cũng sẽ bởi vì nào đó sự tình làm ra thương tổn chuyện của hắn. Cho nên đối hắn đều không cần hoàn toàn tin tưởng mới hảo. Đó là tin đồn không có minh bạch, kỳ thật đó là sư phụ đã ở cảnh cáo hắn, chính là cuối cùng hắn vẫn là bị thương tổn. Ở kia lúc sau không lâu, thái tử thái phó bởi vì cả nhà bị dùng độc bắt cóc tiến cung bắt đi thái tử, thẳng đến 10 ngày về sau tin đồn đại tướng quân tìm về cháu ngoại, thái tử thái phó một nhà toàn bộ chúng độc bỏ mình, thái tử mới biết được sư phụ của mình vì bảo hộ chính mình hy sinh chính mình, cả nhà tính mạng mà xuống độc hại thái tử thái phó một nhà cư nhiên là mai phi cùng nàng huynh trưởng kỳ thật chân chính hại bọn họ kỳ thật là thái tử đối thái tử thái phó tín nhiệm nếu không phải bởi vì thái tử đối thái phó quá mức tín nhiệm mới làm mai phi nghĩ đến bi quá hóa liều lợi dụng thái phó người một nhà thánh mạng áp chế thái phó bắt đi thái tử muốn diệt trừ thái tử nàng thiên chân cho rằng như vậy liền có thể làm chính mình nhật tử ngồi thái tử chi vị thật là buồn cười cực kỳ vị này mai phi có một cái nhi tử chỉ so thái tử tiểu một tuổi chính là vận mệnh của hắn liền cùng thái tử kém cái khác nhau như trời với đất, nàng không cam lòng vì cái gì hoàng hậu được đến hoàng đế sủng ái, còn có như vậy lợi hại đại tướng quân phụ thân, ngay cả nhi tử đều so với chính mình nhi tử cường nhiều như vậy, nàng không cam lòng, nàng thật sự không cam lòng, nàng muốn làm thái tử chết, chỉ có thái tử chết, cái kia cả ngày thoạt nhìn vô ưu vô lự vui vẻ một chút đều không nghĩ trong. Hoàng cung nữ nhân liền vĩnh viễn cười không nổi, chỉ có như vậy chính mình mới vĩnh viễn sẽ không lại nhìn đến kia chói mắt làm người chán ghét tươi cười. Nghĩ đến đến lúc đó nàng hẳn là cũng cười không nổi đi. Hơn nữa Thái tử vừa chết, này trong cung chỉ có liền cái hoàng tử, một cái là năm nay mới một tuổi, hơn nữa đã sớm đã bị Mai Phi An bài hạ mạn tính độc, sống không đến ba tuổi, liền tính là may mắn còn sống cũng biến thành ngốc tử. Nữ nhân kia cũng bất quá là cái tần mà thôi, cùng chính mình căn bản không đến tranh, này Thái tử vừa chết, tương lai Thái tử chính là chính mình nhật tử, này quả thực chính là một công đôi việc sự tình, nàng như thế nào có thể không động tâm đâu. Chính là này ngoan độc nữ nhân Nghĩ ra Quý đạo, làm thái phó một nhà đều vì thế làm chỗ cùng. Lam thái tử thái phó, đương triều đại học sĩ văn nguyên cảnh là quá minh bạch nữ nhân này đánh đến là cái gì chủ ý, hơn nữa cũng biết nàng cái kia nhi tử là cái cái gì mặt hàng, so với thái tử tới nói quả thực là kém quá nhiều, nếu là về sau đại minh triều giao cho nhị hoàng tử trong tay, kia này đại minh triều phỏng chừng muốn hủy ở bọn họ này một thế hệ trong tay. Vô luận là vì vẫn luôn tin cậy hắn thái tử, vẫn là vì đại minh triều tương lai, Hắn đều không thể làm mai phi gian kê thực hiện được, cho nên hắn chỉ có thực xin lỗi chính mình người nhà, vì đại nghĩa hắn chỉ có thể vứt bỏ tiểu nghĩa. Chính là này máu chảy đầm địa đại giới làm thái tử tin đồn vĩnh viễn nhớ kỹ năm đó thái phó câu nói kia, vĩnh viễn không cần dễ dàng tin tưởng người bất luận kẻ nào, cũng không cần quá mức với tin tưởng bất luận kẻ nào, như vậy đối người khác đối chính mình đều là một loại thương tổn. Cho nên những năm gần đây hắn trước nay đều không tin bất luận kẻ nào, mặc dù là bên người này đó hộ vệ cũng bất quá là công cụ thôi. Hán tâm không bao giờ từng vì ai rộng mở quá. Hiện giờ chỉ vì một cái thấy một lần mặt, lại cái gì đều không hiểu biết, liền lời nói đều không có nói thượng quá tiểu công tử. Hắn lại lần đầu tiên cảm giác được muốn cùng hắn tâm sự cảm giác, như vậy tin đồn cảm thấy chính mình thật là không thể hiểu được. Tin đồn tên này là bên ngoài hành tẩu sử dụng dùng tên giả, phong là ông ngoại gia họ, mà hắn tên thật kêu chu thiên dực, phụ hoàng cho hắn khởi tên này là ngụ ý long tường Cửu thiên, chân mệnh thiên tử sở ý. Như vậy tên trừ bỏ hoàng gia là không có người dám dùng, cho nên mặc dù là dùng tên giả tin đồn cũng lựa chọn đơn giản, mà vô dụng tên thật thiên dược. Nghĩ này đó sự tình trước kia, tin đồn nhìn còn nằm trên mặt đất chính mình hộ vệ, hắn tiến lên xem xét cái kia tiểu công tử rốt cuộc là dùng cái gì binh khí mới đưa chính mình này thân thủ nhất đẳng nhất hộ vệ một kích ngã xuống đất, kết quả vừa thấy quả nhiên cùng tiểu công tử phía trước nói giống nhau là một cái hoàng kim làm cây đầu. Như vậy lãng phí thật là cùng hắn kia gia đình giàu có công tử nhị thế tổ hình tượng rất là ôn hòa, mà lại có chút bất đồng. Những cái đó gia tộc con cháu nhị thế tổ nhưng hiếm khi có như vậy tốt công phu, tin đồn chính mình người hắn là biết đến, này bị đánh ngã xuống đất chính là phòng, mưa gió lôi điện bốn người tổ giữa thủ lĩnh, này bốn người là ông ngoại huấn luyện kia phế tử sĩ giữa võ công tương đối cao mấy cái, tối cao đều làm ám vệ giấu ở chỗ tối. Có thể ở một tức chi gian đem phong chế phục đến không thể nhúc nhích thật là ghê gớm. Hơn nữa căn bản là không có người nhìn đến hắn rốt cuộc là như thế nào ra tay, này liền càng làm cho người cảm thấy có chút khủng bố. Tin đồn hiện tại đối vị kia tiểu công tử sự tình là càng ngày càng tò mò, chính là bên người hộ vệ lại là khẩn trương đến không được. Như vậy lai lịch không rõ cao thủ liền ở bọn họ trước mặt xuất hiện, còn hảo đối phương không có đối thái tử ra đã làm cái gì, nếu là đối phương muốn làm cái gì. Bọn họ này đó hộ vệ chưa chắc có thể hộ thái tử chu toàn, cho nên bọn họ muốn khuyên thái tử về trước cung đi. Sự tình cũng làm được không sai biệt lắm, không thể ở trì hoãn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, bọn họ chính là đầu chuyển nhà cũng gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm a. Nhưng là hiện tại ai nấy đều thấy được tới thái tử ra đối cái kia tiểu công tử là tò mò đến không được, vừa rồi còn tưởng lưu người, hiện tại ai dám đi khuyên thái tử hồi cung, vừa rồi bọn họ không có đánh trả sức chống cử thái tử cũng đã sinh khí, vạn nhất lại chọc giận chủ tử, bọn họ khẳng định không có ngày lành quá. Đi theo thái tử người đều biết Thái tử tuy rằng không yêu cười, nhưng là ngày thường trước mặt người khác cũng là ôn hòa thực, chính là chỉ có bọn họ biết trong lén lút thái tử chính là thưởng phạt phân minh, phạm sai lầm là tuyệt đối sẽ không nhẹ tha, hiện tại thái tử không có nói muốn bởi vì chuyện vừa rồi phạt bọn họ, nếu bọn họ đi lên lại khuyên làm thái tử bởi vì chuyện vừa rồi phạt bọn họ, bọn họ liền thảm. Đang ở mấy cái hộ vệ mắt to trừng mắt nhỏ, không biết nên ai đi khuyên thái tử hồi cung thời điểm, tin đồn mở miệng nói câu, về đi. Trưng 462 tin đồn đại hôn Nghe được chủ tử nói phải đi về, hộ vệ tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo chủ tử chính mình tưởng đi trở về, bằng không bọn họ thật sự không biết nên khuyên như thế nào chủ tử trở về. Đây là tin đồn cùng Lan gia phụ tử hai người lần đầu tiên gặp mặt, lại nói tiếp có như vậy điểm hài kịch hiệu quả, nhưng là sắc thật làm người ấn tượng khắc sâu một lần tương ngộ. Tin đồn xong việc rất muốn làm người đi điều tra này đôi phụ tử, bất quá vẫn là nhịn xuống, hắn là tương lai đế vương, hắn không thể có dư thừa cảm xúc. Không thể làm người biết hắn đối người nào hoặc là sự đặc biệt để ý, như vậy dễ dàng bắt lấy nhược điểm của hắn, cũng dễ dàng thương tổn người khác. Chính là chuyện này không có dấu giếm được tin đồn mẫu thân, nàng đối nhi tử gần đây giống như có tâm sự sự tình có chút để ý hiểu con không ai bằng mẹ, tuy rằng tin đồn đã cực lực che giấu nhưng là vẫn là không có dấu giếm được chính mình mẫu thân đôi mắt. Hoàng hậu cũng không có trực tiếp hỏi chính mình nhi tử, mà là đem tin đồn bên người hộ vệ tìm tới hỏi một chút chính mình nhi tử gần nhất có phải hay không gặp sự tình gì. Bên người hộ vệ tuy rằng là tin đồn người, nhưng là đối với hoàng hậu hỏi chuyện cũng không có không đáp đạo lý, hơn nữa đây là thái tử gia mẫu hậu, nàng là tướng quân đại nhân nữ nhi, nàng muốn hỏi thái tử sự tình, bọn họ cũng không dám có điều rầu rén, cho nên liền đem ngày đó thái tử ở Giang Nam gặp cái kia tiểu công tử sự tình nói một lần, tuy rằng không có đem toàn bộ trải qua đều hoàn chỉnh tự thuật một lần, nhưng là lại cũng nói tương đối rõ ràng. Hoàng hậu nương nương nghe xong tin đồn hộ vệ nói, cũng cảm thấy này đôi phụ tử rất có ý tứ. Không nghĩ tới còn có tốt như vậy chơi người. Chắc không được chính mình Nhi Tử sẽ muốn cùng vị kia tiểu công tử kết giao đâu. Lúc sau Hoàng hậu nương nương liền phái người đi người điều tra này đôi phụ tử đến tuột cùng là người nào. Một phương diện vị này tiểu công tử là Nhi Tử cảm thấy lưng thú muốn kết giao người nàng có thể giúp Nhi Tử tìm xem cái này tiểu gia hỏa. Mặt khác vị kia tiểu công tử võ nghệ nghe nói rất cao cường. Hơn nữa ngày đó cũng không có thương tổn gì, Nàng cảm thấy nếu có thể làm như vậy tiểu công tử ở thái tử bên người. Đối thái tử an toàn tới nói tương lai lại nhiều một tầng bảo đảm, làm cha mẹ chi tâm đều là giống nhau, tuy rằng thân tại hoàng gia, nhưng là hoàng hậu đối chính mình nhi tử yêu thương thật sự không thể so người thường gia thiếu một phần, nhưng là hoàng hậu cũng sẽ không giống mai phi như vậy đem nhị hoàng tử quán đến không thành khí hậu, hoàng hậu là chân chính lương mẫu hiền thề, tuy rằng là hoàng hậu một nước, nhưng là trước nay đều không có nghĩ tới phải cầm giữ bao lớn quyền thế, can thiệp tiền triều chính sự. Đại khái đây cũng là hoàng đế đến nay đối nàng sủng ái không giảm nguyên nhân, bởi vì hoàng hậu thật là cái thông minh nữ nhân. Tuy rằng nói âm thầm điều tra kia hai phụ tử thân phận không dễ dàng, nhưng là hoàng gia người muốn tra một người cũng không phải như vậy khó. Húng chi ngày đó kia hai phụ tử giống như nói qua bọn họ Họ Lan, này cũng coi như là một cái manh mối, cho nên không ra năm ngày. Hoàng hậu liền bắt được kia hai phụ tử kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nguyên lai like này hai người đúng là đại minh triều nổi danh Lan ra, bọn họ liền ở Kinh Thành. Vì thế hoàng hậu liền tìm cái danh nghĩa làm thái tử đi tiếp kiến rồi này đó đối đại minh triều thương nghiệp phát triển có cực đại công hiến các thương nhân, thuận tiện làm cho bọn họ mang theo chính mình người nối nghiệp cùng nhau tiến cung. Cứ như vậy tin đồn lại lần nữa gặp được vị kia lan tiểu công tử. Kia một lần hai người lại lần nữa gặp nhau, vị kia tiểu công tử tựa hồ đối tin đồn là thái tử thân phận chuyện này cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, cũng không có người bình thường biểu hiện đến như vậy kinh sợ, điểm này làm tin đồn cảm thấy rất là thưởng thức. Vì thế tự kia về sau hai người liền trở thành bạn tốt. Chuyện xưa giảng đến nơi đây, thản nhiên có thể lý giải làm thái tử có thể bị người dùng thường nhân thái độ đối đãi, là cỡ nào đáng quý tròn nên hắn nhất định là thực quý trọng cái này bằng hữu. Thản nhiên tiếp tục nghe chuyện xưa, không có đánh gậy Tin Đồn cũng không có chen vào nói, tuy rằng câu chuyện này đến bây giờ đều còn không có nghe được về cùng Lan Tuyết có quan hệ nội dung bất quá nàng có rất nhiều kiên nhẫn, nàng có thể nghe xong Tin Đồn chuyện xưa. Nhận thức Lan Hiên lúc sau hai người trở thành bạn tốt. Khi đó Lan Hiên 13, tin đồn 15, hai người cũng liền kém hai tuổi. Tuy rằng một cái là đế vương Chi tử tương lai ngôi vị hoàng đế người thừa kế, một cái là thương nhân Chi tử, tương lai đại thương nhân, nhưng là hai người chi gian tửa hồ chưa từng có bởi vì xuất thân địa vị cao thấp sinh ra quá ngăn cách. Kỳ thật làm ở người khác xem ra một người dưới vạn người dưới tin đồn tới nói, hắn kỳ thật là thực hâm mộ Lan Hiên, hắn nhân sinh tử sinh ra kia một khắc cũng đã bị quyết định. Có thể nói hắn là một cái không có gì mộng tưởng người. Mặc dù là có mộng tưởng cũng chỉ có thể đem hắn quốc gia tương lai xây dựng càng thêm phồn vinh phú cường Đem hắn phải làm sự tình làm tốt mà thôi Mà Lan Hiên lại là bất đồng Hắn có chính mình mộng tưởng Hắn muốn trở thành đại minh triều đệ nhất hoàng thương Muốn đem hắn Lan ra sinh ý làm được các quốc gia Muốn cho hắn Lan ra chiêu bài treo đẩy minh triều sở hữu danh giới Tin đồn nghe nói Lan Hiên mộng tưởng Rất là duy trì Nói chính mình về sau làm hoàng đế liền phong hắn đệ nhất hoàng thương danh hảo Bất quá bị Lan Hiên cự tuyệt. Hắn nói hắn mộng tưởng muốn chính mình đi hoàn thành, sẽ không dựa bất luận kẻ nào. Mặc dù là chính mình bạn tốt cũng giống nhau. Cứ như vậy hai người, một cái nỗ lực học tập đương cái hảo hoàng đế, một cái nỗ lực đem chính mình ra sinh ý càng làm càng lớn. Tin đồn vẫn luôn đều nghe nói Lan già có cái nữ nhi, Lan hiên có cái muội muội, nhưng là hắn trước nay đều không có gặp qua, có mấy lần hắn hy vọng Lan hiên đem chính mình muội muội mang đến cho chính mình trông thấy, bất quá luôn là bị Lan hiên dùng các loại lý do đuổi rồi. Hắn tưởng khả năng Lan Hiên có cái gì không thể nói lý do đi. Bất quá đối với tin đồn tới nói, hắn chỉ là muốn gặp bạn tốt muội muội. Lan Hiên muội muội ở hắn xem ra chính là cùng chính mình muội muội là giống nhau. Cho nên nếu Lan Gia cảm thấy không có phương tiện còn chưa tính, sau lại tin đồn tưởng có thể là chính mình thân phận đặc thù, cũng tới rồi muốn thành niên cưới vợ tuổi tác. Nếu bị người đã biết chính mình cùng Lan Gia tiểu thư đi gần, khả năng sẽ hại nàng. Đại khái Lan Gia cũng là suy xét tới rồi điểm này đi. Cứ như vậy tin đồn liền đem chuyện này đặt ở sau đầu. Đôi khi khả năng chính là vận mệnh chú định đều có chú định đi. Tin đồn không biết hắn lúc ấy không có để ý sự tình, sau lại sẽ làm hắn hối hận cả đời, thậm chí là mấy đời. Cứ như vậy qua 3 năm, tới rồi Lan Hiên 16 tuổi này một năm, tin đồn đã 18, tới rồi muốn cưới thái tử phi tuổi tác, tin đồn rất là vườn dầu, hắn muốn cho Lan Hiên giúp hắn ra ra chủ ý, hy vọng có thể lại kéo cái mấy năm. Rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không có tâm tư suy nghĩ những việc này. Lan Huyên mấy năm nay đã dần dần tiếp nhận rồi phụ thân hắn sinh ý, thường xuyên muốn tới bên ngoài đi xử lý sinh ý, cùng tin đồn gặp mặt thời gian càng ngày càng ít. Lần này tới liền nghe được tin đồn nói hắn phải đón dâu, phản ứng đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng là cũng không có phát biểu chính mình ý kiến. Đây là hoàng gia sự tình, tuy rằng hắn cùng tin đồn là bạn tốt, nhưng là như vậy đại sự, đừng nói là hiểu rõ liền tin đồn đều không có biện pháp làm chủ, liền tính hắn có ý tưởng. Hắn lại có thể nói chút cái gì đâu.